Thất thải tước đứng lên, hai con cánh trà sắt chim thể, ta nghĩ tám. Thủ vệ dương mắt hướng lên trên nhìn tóc làm thành tổ chim, khóc không ra nước mắt, ngươi không phải là dự định ăn uống ngủ nghỉ đều tại ta trên đầu giải quyết đi. Lao giả áo bào trắng sắc mặt lúng túng. Tức giận nói, thất thải tước, ngươi nếu là lại hồ đồ, ta gọi ngươi chủ nhân đến đây. Nghe được chủ nhân, thất thải tước rụt lại cái cổ, được rồi, ta nói. Nó ruôi ra cánh, chỉ về chúng đệ tử, bị nó chỉ đến đệ tử đều là biến sắc mặt. Lệnh cả người, cũng còn tốt cánh rời, cuối cùng chỉ vào long hắc rượu, bị sát hại long công tước. Chúng đệ tử trong nháy mắt tiến tĩnh, hết thể ánh mắt rơi vào long hắc rượu trên người, dồn dập lắc đầu thở dài. Long hắc rượu triệt để ngây dại, ngơ ngác nhìn thất thái tước, tùy theo, hắn hai mắt đỏ đậm, giận dữ hét, tại sao liền ngươi cũng oan uổng ta, tại sao? Lão giả áo bào trắng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, vật chứng, chim trứng đủ ở không thể kìm được ngươi tiếp tục mị biện, đem hắn đuổi ra long huyết võ phủ. Vĩnh Viễn không được bước vào Long Huyết Võ Phủ nửa bước. Bọn thủ vệ nhất thời cùng nhau tiến lên, đem Long Hắc Diệu hai tay phản giam ở sau lưng, áp chứ hắn hướng về cửa lớn bước đi. Long Hắc Diệu lớn tiếng la lên, không ngừng mà kêu oan, nhưng mà đã không ai sẽ lưu ý. Long Thanh Trần ánh mắt lấp loé, với cái thế giới này có càng sâu nhận thức, người thắng làm vua. Bởi vì hắn tính toán càng sâu một bậc. Bởi vì hắn và thất thải tức quan hệ càng tốt hơn một điểm. Vì lẽ đó, Bị đuổi ra Long huyết võ phủ không phải hắn, mà là, đắc tội quá đại sư huynh của hắn, Long Hắc Diệu. Tàn đi, từng người đi tu luyện. Lao giả áo bào trắng vung tay lên. Chúng đệ tử giải tán. Mới lên cấp các đệ tử hướng đi giảng vũ đường. Hôm nay là sau ngày, cần phải đi giảng vũ đường nghe viện sĩ giảng đạo. Lớp lớn các đệ tử nhưng không có đi giảng vũ đường. Bọn họ chương trình học tương đối ít. Có hướng đi độc phủ, có hướng đi võ trận có hướng đi phòng tu luyện, tự mình tu luyện Long băng linh hướng về Long Thanh Trần đi tới, nhìn thấy Long Kim Huyên Nhi đi tới đến Long Thanh Trần bên người, nàng hừ lạnh một tiếng, đi trước. Long Kim Huyên Nhi khinh kéo lại Long Thanh Trần cánh tay, tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện lên ý tứ sâu xa ý cười. Hiện tại Trần đệ cũng học được sử dụng thủ đoạn, ta rất vui mừng, làm rất tốt, rất cao minh. Huyên tỷ, ta không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì. Long Thanh Trần biểu hiện mơ mịt, nhưng trong lòng có chút lạnh, này Long Kim Huyên Nhi, dĩ nhiên đoán được. Long Kim Huyên Nhi sì mà cười. Lường hắn một cái, được rồi, không nói, đi thôi. Ta tìm phó phủ chủ có chút việc, không đi giảng vũ đường. Long Thanh Trần đã quyết định đi ngoại giới lang bạt một hồi, chung quy phải được Long Huyết Võ Phủ đồng ý mới được. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp dị dạng mà nhìn hắn, luyện dược, chú tạo đều nói một ít. Ngày hôm nay, Long Huyết Võ Phủ nên phái một trận pháp đại sư mà nói đạo, ngươi sẽ không liền trận pháp cũng hiểu không? Không hiểu. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, trên thực tế. Cựu nghịch Long Đế tinh thông hết thảy phụ trợ nghề nghiệp, chỉ là hắn không muốn đối với Long Kim Viên Nhi bại lộ nhiều lắm. Không hiểu phải nghe theo, nhanh lên một chút đem sự tình xong xuôi, tới rồi giảng vũ đường. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, thật sâu liếc mắt nhìn hắn, vung ra cánh tay của hắn, một mình hướng về giảng vũ đường bước đi. Long Thanh Trần hướng về lão giả áo bào trắng đuổi theo. Long Huyết Võ phủ có hai cái phó phụ chủ, một chính là trước mắt cái này, phụ trách các đệ tử công việc hàng ngày, một cái khác phụ trách các đệ tử tu luyện sự vụ. Hắn muốn xin rời đi long huyết võ phủ một quãng thời gian, không biết muốn tìm ai. Phó phủ chủ, ta xin tạm nghỉ học một quãng thời gian. đuổi tới lao giả áo bào trắng bên cạnh, long thanh trần cũng lười quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng mục đích. chương 58, toàn bộ ra sản. Tạm nghỉ học. Lao giả áo bào trắng có chút mở mịn. Long thanh trần lúc này mới nhớ tới, thế giới này, không có tạm nghỉ học lời giải thích. Giải thích, chính là ta muốn đi rèn luyện một quang thời gian. Lao giả áo bào trắng bừng tỉnh. Ánh mắt quá dị, nghe nói ngươi tinh thông luyện dược cùng luyện khí, đồng thời đánh bại Long Hỏa Liệt cùng Long hấp rượu, lấy của phụ trợ trình độ cùng thực lực, tiếp tục ở lại ngoại viện, xác thực không quá thích hợp, nếu không như vậy, ta tìm phủ chủ thương lượng một chút, sớm đưa ngươi để đi vào sân, nội viện tài nguyên tu luyện so với ngoại viện càng nhiều, cùng nội viện những kia chân chính yêu nghiệt thiên tài đồng thời tu luyện, tương đối thích hợp. Ngươi, ta chỉ hy vọng có thể tạm nghỉ học một quãng thời gian, đi rèn luyện một phen. Long Thanh Trần lắc đầu, kiên trì quyết định của chính mình. Hắn được cửu lịch long đế toàn bộ ký ức, viện sĩ chúng giảng đạo đối với hắn không hề tác dụng, nên làm gì tu luyện, hắn so với ai khác đều càng rõ ràng. Ngoại viện cùng nội viện đối với hắn mà nói, không có quá to lớn khác nhau. Huống hồ, hắn đã quyết định quyết tâm đi nhân tộc khu vực, tu luyện nhân tộc công pháp, đem phệ thiên võ mạch tu luyện. Nếu là không có phệ thiên võ mạch, hắn sớm đã bị cửu lịch long đế đoạt xác. Nếu là không có phệ thiên võ mạch hắn cũng không thể có thể xông qua long huyết lộ từ các loại dấu hiệu đến xem phệ thiên võ mạch so với thiên giai long mạch còn càng mạnh hơn hắn không thể lượng hạt vừng làm mất đi quả dưa hấu phệ thiên võ mạch cùng thiên giai long mạch chọn một tu luyện học sinh tiểu học mới làm lựa chọn đại nhân tất cả đều muốn hai tay đều phải bắt hai tay đều phải cứng ngắc thấy hắn như thế kiên trì lão giả áo bào trắng bất đắc dĩ được rồi người nghỉ hưu tạm nghỉ học thời gian bao lâu 3 ba năm Long Thanh Trần đã sớm nghĩ kỹ. Ở 2 tháng trước, hắn lập xuống Long Huyết Thệ, trong vòng 3 năm, tất lấy đổ lòng dụng sĩ quan quân hầu thủ cấp, trong vòng 3 năm, hắn nhất định phải trở về. Cái gì, 3 năm? Lao giả áo bào trắng kinh ngạc thốt lên, cho rằng nghe lầm, sấm mặt lại, không được, thời gian quá dài, cho người tối đa là 1 năm rèn luyện thời gian. 2 năm, 1 năm, 2 năm, trải qua một phen có kẻ mà cả. Lão giả áo bào trắng cuối cùng phê chuẩn một năm rưỡi tạm nghỉ học thời gian, hắn ngữ trọng tâm trường nói: "Ngươi xông qua phủ đầy buổi 8000 năm Long huyết lộ, có thể nói 8000 năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, Long huyết võ phủ và toàn bộ Long tộc đối với ngươi kỳ vọng cũng rất cao, hi vọng ngươi lịch luyện thời điểm cũng phải nỗ lực, không thể lười biếng." Xin nghe phó phủ chủ giáo huấn. Long Thanh Trần cười cợt. Hiển nhiên, phó phủ chủ cho là hắn là ở hoang cổ Long vực bên trong rèn luyện, nhưng lại không biết hắn muốn đi hoang cổ Long vực ở ngoài nếu là biết, phỏng chừng sẽ không dễ dàng như vậy phê chuẩn. đương nhiên, cho dù phó phủ chủ không phê chuẩn, hắn cũng có thể trực tiếp rời đi Long Huyết Võ Phủ. Nói như vậy, liền nghiêm trọng trái với Long Huyết Võ Phủ quy định, có thể sẽ bị Long Huyết Võ Phủ xóa tên, không cách nào tiếp tục được Long Huyết Võ Phủ nguyệt cung. Long Huyết Võ Phủ cho hắn nguyệt cung tương đối cao, hắn còn không nỡ. vì lẽ đó mới cần được tạm nghỉ học phê chuẩn. Ta có thể hay không sớm dự chi một năm dưới nguyệt cung. Long Thanh Trần tận dụng mọi thời cơ. Phó phủ chủ bất đắc dĩ phất tay, đi thôi. Đa tạo phó phủ chủ. Long thanh trần túi người hành lễ, chạm đích, trực tiếp hướng về kho hàng bước đi. Có thể là có lần trước giao hấn, lần này, kho hàng quản sự đã có kinh nghiệm, không có lại làm khó hắn, thoải mái dự chi một năm dưới nguyệt cung cho hắn. Có thể là kiếp trước quá quen rồi con các kia sinh hoạt, hán đối với tài nguyên tu luyện cũng là tính toán tỉ mỉ. Tu khí đan, 182 bình, có thể tăng nhanh ngưng tụ linh khí tốc độ. Đối với hàng ngày tu luyện hữu dụng. Linh thạch, 720 viên, toàn bộ thế giới đồng tiền mạnh, có thể dùng tới mua tài nguyên tu luyện. Linh túy đan, trước kia tổng cộng luyện chế 11 viên, cho Long Thanh Hổ 3 viên. Long băng linh 3 viên, chính hắn phục dụng 3 viên, còn còn lại 2 viên đã vô dụng, có thể bán đi. Ngưng huyết đan, một số, bị thương thời điểm, dùng để cầm máu, trong đó có một viên vẫn là Long Thanh Hổ cho. Tàn phế không gian giới chỉ, một viên, tuy rằng đã tàn phế, vẫn như cũ có tương đối cao giá trị dù sao không gian giới chỉ khá là ít ỏi long văn ô một yêu một viên xông qua long huyết lộ thân phận tượng trưng từ quý giá gỗ chú tạo mà thành có nhất định giá trị nếu như ở bên ngoài lăn lộn không được liền ăn cơm cũng thành vấn đề thời điểm có thể cân nhắc bán đi long văn huyền hoàng trang phục ba cái bảo y cấp phòng ngự lực vẫn tính rộng lấy có giá trị không nhỏ sắc thiên thạch kiếm linh khí cấp có thể tăng cường thực lực không phải vạn bất đắc dĩ không thể bán Từ nhỏ tích góp lại tới long tộc thông đổi kim phiếu, hơn 20 vạn 2 kim phiếu, chỉ có thể ở hoang cổ long vực bên trong sử dụng, đi tới ngoại giới, không tiện sử dụng, lại như đô la Mỹ như thế, bắt được quốc nội, còn muốn đi ngân hàng hối đoái một hồi. Đem toàn bộ ra sản kiểm kê một lần, long thanh trần cảm giác trong lòng chân thật rất nhiều, có gửi vào, trong lòng không hoảng hốt. Đương nhiên, hắn lớn nhất lá bài tẩy vẫn là trong cơ thể phệ thiên võ mạch, thiên dai long mạch cùng với cựu nịch long đế ký ức. Rời đi kho hàng. Long Thanh Trần không có đi giảng vũ đường, mà là đi phòng tu luyện. căn cứ không cần bạch không cần nguyên tắc. Thừa dịp rời đi Long Huyết Võ Phủ trước khoảng thời gian này, nhiều sử dụng một hồi phòng tu luyện. Đại sư huynh đến rồi. Đại sư huynh, thấy hắn đến, chính đang xếp hàng chờ đợi phòng tu luyện lớp lớn các đệ tử dồn dập không mình hành lễ, trong ánh mắt tràn ngập kinh ý. Hắn đánh bại Long Hắc Diệu, Long Hắc Diệu lại bị trục xuất Long Huyết Võ Phủ, hắn dĩ nhiên là thành ngoại viện Đại sư huynh. Long Thanh Trần trong lòng cảm thán. Quả nhiên là cường giả vi tôn thế giới, làm cường giả cảm giác, thật hắn sao thoải mái à. Hắn chuyện đương nhiên về phía tận cùng bên trong cái kia phòng tu luyện bước đi, đi tới cửa, đống nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn lướt qua lớp lớn các đệ tử. Sau đó, ta không ở nơi này thời điểm, chấp thuận các ngươi sử dụng phòng tu luyện này. Chức, hắn nói long hắc rượu chiếm hố xí không sót. tức Hiện tại, nếu như hắn cũng làm như vậy, vậy thì tương đương với là tự đánh mặt của mình Vì lẽ đó hay là muốn thanh minh một hồi. Đà tạ Đại sư Huynh Long Hắc Diệu làm Đại sư Huynh thời điểm, không cho phép chúng ta sử dụng, ngang ngược bá đạo, Đại sư Huynh nhưng lòng dạ rộng rãi, để chúng ta kính nể. sau đó, có gì sai phái, xin mời xin cứ việc phân phó. Lớp lớn các đệ tử cao hứng không nớt, có thêm một gian có thể sử dụng phòng tu luyện, như vậy, bọn họ cũng không cần chờ lâu như vậy. Hoa hoa cố kiệu người nhất người, tường đổ mọi người đẩy những đạo lý này, Long Thanh Trần đương nhiên hiểu. Đương nhiên sẽ không đem lời của bọn họ coi là thật, không nói thêm gì, tiến vào phòng tu luyện, chăm chú tu luyện. Cứ như vậy, hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, đang tu luyện thất vượt qua. Thời gian nửa tháng, đem tu vi vững vàng mà đẩy mạnh đến huyền long cảnh cửu trọng. Trở lại động phủ, đã sắp đêm khuya. Long thanh Trần mới vừa mở ra động phủ, đánh hơi được một tia nhàn nhạt hương hương. Chỉ thấy, một bóng người xinh đẹp xếp bằng ở trên giường đá tu luyện, tuyệt mỹ khuôn mặt bình tĩnh cùng chăm chú, đôi mắt đẹp vi hợp Long mi thật dài run dậy, khác nào đứng hàng phiến, mái tóc dài màu vàng nóng nhạt dường như thác nước, một bộ màu trắng quần áo luyện công bao bọc lấy hoàn mị thân hình đường cong. Tựa hồ nghe đến mở cửa động tính, đôi mắt đẹp mở, Long Kim huyên nhi cười nói, những ngày gần đây, không gặp ngươi đi giảng vũ đường, đi đâu quỷ hốn. Ta đang tu luyện thất. Long Thanh Trần nói một tiếng, ở bên cạnh nàng ngồi xuống, thuận thế ôm eo thon của nàng, phản phất giống như trước đây, si mê nhìn khuôn mặt của nàng, đêm nay, lưu lại. Long Kim Huyên Nhi lường hắn một cái, khi hắn không an phận bỏ tay ra, vầng Trán nhẹ nhàng ý ôi tại trên bả vai của hắn, ngày mai là nghỉ ngơi ngày, ta dự định về một chuyến Hoàng Kim Long Tộc, có muốn hay không cùng ta đồng thời. Đương nhiên muốn đi, đã rất lâu không có tiếp quá bố vợ mẹ vợ. Long Thanh Trần Hiện lên ý cười, trong con ngươi nhưng né qua một tia hàn quang. Cơ hội, rốt cuộc đã tới. chương 59, ta thắng. Long Kim Huyên Nhi đúng là vẫn còn trở về động phủ của mình, thông tuệ nữ tử đều là hiểu được duy trì khoảng cách. Ngày mai, trời còn chưa sáng, Long Thanh Trần đã thức dậy, vung vầy đập nước rửa mặt, dùng dưỡng thể đan, lại trở về trên giường đá, ngồi quanh chân, chậm rãi vận chuyển cựu lịch Long Quyết, điều tức chốc lát, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đối phó Long Kim Huyên Nhi như vậy kinh địch, hắn không thể khinh thường, thiết yếu làm được không có sơ hở nào. Len ken, rút ra sắc tiế vẫn trường kiếm, dùng một khối vải ướt chậm rãi lau chùi một lần, hàn quang chiếu dọi hai con mắt của hắn ở trên đường, đem Long Kim Huyên Nhi diệt trừ, sau đó dẫn vài con dị thú mạnh mẽ lại đây, tạo thành nàng bị dị thú giết chết dấu hiệu, ta hẳn là sẽ không bị hoài nghi. Khoảng thời gian này, hắn giả ý cùng Long Kim Huyên Nhi hòa hảo, chính là vì làm cho cả Long huyết võ phủ đều biết, hắn và Long Kim Huyên Nhi nằm ở yêu nhau tha thiết ở trong, cứ như vậy, Long Kim Huyên Nhi bỗng nhiên xuất hiện bất ngờ, hắn thì sẽ không bị hoài nghi. Dù sao, xinh đẹp như vậy, cao như vậy thiên phú, gia thế tốt như vậy vợ chưa cưới, ai cam lòng đây? ầm tính toán chiên lệch thời gian không nhiều lắm, Long Thanh Trần nhất theo sắc tía vẫn trường kiếm, đẩy ra giày nặng cửa đá, rời đi động phủ, đi tới dưới chân núi, chỉ thấy Long Kim Huyên Nhi đã sớm chờ đợi ở nơi đó, đôi mắt đẹp nhìn quanh, thay đổi một bộ màu xanh nhạt quần dài, trên khuôn mặt cô ý hóa đồ trang sức trang nhã, càng thêm tuyệt mỹ hoàn mỹ, bên hai chân châu phảng phất đều ảm đạm phai mờ, một cái màu trắng thắt lưng ước thuốc dịu dàng nắm chặt eo nhỏ, thể hiện ra hoàn mỹ thân hình đường cong, thấy hắn hạ xuống. Long Kim Huyên Nhi chậm rãi nên lại đây, tự nhiên địa kéo lại cánh tay của hắn, lườm hắn một cái, mỗi lần cũng làm cho ta chờ ngươi, ngươi thì không thể sớm một chút sao. Lần sau, đến lượt ta chờ ngươi. Long Thanh Trần cười nhạt, ôm eo thon của nàng, sóng vai hướng về cửa lớn bước đi. Khoảng thời gian này, Long Thanh Trần không có sẽ cùng Long Bang Linh lui tới, đã hối cải để làm người mới. Không thể không nói, Long Thanh Trần sắc thực thiên phú tuyệt thế, xông qua phủ đầy buổi 8.000 năm Long huyết lộ, quét ngang 22 vị người khiêu chiến. Trở thành mới lên cấp thủ tịch đệ tử, càng là trước sau đánh bại Long Hòa Liệt, Long Hắc Diệu, thực lực đứng đầu ngoại viện, chỉ cần hắn cố gắng đối xử Huyên Nhi, cùng Huyên Nhi vẫn là rất sướng. Dọc theo đường đi, gặp phải rất nhiều đệ tử, đều là quăng tới ánh mắt hâm mộ. Vèo! Vèo! Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi ra cửa lớn, hóa thành Long Khu, bay lên trời, hướng về Hoàng Kim Long tộc lãnh địa bay đi. Dọc theo đường đi, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi vừa nói vừa cười, phản phất về tới 2 tháng trước quan hệ bên kia thật giống có một cây linh dược từ man hoang đại sơn bầu trời bay qua thời điểm long thanh trần bỗng nhiên thay đổi phương hướng hướng về một tòa hẻo lánh thung lũng hạ xuống mà đi có sao long kim huyên nhi ngờ vực, cùng đi theo rơi vào trong sân cốc long thanh trần ánh mắt lóe lên chính là ở đây đưa nàng ra đi giống vớt rồng dựng lên thanh long chi lực triển khai ba thiên vạn long trưởng trong nháy mắt diện hóa ra bốn đạo long hình điên cuồng gào thét bỗng nhiên hướng về nàng đánh tới xé rách không khí Long Kim Huyên Nhi Hoàng Kim Long Khu hơi loáng một cái, lui nhanh trăm mét, tách ra đòn đánh này, tự thiếu phi tiếu nhìn hắn, tựa hồ không cảm thấy bất ngờ, Trần Đệ, đây là ý gì? Ngươi biết, ta sẽ ra tay đánh lén ngươi. Long Thanh Trần trong lòng cảm giác nặng nề, có một loại dự cảm không tốt. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hiện lên một tia u hoán, Trần Đệ đã đáp ứng ta, lại cho ta một cơ hội, vì sao nói không giữ lời, đồng nhiên hướng về ta ra tay. Đã từng, ngươi cùng ta thể non hẹn biển, hẹn ước bạc đầu dai lão. Có thể ngươi nhưng ám toàn ta, lẽ nào ngươi không phải nói không giữ lời. Long Thanh Trần cười gần, dơ lên sắc bén bước rồng, đột nhiên hướng về nàng chụp tới. vèo Long Kim Huyên Nhi lần thứ hai lùi về sau trăm mét. Ẩm. Sắc bén vuốt rồng thất bại, sâu sắc đâm vào một mảnh vách đá, toàn bộ vách đá đổ nát. Đá vụn bắn tung trời. Long Kim Huyên Nhi thở dài, quá khứ, đúng là ta làm không đúng, nhưng là, ta đã nhận lầm, đồng thời, sau đó sẽ cố gắng bồi thường ngươi ngươi còn không chịu tha thứ ta? nhận sai. Long Thanh trần âm thanh lạnh lẽo, mắt rồng bên trong sát ý bùng lên. nếu như nhận sai hữu dụng, chờ ta giết chết ngươi, ta cũng có thể hướng về ngươi nhận sai. hắn đuổi sát mà đi, đống nhiên vung lên khổng lồ đôi rồng, khác nào một thanh chiến đao, chém đánh mà xuống. vẹo. Long Kim Huyên Nhi lại là lùi về sau, lọt vào một tòa trong hồ. ầm ầm. đôi rồng thất bại, bổ vào trên mặt đất, mặt đất xuất hiện một cái danh vũ sâu hõm. dầm đột nhiên một đôi khổng lồ màu xanh long rực đống nhiên ở Long Thanh Trần sống lưng trên triển khai đống nhiên chấn động trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ thật nhanh thân pháp Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp nổi lên dị thải có một tia kinh ngạc nàng phảng phất biết Long Thanh Trần sẽ xuất hiện tại nàng bên trái rơi lên Hoàng Kim Long móng trực tiếp hướng về bên trái chỗ tới cong hai con vuốt rồng mạnh mẽ va chạm tia lửa xẹt tán loạn chuyển ra chói tai tiếng rung giầm vuốt rồng nứt toát máu me đầm địa Long Thanh Trần bị đẩy lui Hồ nước tạo nên đầy trời sóng lớn. Long Kim Huyên Nhi cũng không dễ chịu, đồng dạng bị đẩy lui, trong miệng ho ra máu. Không sai, Trần Đệ thực lực đã đạt đến mức độ này, có thể cùng ta sinh tử nhất bác. Nàng yên nhiên mà cười, ta càng ngày càng yêu thích Trần Đệ. Long Thanh Trần Hoàng Sợ, Long Hỏa Trì, Long Quang Tức đều chết ở hắn Long Dược Thiểm bên dưới, căn bản không phản ứng kịp, mà Long Kim Huyên Nhi, dĩ nhiên có thể suy tính ra Long Dược Thiểm phương vị biến hóa. Vèo. Vèo. Vèo. Hắn liên tục long rực thiểm, biến ảo phương vị, đồng thời, phối hợp sử dụng bá thiên vạn long trưởng, khởi sướng cuồng phong bạo vũ giống như tiến công. Long kim huyên nhi không chút hoang mang, đồng thời triển khai hai loại hoàng kim long tộc võ kỹ, nàng phản phất có thể nhất tâm nhị dụng, nhưng không có tiến công, chỉ là phòng thủ. Ẩm Ẩm Ẩm Thanh long chi lực cùng hoàng kim long lực, liên tục va chạm, toàn bộ mặt hồ rung động lên vô số sóng lớn. Mấy trăm chiêu sau khi, long thanh trần toàn bộ long khu vết thương đầy gi Máu me đồng địa, Long Kim huyên Nhi cũng là bị thương không nhẹ, trong miệng ho ra máu, thực lực tương đương, hai bên tổn hại. Liếc mắt nhìn đỏ sẫm hồ nước, Long Kim huyên Nhi bỗng nhiên thần bí mà cười, "Ta thắng. Chúng ta Thanh Long tộc, am hiểu kéo dài chiến đấu, thời gian dài ác chiến xuống, ngươi chắc chắn phải chết." Long Thanh Trần nghi hoặc, trải qua lần này chiến đấu, hắn đã triệt để rõ ràng Long Kim huyên Nhi thực lực, hắn phân thắng chí ít ở 7 phần 10 trở lên, không hiểu Long Kim huyên Nhi vì sao nói như vậy băng vào chúng ta long huyết vì là tế ký kết đồng sinh cộng tử chi ước long tộc sinh tử trú long kim huyên nhi hóa thành hình người ở trên mặt hồ ngồi xếp bằng ngâm sướng cổ xưa thần chú vu đỏ sẫm hồ nước trong nháy mắt sôi trào hóa thành một đạo khổng lồ huyết quang sông thẳng tới chân trời ầm ầm toàn bộ phía chân trời bị chiếu rọi thành màu máu cuồn cuộn ra rất nhiều huyết vân Xoạt xoạt. bầu trời bên trên xuất hiện hai đạo màu máu lôi điện hóa thành hai đạo long hình dấu ấn một đạo rơi vào long kim huyên nhi trên người, đi vào trong cơ thể nàng. một đạo khác rơi vào long thanh trần, hắn đung nhiên biến sắc, đem long dược thiểm triển khai đến mức tận cùng, liên tục biến ảo mấy chục phương vị, nhưng mà này long hình dấu ấn nhưng vững vàng khóa chặt hơi thở của hắn, căn bản không tránh khỏi đồng dạng vọt vào trong cơ thể hắn. Trần đệ, nếu như ngươi còn kiên trì giết ta, vậy thì giết đi. triển khai xong chú thuật, phảng phất hút hết long kim huyên nhi hết thể khí lực, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt dị thường trang sám. Phi thường suy yếu, khỏe miệng lại làm giấy lên đắc thắng ý cười, nhắm lại đôi mắt đẹp, hơi vung lên trắng như tuyết cổ, một bộ nhận lệnh dáng vẻ. Người! Long thanh trần phẫn nộ, vướt rồng bên trong thanh long chi lực hóa vi tứ long chi hình, vung lên vướt rồng, nhưng chậm chạp không có rơi xuống. Nếu là giết long kim huyên nhi, hắn cũng sẽ chết. Này, chính là long tộc sinh tử chú. Từ hắn đánh lén long kim huyên nhi bắt đầu, đã bị long kim huyên nhi tình kế. Long kim huyên nhi liên tục ba lần lùi về sau. Một mực thối lui đến trong cái hồ nước này, dẫn hắn đến trong hồ chiến đấu. Sau đó, hợp lại hai bên tổn hại, song phương đều có rất nhiều long huyết hòa vào trong hồ. Cuối cùng, Long Kim Huyên Nhi dùng những này long huyết, triển khai long tộc sinh tử chú, cùng hắn ký kết đồng sinh cộng tử chi ước. Chương 60, Hán, không phải không thua nổi. Tương truyền, ở viễn cổ thời kỳ, có hai cái tổ long là bạn tri kỷ bạn tốt, ước định đồng sinh cộng tử, liền, sáng lập long tộc sinh tử chú cái môn này bí thuật. Ngươi liền sinh tử chú cũng không dám cùng ta ký kết, còn dám nói là bằng hữu của ta. Ngươi liền sinh tử chú cũng không dám cùng ta ký kết, còn dám nói yêu thích ta. Ở viễn cổ thời kỳ, những câu nói này ở long tộc lưu hành quá một quãng thời gian. Vô số năm quá khứ, vật đuổi sao rời, thế sự xoay vần. Cho tới bây giờ thời kỳ này, sinh tử chú đã sắp bị toàn bộ long tộc quên lãng, không có người nào đồng ý nhắc lên, long tộc đều học thông minh, chỉ có ngỡ ngẩn mới có thể ký kết sinh tử chú. Nhưng mà, Long Thanh Trần không nghĩ tới, Long Kim Huyên Nhi nhưng một mực dùng ra loại này ngớ ngẩn thủ đoạn, nàng không chỉ đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với nàng mình cũng đủ tàn nhẫn. Một khi Long Kim Huyên Nhi chết rồi, hắn sẽ chết. Đồng dạng, một khi hắn đã chết, Long Kim Huyên Nhi cũng sẽ chết. Ở sinh tử chú ảnh hưởng, hắn và Long Kim Huyên Nhi bằng dùng chung một cái mạng. Đáng sợ nhất là, Long tộc sinh tử chú hầu như khó giải. Từ xưa đến nay, đều không có tìm tới phương pháp phá giải. cho dù Ở kiểu nịch long đế ký ức ở trong, cũng không có phá giải lòng tộc sinh tử chú phương pháp. Trần đệ, ta mệt mỏi, dịu ta đến bởi một bên nghỉ ngơi. Long kim huyên nhi hiện lên nụ cười như có như không, tuyệt mỹ khuôn mặt hơi có chút hề bại. Long thanh trần lên cơn giận dữ, không thèm để ý nàng, bay lên trời, dự định rời đi. Long kim huyên nhi vô cùng đáng thương điệu kêu một tiếng. Trần đệ, ta hiện tại hoàng kim long lực đã toàn bộ tiêu hao hết, tùy tiện đến một con dị thú, là có thể giết ta, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm sao Long thanh trần rất muốn làm cho nàng tự sinh tự diệt, nhưng mà, sinh tử chú nhưng như một đạo mây đen bao phủ ở trong lòng hắn, hắn chậm rãi tỉnh táo lại, thay đổi long khu, dò ra một con vứt rồng, đưa nàng nắm lấy, vứt tại hồ nước trên bờ cát. Long kim huyên nhi lường hắn một cái, tay ngọc chống bãi cát, khó khăn đứng dậy. Ngày ấy, đang giảng võ đường, ta hướng về ngươi biểu lộ, ngươi đáp ứng quá nhanh, ta không tin ngươi sẽ dễ dàng như vậy tha thứ ta. Ta là hơn để lại một tâm nhãn, vẫn không hề rời đi long huyết võ phủ không để cho ngươi tìm tới thích hợp cơ hội ra tay. Cho tới hôm nay, toàn bộ Long Huyết Võ phủ nghỉ ngươi một ngày, ngươi cùng ta ước định đồng thời về Hoàng Kim Long tộc. Ta biết, ngươi sẽ không nhịn được ở trên đường xuống tay với ta. Ta tối hôm qua lặng lẽ ở toàn bộ trên đường đi một lượn, thăm dò địa hình, đã chọn ngươi có thể sẽ ra tay với ta năm cái nơi hẻo lánh, sớm làm một phen bố trí. Quả nhiên, ngươi ở nơi này xuống tay với ta, chính là ta chọn lựa năm cái nơi hẻo lánh một trong. Vì lẽ đó, từ ngươi ra tay bắt đầu ta ngay cả lùi ba lần, một mực thối lui tiến vào mảnh này trong hồ, dẫn ngươi đi vào. nàng khét lời, đem toàn bộ quá trình giải thích một lần. Long Thanh Trần nghe được hoảng sợ, Long Kim Viên Nhi tính toán thực sự quá sâu, từ lúc hơn nửa tháng trước, liền làm được rồi hoàn mỹ mưu tính, hắn mưu kế cùng Long Kim Viên Nhi so ra, tựa hồ có chút buồn cười, như ba tuổi hài đồng cùng đại nhân chơi tâm nhãn. kiếp trước trên địa cầu hoa hạ, hắn cũng xem qua không ít tiểu thuyết huyền ảo, tùy tiện một ngu như bỏ con cặc tia xuyên qua đến dị giới. Thông minh là có thể nghiền ép dị giới mọi người, thật giống dị giới người toàn bộ là kẻ ngu si như thế. Hiện tại, hắn chân chính đi tới dị giới, mới phát hiện, người thông minh không ngừng hắn một, dị giới người cũng cũng không phải kẻ ngu si, trong đó, không thiếu Long Kim Huyên Nhi như vậy thông tuệ người, tuyệt đối có thể đùa chơi chết một đám lớn tự cho là rất thông minh người xuyên Việt. Ta thừa nhận, người thắng. Long Thanh Trần hít sâu một hơi, khôi phục lạnh lùng. Thua, liền muốn nhận thức. Hán, không phải không thua nổi. Ngươi cứ như vậy chắc chắn, ta nhất định sẽ ở ngươi chọn lựa năm cái hẻo lánh nơi động thủ sao. Long Thanh Trần có một nghi hoặc, Long Kim Huyên Nhi cũng không phải một để mạng lại đánh cược dân cờ bạc, vạn nhất ta ở tại hắn địa phương động thủ. Ngươi chẳng phải là chết chắc rồi. Sẽ không sai, từ Long Huyết Võ Phủ đến Hoàng Kim Long Tộc Thánh Địa, con đường này, ta quá quen thuộc, những nơi khác, đều có rất nhiều Long đi ngang qua. Nếu để cho cái khác Long biết ngươi giết ta, Hoàng Kim Long Tộc sẽ điên cuồng trả thù ngươi cùng Thanh Long Tộc, vì lẽ đó. Ngươi chỉ có thể ở này nằm cái hẻo lánh địa phương động thủ. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, duỗi ra một cánh tay ngọc nhất lên thấm ướt gấu quần, lộ ra một đoạn trắng non chân dài, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, mặt khác một cánh tay ngọc nắm lấy hắn thanh long giác thưởng thức. Long Thanh Trần dò ra to lớn nuốt rồng, đưa nàng đẩy ra, chăm chú dừng ở nàng. Ta là nói vạn nhất, vạn nhất ngươi đoán sai đây, đoán sai cũng không liên quan. Long Kim Huyên Nhi trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia trong sáng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay ngọc. Bèo. một đạo thân ảnh của u linh từ trong cổ lâm phi thân mà ra rõ ràng là một bà lão nàng lặng không trôi nổi ánh mắt u lạnh địa mắt nhìn xuống long thanh trần vị này chính là hoàng kim long tộc sai khiến cho ta hộ đạo người ở ta không có chuyện để trưởng thành trước nàng đều sẽ trong bóng tối bảo vệ ta long kim huyên nhi cười giới thiệu đoạn đường này nàng đều lặng lẽ đi theo chúng ta mặt sau long thanh trần cảm giác cả người lông tơ nổi lên trong lòng lạnh cả người đã như vậy ngươi vì sao không trực tiếp giết ta Ngươi tựa hồ không cần thiết theo ta ký kết sinh tử chú. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp thật sâu nhìn kỹ lấy hắn, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ngày ấy, đang giảng võ đường, ta theo như lời nói, đều là xuất phát từ chân tâm, ta hối hận lúc trước đối với ngươi làm những chuyện như vậy, đối với ngươi tạo thành thương tổn. Long Thanh Trần không khỏi trầm mặc. Ngày ấy, đang giảng võ đường, Long Kim Huyên Nhi đối với hắn theo như lời nói, hắn đương nhiên sẽ không tin. Vừa nãy, Long Kim Huyên Nhi có thể trực tiếp để hộ đạo người giết hắn. Nhưng không có làm như vậy, mà là sử dụng long tộc sinh tử chú, đem nàng mạng của mình cùng hắn ký kết cùng nhau, đến nơi này trồng chọc bước, hắn còn có thể nói cái gì đó. Từ nhỏ đến lớn, ta bị vào sự thông tuệ của mình, yêu thích đùa bỡn như lược, chưa từng từng làm một cái bạc đái chuyện của chính mình, hiện nay, ta nhưng làm một cái việc đốc. long kim huyên nhi đôi mắt đẹp ứng đỏ, âm thanh có chút ngẹn ngào, trần đệ, vì được của tha thứ, ta ngay cả mạng của mình đều đánh bạc, ngươi còn muốn ta thế nào? Long Thanh Trần ánh mắt phức tạp. Hai tháng trước, ngươi ám hại ta, suýt chút nữa hại ta chết đi, nợ ta một cái mạng, ta xin thể muốn trở thành của ác ngộng. Vừa nãy ngươi không để cho hộ đạo người giết ta, xem như là trả lại cho ta một cái mạng, ta ân oán rõ ràng. Từ nay về sau, hai người bọn ta không thiếu nợ nhau, chỉ là không ai nợ ai sao? Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp rũ oán, không thể cho ta một cơ hội. Long Thanh Trần lạnh lùng, từ ngươi ám hại ta một khắc đó bắt đầu, lòng ta cũng đã chết rồi. Long Kim huyên Nhi thân thể du lên, trong con ngươi xinh đẹp có chút cô đơn. "Giống." Long Thanh Trần bay lên trời, ngửa mặt lên trời thét giải, phát sinh to rõ rồng gầm, truyền khắp cựu tiêu, trong lòng hắn thả xuống đoạn này thu hận, có một loại ung dung cảm giác, Long khu loáng một cái, cực tốc hướng về Thanh Long Cốc phương hướng bay đi, trong nháy mắt hóa thành một cái thanh điểm, biến mất ở xa vô ích. Bà Lao thở dài, "Tiểu thư, vừa nãy vì sao không cho ta ra tay giết hắn, ngươi còn với hắn ký kết sinh tử chú?" Nếu là hắn xảy ra điều gì bất ngờ, ngươi chẳng phải là quyết định của ta, muốn không tới phiên ngươi tới thuyết tam đạo tứ. Long Kim Huyên Nhi nhàn nhạt nhìn bà lão một chút, vẫn chưa tới tuổi tròn đôi mươi, lại có thượng vị giả khí chất, đôi mắt đẹp lấp lóe địa nhìn về phía xa vô ích, nếp miệng lên một tiêu hoàn mị phạm vi. Không thể không ai nợ ai, chúng ta còn có hôn nước đây. hừ, muốn như vậy liền đem ta bỏ qua, không dễ như vậy. Lời này, nàng phản phất là đối với bà lão nói, lại phản phất là lầm bầm lầu bầu. Hoàng Kim Long tộc là vương tộc, chỉ cần Hoàng Kim Long tộc không đồng ý giải trừ hôn ước, Thanh Long tộc liền đẩy không xong. Chương 61, luôn có tu luyện giả muốn hại Long. Trần Ca. Trần Ca trở về. Trần Ca xông qua phủ đầy bụi 8000 năm Long huyết lộ, ở Long huyết lôi đài trên, quét ngang 22 vị người khiêu chiến, được khen là mới lên cấp thủ tịch đệ tử, càng là trước sau đánh bại Long hỏa liệt cùng Long hấp rượu, trở thành ngoại viện thủ tịch đệ tử, thật cho chúng ta Thanh Long tộc mặt dài. Long Thanh Trần mới vừa trở lại Thanh Long Cốc. Hơn một trăm tên thiếu niên thiếu nữ chính là vây quanh, sắc mặt mang theo khen tặng nụ cười. Các ngươi cũng phải nỗ lực, tương lai vì là thanh long tộc làm vẻ vang. Long thanh trần hóa thành hình người, hơi lườm bọn hắn, hiện lên nụ cười dối trá, dối trá địa khích lệ bọn họ một hồi. Trần ca. Long thanh hổ âm thanh trầm thấp, trong ánh mắt nhưng tràn đầy sùng kính. Người đi theo ta. Long thanh trần có thể cảm giác được, chỉ có này một tiếng trần ca, mới là thật thành. Hắn vô vô long thanh hổ vai, quyết định trước lúc ly khai. Cho tiểu tử này một hồi tạo hóa. Long Thanh Trần cùng Long Thanh Hồ sóng vai mà đi, hướng về tộc trưởng động phủ bước đi. Trở về. Tựa hồ nghe đến tiếng nói của hắn, trong động phủ, chuyên gia Long Thanh Hạo sảng lãng tiếng cười, tựa hồ tâm tình không tệ. Chúc mừng phụ thân, Tu Vi tiến thêm một bước. Long Thanh Trần có thể cảm ứng được, phụ thân khí tức lại tăng mạnh một ít, hiện nhiên, Tu Vi có điều đột phá. Hơi có tăng tiến. Long Thanh Hạo lúng túng mà cười, hắn vừa định biểu dương chỉ một chút tử, không nghĩ tới. Trước tiên bị nhi tử biểu dương, người đang ở đây long huyết võ phủ chuyện tình, ta đều nghe nói, làm không tệ. Long Thanh Trần cười nói, là bắt trưởng lao chuyển về tin tức đi. Chính là, mấy ngày trước, bắt trưởng lao đã trở lại một chuyến, nói rồi ngươi một chút cùng long thanh trạch ở long huyết võ phủ biểu hiện. Long Thanh Hạo khẽ vứt cằm, vô vô bờ vai của hắn, hơi xúc động, ta hài nhi, rốt cục lớn rồi. Long Thanh Trần có chút lòng chua sót, là một tên người xuyên Việt, hắn từ nhỏ đã phi thường hiểu chuyện, chỉ là... "Không có thích hơn cái này xuất sắc kém thế giới, mãi đến tận bị Long Kim Viên Nhi ám hại mới để cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ." "Không nói những thứ này, đến, chúng ta ra hai uống vài chén." Long Thanh Hạo lắc đầu mà cười, từ không gian giới chỉ ở trong, lấy ra một vỏ rượu, Thanh Hổ cũng tới, đồng thời, "Ta đến, ta đến, làm sao dám để phụ thân tự mình rót rượu." Ngồi vây quanh bàn đá, Long Thanh Trần Phi thường chân chó điệu tiếp nhận cái bình, trước tiên cho phụ thân tràn đầy địa rót một chén, sau đó Cho Long Thanh Hổ rót một chén, cuối cùng mới phải chính mình. Tiểu tử thối, nơi nào học nói năng ngổ sớn. Long Thanh Hạo tức giận cười mắng, nhưng hài lòng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Long Thanh Hổ có chút gò bó, hai tay không biết đặt ở vị trí kia tốt hơn, nâng lên chén rượu, hướng về trong miệng, túi đầu được một hớp, thẳng sặc đỏ cả mặt, nhưng cố nén không có ho giá thanh. Thừa dịp phụ thân tâm tình thật tốt, Long Thanh Trần biết muốn mở miệng, ta đã hướng về Long Huyết võ phụ thân một năm rưỡi kỳ nghỉ dự định đi hoang cổ Long Vực ở ngoài rèn luyện một phen Long Thanh Hạo nụ cười đọc lại cầm lấy chén rượu bàn tay lớn cũng là cứng lại rồi Khắc. Long Thanh Hổ nhanh chóng chán đích, vừa tới cuống họng rượu không nhịn được phun ra ngoài Long Thanh Trần bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn cho tới giật mình như thế sao Long Thanh Hạo trầm giọng nói ngươi hao hết khổ cực sống qua Long huyết lộ được Long huyết võ phủ coi trọng vì sao gấp như vậy đi ngoại giới rèn luyện ta võ mạch thức tỉnh Long Thanh Trần giải thích thiết yếu đi ngoại giới mới có thể đem võ mạch tu luyện. Chỉ có nhân tộc mới có võ mạch, chúng ta là thanh long tộc, ở đâu ra võ mạch? Long Thanh hổ đầy mặt mờ mịt, nhìn thấy tộc trưởng cùng Trần Ca đều là trở nên trầm mặc, hắn có chút thấp thỏm, lầm tưởng mình nói sai, vội vã thu nhỏ miệng lại, túi đầu uống rượu. Long Thanh Trần chú ý tới phụ thân sắc mặt âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng không có một tia kinh ngạc, hiển nhiên phụ thân đã sớm biết hắn có thôn vệ võ mạch. Nhất Thiên, rốt cục vẫn là đến rồi. Long Thanh Hạo khinh rừng ở vô ích chén rượu, có chút sợ dung thần, tựa hồ đang hồi ước chuyện cũ. Mãi đến tận Long Thanh Trần lại lần nữa cho hắn rót một chén, hắn mới phục hồi tinh thần lại, thật sâu nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, lời nói ý vị sâu xa địa dạt lên. Người đi ngoại giới, ta không phản đối. Có điều, ngươi nhất định phải chăm sóc tốt chính mình, chú ý an toàn. Ngàn vạn không thể để cho bất luận người nào biết ngươi là Long Tộc, Long Tộc cả người toàn là báo vật vật, sẽ làm vô số tu luyện giả điên cuồng, chuyện gì cũng làm đi ra. Một khi để người ta biết ngươi là Long tộc, hậu quả, ngươi nên rõ ràng. Ta rõ ràng. Long thanh trần run lên một cái. Hãy cùng Tây Du ký bên trong thịt đường tăng như thế, ai nhìn thấy đều muốn mạnh mẽ tắn một cái. Long tộc, chêu ai gẹo ai. Luôn có tu luyện giả muốn hại. Long. Long thanh hổ khó khăn nuốt xuống một ngục rượu, ngoại giới đáng sợ như vậy sao? Ngươi đi liền biết, long huyết, long nhục có thể luyện dược, long cốt, long rắc có thể đánh bóng cả ngày nhiên binh khí. Long lân có thể rèn đúc thành áo giáp, Long gân có thể chế tác trưởng thành cung, bảo đảm ngươi toàn bộ Long khu cái gì cũng sẽ không còn lại. Long thanh hạo cười hù dọa Long thanh hổ, ánh mắt nhưng nhìn Long thanh trần, hiển nhiên, những câu nói này nói là cho Long thanh trần nghe, để Long thanh trần biết bại lộ thân phận hậu quả. Long thanh hổ cuống quýt lắc đầu, vậy ta mãi mãi cũng ở lại hoang cổ Long vực bên trong. Long thanh hạo biểu hiện nghiêm nghị, còn có, loại kia võ mạch, càng thêm không thể bại lộ, bằng không, ngươi sẽ chết không có chỗ trôn. Ai cũng cứu không được ngươi. Ta biết, Long Thanh Trần đã từ thất thải tức nào biết vệ thiên võ mạch một ít lai lịch. Long Thanh hổ con mắt trận to, khó có thể tin, Trần ca thật sự có võ mạch, cái kia Trần ca chẳng phải là Long Nhân. Long Thanh Hạo do dự một chút, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái quyển trục đưa cho Long Thanh Trần, ngươi nhưng những năm qua, có một số việc, cũng có thể cho ngươi biết, đây là ngươi mẹ chân Dung. Dầm. Long Thanh Trần đem quyển sách chậm rãi triển khai. Một người mặc quần dài trắng trẻ tuổi nữ tử sôi nổi trên giấy, tay cầm trường kiếm, thân hình thấp tha, khắc nào tiên tử, trong lòng có chút tự hào, không khỏi suy đoán, mậu thân khi còn trẻ hẳn là mỹ nhân. Nhưng mà, quyển sách triệt để triển khai sau khi, hắn nhưng ngây dại. Không phải là bởi vì quá đẹp, cũng không phải bởi vì quá xấu, mà là bởi vì, khuôn mặt trống rỗng, không có diện mạo. Phụ thân, ngươi, Long Thanh Trần cười khổ, tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ của hắn. Long Thanh Hạo bất đắc di thu hồi quyển sách, cuốn lên, một lần nữa thả lại không gian giới chỉ ở trong, ta không phải là với ngươi đùa giỡn, mẹ ngươi chỗ ở cái kia gia tộc, có thể che đậy thiên cơ, không ai có thể vẽ ra cái kia gia tộc thành viên trọng yếu mạo. Gia tộc tên không thể đọc lên đến, vàng không, sẽ đưa tới thiên phạt. Che đậy thiên cơ, liền thành viên trọng yếu mạo cũng không thể vẽ. Đây là cái gì dạng gia tộc? Long Thanh Trần kinh ngạc trong lòng, cho dù lấy cửu Nghịch Long Đế Tu Vi. Tựa hồ cũng không đạt tới loại tầng thứ này. Long Thanh Hổ cũng là tặc lưỡi không nớt. "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy Thái thượng trưởng lão, để hắn nghiêm phong lại của Long Mạch cùng Long tộc khí tức, phòng ngừa bại lộ." Long Thanh Hạo đứng dậy, đi ra ngoài. Chương 62: Diệu kế cầm nang. Long Thanh Trần cùng Long Thanh Hổ, theo Long Thanh Hạo, đi tới Thanh Long Các. Thanh Long Các, kỳ thực, chính là Thanh Long tộc tàng thư các, thu nhận Thanh Long tộc rất nhiều công pháp, tổng cộng có 5 tầng. Thanh Long Tộc Thái Thượng Trưởng Lão sẽ ngủ ở tầng cao nhất, quanh năm bế quan, đã rất lâu chưa từng có hỏi Thanh Long Tộc tục sự. Long Thanh Hạo cầu kiến Thái Thượng Trưởng Lão, con trai của ta muốn đi ngoại giới rèn luyện, thỉnh cầu Thái Thượng Trưởng Lão niêm phong lại hắn Long Mạch cùng Long Tộc khí tức. Đi tới tầng cao nhất cửa, Long Thanh Hạo dừng lại, cung kính mà hướng bên trong thi lễ một cái. Đối với vị này Thái Thượng Trưởng Lão, Long Thanh Trần cũng đã từng nghe nói một ít, có người nói, Thái Thượng Trưởng Lão là Thanh Long Tộc thạc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại một vị cường giả tiền bối, ở Thanh Long tộc có chí cao vô thượng uy vọng. Vào đi. Bên trong an tĩnh nửa ngày, mới truyền ra một giọng giá mua Long Thanh Hạo lúc này mới đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào. Long Thanh Trần cùng Long Thanh Hổ đi theo vào. Long Thanh Hổ trừng mắt lên, con người suýt chút nữa trừng đi ra, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Long Thanh Trần cũng là ánh mắt dị dạng, cảm giác có chút bất ngờ. Khi hắn tưởng tượng ở trong, Thái thượng trưởng lão hẳn là y quan đoan chính, khuôn mặt uy nghiêm ông lão Nhưng mà, trước mắt cái này thái thượng trưởng lão, nhưng với hắn tưởng tượng ở trong không giống nhau lắm. Rất không như thế. Chỉ thấy, một ước chừng 10 tuổi nam đồng, nửa năm ở một tấm cổ xưa trên xích đu, hai chân chéo ngoại, trắng mịn mập tay nâng một quyển sách cổ, nhìn say sưa ngon lành, tóc của hắn càng là tùm la tùm luôn, như ổ gà như thế, đã không biết mấy trăm năm vẫn là mấy ngàn năm không có cắt tỉa phù Long thanh hổ nhịn đầy mặt đỏ lên, suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Vị này chính là Thái thượng trưởng lão. Long Thanh Trần cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía phụ thân. Không được vô lễ, Long Thanh Hạo lường bọn họ một cái, Thái thượng trưởng lão tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng công tham tạo hóa, tuổi thọ dài lâu, đương nhiên có thể phản lão hoàn đồng, trường sinh bất lão. Long Thanh Trần hơi bừng tỉnh, ở Cửu nghịch Long đế ký ức ở trong, cũng có rất nhiều việc vô số năm cường giả tuyệt thế, bề ngoài cũng rất tuổi trẻ, tuyệt không có thể từ bề ngoài để phán đoán một tu luyện giả niên kỳ tuổi cùng tu vi. Hai đồng lưu luyến điệu thả xuống sách cổ, dương mắt nhìn lướt qua Long Thanh Trần cùng Long Thanh Hổ, lão khí hoành thu điệu thở dài một tiếng, "Thanh Hạo, còn nhớ tới, ta làm tộc trưởng hồi đó, ngươi mới không tới 10 tuổi, vội vã mấy ngàn năm." Trong nháy mắt vung lên, không nghĩ tới, trong nháy mắt, đã qua nhiều năm như vậy, của hai đứa con trai đều đã lớn rồi. "Hai đứa con trai?" Long Thanh Hổ ngây dại. Long Thanh Trần không nói gì. Long Thanh Hạo có chút lúng túng, vỗ vỗ Long Thanh Trần vai, "Cái này mới phải con trai của ta." Một cái khác là Long thanh dịch nhi tử. Đều giống nhau, đều giống nhau. Thái thượng trưởng lão không để ý lắm, như thế đều là chúng ta thanh long tộc thật là tốt binh sĩ. Đều giống nhau. Long thanh trần suýt chút nữa cười phun, có thể như thế sao? Long thanh hổ sắc mặt hồng màu đỏ tím, mặt béo nổi lên lên một tia nghi hoặc, hắn khả năng cảm thấy tất yếu sau khi trở về hỏi một chút phụ thân. Long thanh hạo buồn bực, vẫn là giải thích rõ ràng tốt hơn, miễn cho long thanh dịch trưởng lão tìm ta liều mạng. Vụ Thái thượng trưởng lão chập ngón tay như kiếm, từ mi tâm chậm rãi phát quá, mi tâm nhất thời lộ ra một đạo ánh sáng màu xanh, hướng về Long Thanh Trần chiếu dội mà tới, như rơi vào hầm băng. Long Thanh Trần cảm giác cả người lạnh cả người, có một loại không mặc quần áo háo cảm giác, phảng phất toàn bộ trong thân thể hơn, dám ở ngoài đều bị nhìn thấu, theo bản năng mà vận chuyển cửu nghịch long quyết. Long Thanh Hạo vội vàng nói, không muốn chống cự, để Thái thượng trưởng lão điều tra bên trong cơ thể ngươi đích tình huống. Long Thanh Trần lúc này mới thanh tĩnh lại chấm dứt vận chuyển cửu nghịch long quyết thiên giai thanh long mạch không sai không sai thời gian qua đi nhiều năm như vậy chúng ta thanh long tộc rốt cục lại ra đời một nắm giữ thiên giai thanh long mạch yêu nghiệt thiên tài thái thượng trưởng lao ánh mắt sáng ngời khẽ vuốt cằm hai long nhìn long thanh trần của căn cơ cũng phi thường vững chắc còn nhỏ tuổi chỉ biết vững chắc căn cơ rất hiếm có dựa theo như vậy tu luyện tương lai tất thành đại khí long thanh hạo không khỏi đắc ý trần nhi đúng là thiên phú dị bẩm may mắn sông qua long huyết lộ xông qua long huyết lộ thái thượng trưởng lão kinh ngạc thốt lên thân thể nho nhỏ từ trên xích đu nhảy đánh lên long huyết cảnh còn không có đạt đến là có thể xông qua long huyết lộ hắn vòng quanh long thanh trần quay một vòng ngẩng đầu nhìn long thanh trần như là nhìn một cái quái vật long thanh hạo có chút tự hào chính xác trăm phần trăm không phải không phải thái thượng trưởng lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ chậm rãi ngồi trở lại ghế xích đu ở trong tương lai chúng ta thanh long tộc sẽ xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế sao Long Thanh Trần lại có chút nghi ngờ, Thái Thượng Trưởng Lao tựa hồ chỉ có thể nhìn ra trong cơ thể hắn giá trên trời Thanh Long Mạch, lại phát hiện không được phệ thiên võ mạch. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Long Thanh Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Được phụ thân nhắc nhở, Long Thanh Trần cũng không có nói ra, phụ thân cũng không phải không tin được Thái Thượng Trưởng lão, khả năng cảm thấy càng ít người biết càng tốt. Vụ Thái Thượng Trưởng lão trong lòng bàn tay dựng lên dày nặng Thanh Long chi lực, sử dụng tới từng đạo từng đạo mật ấn, đánh vào Long Thanh Trần trong cơ thể. Long Thanh Trần có một loại cảm giác ngẹn thở, như là từng tòa từng tòa núi lớn, đặt ở hắn thanh long mạch trên, lúc mới bắt đầu, có chút nụt ngạt, từ từ thói quen, ngược lại cũng không ảnh hưởng hành động của hắn. Liên tục đánh ra 13 đạo phong ấn sau khi, Thái Thượng Trưởng Lao mới dừng lại. Loại này phong ấn, tên là Trấn Long ấn, có thể bảo đảm của long mạch cùng long tộc khí tức, sẽ không bị người phát hiện. Đương nhiên, nếu như đối phương Tu Vi xa xa cao hơn ta, vậy thì không có biện pháp, khẳng định có thể phát hiện. Còn có. Nếu như ngươi một khi hóa thành long khu, hoặc là vận dụng thanh long chi lực, chấn long ấn cũng sẽ mất đi hiệu lực. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Hắn cặn kẽ giải thích một lần. Tùy theo, hắn suy nghĩ một chút, nhấc lên trên bàn gỗ một nhánh bút lông sói bút, dính rồi mực nước, viết xuống một phong thư, thổi khô nét mực, trên điệp, đựng vào một túi gấm ở trong, đưa cho long thanh trần. Ở đông vực, Khải Linh Sơn, ta có một vị bạn cũ ở nơi đó, tên là Khải Linh Đạo Nhân, nếu như gặp phải không giải quyết được phiền phước, Ngươi có thể đi tìm Khải Linh Đạo Nhân, Khải Linh Đạo Nhân sẽ xuất thủ giúp ngươi. Long Thanh Trần chú ý tới, cái này túi gấm mặt trên đánh một miếng vá, đã phi thường cổ xưa, hắn không khỏi suy đoán, này rất có thể là Thái Thượng Trưởng lão cùng Khải Linh Đạo Nhân trong lúc đó tín vật, quý trọng địa bỏ vào không gian giới chỉ ở trong. Còn có, ở nhìn thấy Khải Linh Đạo Nhân trước, không muốn mở ra cái này túi gấm. Thái Thượng Trưởng Lao nói bổ sung, Long Thanh Trần không hiểu ra sao, trên đó viết cái gì, tại sao không thể mở ra. Gọi ngươi không muốn mở ra, cũng không cần mở ra, ở đâu ra nhiều như vậy vấn đề, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Thái thượng trưởng lão không nhịn được phất phất tay, hạ lệnh chủ khách, thoải mái nằm về ghế xích đu ở trong, một lần nữa nâng lên sách cổ, lật xem. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là không hỏi thêm nữa. Rơi xuống thanh Long Cát. Long Thanh Hổ nghĩ thầm nói thầm, thái thượng trưởng lao thật kỳ quái. Hắn nói chuyện thời điểm, luôn yêu thích lặp lại một hồi. Chương 63, Thiên giai công pháp trở lại phụ thân động phủ hai cha con cùng long thanh hổ tiếp tục uống rượu thiên hạ không có không tiêu tan biến hội liền đến nơi này đi uống gần như thời điểm long thanh trần chậm rãi để chén rượu xuống long thanh hổ viền mắt đỏ lên có chút không muốn long thanh trần vỗ vỗ bờ vai của hắn hy vọng ta lúc trở lại ngươi đã trúng tuyển long huyết võ phủ ừ ta nhất định có thể long thanh hổ trọng trọng gật đầu long thanh hạo từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một ít linh thạch cùng đang ăn rượu Giao cho Long Thanh Trần, ngoại giới không thể so trong tộc, mọi việc phải nghĩ lại. Ta rõ ràng. Long Thanh Trần không có tiếp nhận linh thạch cùng đan dược, đây là phụ thân tích góp lại tới, phụ thân tu luyện cũng phải dùng. Ta ở Long huyết võ phụ dự chi một năm dưới Nguyệt cung, tài nguyên tu luyện đã được rồi. Cầm, nhiều mang một ít tổng không sai. Long Thanh Hạo không nói lời gì địa nhét vào trong tay hắn. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, làm cha mẹ luôn như vậy, ở nhà thời điểm, yêu cầu hài tử tiết kiệm coi như hải tử phải ra khỏi xa nhà thời điểm nhưng cực kỳ hào phóng tổng hy vọng hải tử nhiều mang một vài thứ miễn cho ở bên ngoài chịu khổ bệnh bệnh bệnh hắn nhấc bút lên hồi tưởng cựu Nghịch long đế ký ức múa bút thành văn trong chốc lát viết xuống ba thiên chủ tu công pháp chiến long quyết tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu tu luyện tới cực hạ vũ phá hư không đại hoang thao thiết công truyền thuyết ở viễn cổ thời kỳ có một loại thao thiết long lấy ăn vật đến tu luyện an sạch và tẩu Băng long lục, băng long tộc chuyên tu công pháp, tu luyện tới cực hạn, có thể đóng băng 1 triệu giảm, thậm chí, liền thời gian cùng không gian cũng có thể đông lại. Quang thời gian trước, ta chiếm được một vị tiền bối truyền thừa, vị tiền bối kia truyền cho ta rất nhiều cường đại công pháp. Phụ thân đã biết những này, long thanh hổ còn không quá rõ ràng, long thanh trần thuận miệng giải thích một hồi. Đầu tiên, cầm lấy chiến long quyết giao cho phụ thân, phụ thân tu luyện nhiều năm, đã có phi thường thâm hậu cơ sở, bản này chiến long quyết, phi thường thích hợp phụ thân. Long Thanh Hạo cũng không khách khí với hắn, tiếp nhận, nhanh chóng xem một lần, con ngươi càng ngày càng sáng, đây là thiên giai công pháp. Chính là, Long Thanh Trần Khẽ gật đầu, đem tu luyện chiến Long Quyết cần thiết phải chú ý mấy nơi giảng giải một lần. Đón lấy, hắn cầm lấy đại hoang thao thiết công đưa cho Long Thanh Hổ, cái này cũng là một phần thiên giai công pháp, sau đó, có thể đạt đến cái gì thành tựu liền muốn nhìn ngươi vận mệnh của chính mình. Nhiều ngày như vậy cấp công pháp. Long Thanh Hổ tạc lưới. Hắn vổ vồ sau gáy, có chút khó khăn, nghe nói, thiên giai công pháp phi thường huyền ảo, ta quá ngu ngốc, e sợ tu luyện không được. Yên tâm, bản này thiên giai công pháp vô cùng đơn giản. Long Thanh Trần cười cận, người không phải thích ăn sao? Bản này thiên giai công pháp, chủ yếu chính là ăn, dùng đồ ăn đến tu luyện. Hắn đương nhiên biết Long Thanh Hổ trong đầu chỉ có thẳng thán, thơm ảo công pháp khả năng tu luyện không đến, vì lẽ đó, cô ý lấy ra cái môn này khá là đặc thủ thiên giai công pháp. Trên đời lại có công pháp thần kỳ như thế, quá tốt rồi. Long Thanh Hổ cười khúc khích lên. Đại hoang thao thiết công huyền bí, ở chỗ ăn, ăn nhiều đại bổ đồ ăn, mang thú thịt, linh thú thịt, linh dược, luyện khí tài liệu, thậm chí độc dược cũng có thể ăn. Long Thanh Trần giải thích cho hắn cần thiết phải chú ý địa phương. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có một loại không thể ăn, đó chính là bị ngạn hoa. Một khi ăn bị ngạn hoa, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, tàu hỏa nhập ma. Bị ngạn hoa là trong truyền thuyết gì đó, Long Thanh Hổ ít khả năng gặp phải, có điều, hắn vẫn cảm thấy tất yếu nhắc nhở một hồi. Long Thanh Hổ gật đầu, ta nhớ kỹ. Long Thanh Trần đem băng Long Lục cũng đưa cho hắn, bản này thiên giai công pháp là băng lòng tộc truyền tu công pháp, có thời gian, ngươi đi một chuyến Long huyết võ phủ, giao cho băng linh. Long Thanh Hổ bảo đảm đạo, ừ, ta sẽ tự tay giao cho băng linh tỷ trong tay. Băng linh tâm ý, Long Thanh Trần tự nhiên biết, chính là bởi vì nguyên nhân này. Hắn mới không có hướng về băng linh chào từ biệt. Ta phải đi. Đem tất cả an bài xong, Long Thanh Trần nhìn về phía phụ thân. Hoang cổ Long Vực phi thường bao la, nếu như lấy tốc độ của hắn, mấy chục năm đi không ra. Chỉ có sử dụng Long Tộc Tế Đàn, mới có thể trong nháy mắt rời đi Hoang cổ Long Vực. Mà Long Tộc Tế Đàn, không phải tùy tiện là có thể sử dụng, cần các loại Long Tộc Tộc trưởng phê chuẩn. Long Thanh Hạo lại là luôn mãi dặn do một phen, mới từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một viên lệnh bài, giao cho hắn. Long Thanh Trần quân lệnh bài thu lại, rời đi động phủ, hướng về Long tộc tế đàn phương hướng chạy gấp mà đi, cái khác Thanh Long, cũng không biết hắn muốn rời khỏi tin tức, hắn cũng cảm thấy không cần thiết nói. Chạy gấp mấy ngàn dặm, đi tới hoàn toàn hoang lương trong dãy núi, chỉ thấy, một tòa cổ xưa tế đàn, tòa lạc với quần sơn trong lúc đó, một ông lão xếp bằng ở bên dưới tế đàn, khác nào một vị pho tượng, không lúc đích. Long Thanh Trần biết, đây là tế đàn bảo vệ. Để hắn kinh ngạc là, ở ông lão bên cạnh, còn có một đạo bóng người. Đó là một người tuổi còn trẻ nữ tử, tóc vàng như thác nước, tuyệt mỹ khuôn mặt tựa như cười mà không phải cười, trên người mặc một bộ màu trắng quần áo luyện công, hoàn mỹ thân hình đường con nhìn một cái không sót gì, một cái màu đen dây buộc ràng buộc dịu dàng nắm chặt eo nhỏ, ngoại trừ Long kim huyên nhi còn có thể là ai? Người tại sao lại ở chỗ này? Long thanh trần chậm rãi đi tới, kỳ quái nhìn nàng. Long kim huyên nhi yên nhiên mà cười, đương nhiên là tới cho người tiễn đưa. Long thanh trần cao mày, chúng ta đã không ai nợ ai? Hy vọng người sau đó không muốn bám dai như địa. Đi tới ngoại giới, phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình. Long Kim Huyên Nhi nụ cười bất biến, đi tới trước mặt hắn, môi đỏ khi hắn gỏ má trên nhẹ nhàng lớn một hồi, duỗi tay ngọc cho hắn thu dọn cổ áo, như là một trò phu quân tiễn đưa tiểu tức phụ như thế. Long Thanh Trần nắm chặt lấy năm đấm, rất muốn ở trên mặt nàng ném một quyền, nhưng mà, nàng hộ đạo người rất khả năng liền ẩn giấu ở chu vi. Lệnh bài. Pho tượng giống như ông lão chậm rãi mở con mắt ra, Nhìn lướt qua Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi, khi hắn con ngươi nơi sâu xa, có nhật nguyệt luân chuyển, ngôi sao rơi xuống và bị thiêu cháy dị tượng, tu vi cực kỳ khủng bố. Đi đông vực. Long Thanh Trần lấy ra lệnh bài, đưa cho ông lão hắn biết, đây là một vị Long tộc tiền bối, khả năng so với Thái Thượng trưởng lão còn càng cao hơn mấy bối. Ông lão tiếp nhận lệnh bài, liếc mắt nhìn, nghiệm chứng qua đi, cất đi, đưa tay chỉ về tế đàn, lên đi. Long Thanh Trần leo lên tế đàn. Ta chờ ngươi trở lại Long Kim Huyên Nhi phất tay, tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo yên nhiên ý cười, phương hoa tuyệt đại, phảng phất có thể họa quốc ứng dân. Vu, ông lão đánh ra một ấn, toàn bộ tế đàn cổ xưa nhất thời tỏa ra cựu sắc ánh sáng, không gian vẩn mèo. Một trận gió núi thổi qua, Long Thanh Trần Dĩ nhiên biến mất, chỉ còn dư lại chống rông tế đàn. Ông lão một lần nữa nhắm mắt lại, phảng phất lại thành một vị pho tượng. Long Kim Huyên Nhi hạ thấp người thi lễ, hóa thành Hoàng Kim Chi Long, bay lên trời, trong ngay mắt. Hóa thành một cái kim điểm, biến mất ở xa vô ích. Chương 64, đa tài đa nghệ tử lôi hùng. Tộc trưởng cha được, cha được sát hại chỉ thiếu ra hung thủ. Hòa long tộc, một tòa lớn lao trong động phủ, trên vách đá cắm vào rất nhiều đuốc, cháy hừng hực, tỏa ra nhiệt lượng. Nhưng mà, toàn bộ động phủ lại có một loại âm trầm cảm giác, khác nào âm tào địa phủ. Sát khí, bắt nguồn từ ngồi ngay ngắn ở chủ vị người đàn ông trung niên sắc mặt hắn âm trầm, hai con mắt vằn vện tiêm máu, giữa hai lông mày Cùng Long Hỏa chỉ có chút tương tự. Xoạt xoạt. Một đôi bàn tay lớn tóm chặt lấy chủ vị tay vịn, cứng, rắn huyền tốp thạch tay vịn nhất thời nước toát, hắn ánh mắt ác liệt địa rừng ở vội vã và chạy vào một người thanh niên, nói. Thanh niên túi người xuống, tiểu tâm rực rực liếc mắt nhìn tộc trưởng sắt mặt, chậm rãi mở miệng, cái kia mảnh man hoang trong rừng rộng, ở chi thiếu ra nơi ngã xuống, là một con tử lôi hùng lãnh địa, liền, thuộc hạ bắt sống đầu kia tử lôi hùng, hình phạt nghiêm khắc tra tấn khiến cho đầu kia tử lôi hùng vẽ ra một bộ chân dung thu được sát hại chỉ thiếu ra hung thủ nếu như long thanh trần ở đây nhất định sẽ cảm thán đầu kia tử lôi hùng cũng thật là đa tài đa nghệ thiệt thòi ngươi nghĩ đi ra người đàn ông trung niên giận tím mặt tử lôi hùng vẽ chân dung có thể tin sao thanh niên kinh hoàng hung thủ tâm tư kỳ đáo, làm gọn gàng nhanh chóng ở chỉ thiếu ra ngã xuống cái kia nơi hầu như không tìm được bất kỳ manh mối thuộc hạ chỉ có thể ra hạ sách này, tử lôi hùng là cấp 4 linh thú nắm giữ nhất định linh trí, vẽ ra chân dung nên có thể tin. người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, chân dung đây. thanh niên từ trong lồng ngực móc ra một tấm nhiều nếp nhăn da thú, nơ nớp lo sợ địa hai tay nâng, đưa lên. người đàn ông trung niên nhanh chóng tiếp nhận da thú, một cái triển khai, chỉ thấy, da thú trên, vẽ ra lung ta lung tung đường nét, mơ hồ có thể thấy được ba đạo thân hình. điều này có thể nhìn ra cái gì? nắm loại này đầu nổn ngang lửa gạt ta. Người nghĩ ta người tộc trưởng này là ngớ ngần sao? Hắn phẫn nộ mà đem ra thú nhào nặn thành một đoàn, mạnh mẽ lắc tại thanh niên trên mặt, trên bàn tay nổi gần xanh, tựa hồ nôn nóng muốn ra tay. Thuộc hạ không dám. Thanh niên thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, cũng quít lại từ trong lòng móc ra một tấm da thú, tự lôi hùng vẽ, sắc thực không tốt lắm phân biệt. Thuộc hạ nơi này còn có một bức họa như, xin mời hòa sĩ chuyên môn tu sửa một hồi. Người đàn ông trung niên tiếp nhận chân dung, chậm rãi triển khai, chỉ thấy vẫn là ba đạo thân hình nhưng trông rất sống động từ thân hình có thể thấy được một người trong đó chính là long hỏa trì một cái khác nhưng là long hỏa hưng ta chỉ nhi hắn nhẹ giọng hô hoán phảng phất sợ sệt làm kinh sợ vẽ bên trong rửa vào cô hồn xuê bàn tay ra run rẩy vướt ve long hỏa trì thân hình đỏ đậm trong hốc mắt tuôn ra vẫn đục nước mắt Tuy theo hắn ánh mắt như đuốc gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên cuối cùng một đạo thân hình là ai thanh niên khó khăn nuốt ngụm nước miếng thuộc hạ cầm bức tranh này như trong bóng tối so sánh các loại long tộc huyền long cảnh trở lên trẻ tuổi đại hẳn là thanh long tộc long thanh trần không thể nghi ngờ long thanh trần người đàn ông trung niên tự lẩm bẩm sắc mặt dữ tợn thế r u i e n n e t mấy năm trước chỉ nhi đã từng bị long thanh trần đả thương vốn là có chút thù hận hẳn là hắn huống hổ, coi như không phải hắn ta cũng muốn làm đi hắn tha rằng giết sai không thể buông tha đi thôi làm sạch sẽ một chút không nên để cho thanh long tộc phát hiện Chuyện này thanh niên có chút khó khăn lên. Người đàn ông trung niên ánh mắt lạnh lẽo, làm sao? Thanh niên giải thích, thuộc hạng nghe nói, và hôm nay sáng sớm, Long Thanh Trần đã rời đi hoàng cổ Long Vực, đi tới ngoại giới rèn luyện, e sợ tạm thời không có cơ hội. Đi tới ngoại giới, chẳng phải là càng tốt hơn. Người đàn ông trung niên cười gằn đưa cái này tin tức, bán cho đổ Long Thế Gia, xông qua Long huyết lộ tuyệt thế thiên tài, đổ Long Thế Gia nên cảm thấy rất hứng thú. Tộc trường Anh Minh, thanh niên ánh mắt sáng ngời túi người hành lễ, chạm đích vội vã mà đi. ầm, ầm, ầm. bên ngoài mấy triệu dặm, một mảnh man hoang trong rừng rậm, hai người tộc thiếu niên cùng một nhân tộc thiếu nữ, chính đang vây công một con ngân bối lợi trảo viên, linh lực khuấy động, kiếm khí bắn nhanh, chu vi cổ thụ khác nào rơm dạ giống như bẻ gãy. một người trong đó thân hình cao to thiếu niên, cầm trong tay cự kiếm, đỉnh ở phía trước nhất, khác nào một khi thị, mà một cái khác tuấn giật thiếu niên, nhưng là sử dụng trường kiếm, thân pháp như gió. Phiêu giật vô ảnh, vòng quanh ngân bối lợi trảo viên đi khắp, liên tục chém ra một kiếm, ở ngân bối lợi trảo viên trên người, lưu lại vết máu thật sâu. Dung mạo tú lệ thiếu nữ, nhưng là cầm trong tay trường cung, xem chính xác chỗ trống, chính là bắn nhanh ra một mũi tên, vững vàng đóng ở ngân bối lợi trảo viên trên người. Giống, Ngân bối lợi trảo viên hai con mắt đỏ đậm, bước lên hùng quang, cả người bộ xương kéo kẹt văn vọng, cơ nhục, bắp thịt phồng lên, nguyên bản cao một trượng, tăng vọt đến cao 3 trượng. Vết thương trên người càng là nhanh chóng khép lại. Cẩn thận, nó máu nổi giận, mau lui lại. Thiếu nữ biến sắc mặt, kinh hô lên. Nhưng mà, đã mượn, máu giận sau khi ngân bối lợi trảo viên cực kỳ mạnh mẽ, bất luận tốc độ vẫn là sức mạnh, đều tăng cường mấy lần. Xoạt xoạt. Một cái lợi trảo mạnh mẽ ở cự kiếm trên, kia lửa xẹt tán loạn, cự kiếm đứt đoạn, cao to thiếu niên toàn bộ thân thể càng là bay ngược ra ngoài, liên tục đụng gây mấy cây tráng kiện đại thụ. Phù. Huyễn hoa tỏa ra, mà khác một cái lợi chảo quét chúng tuấn giật thiếu niên, tuấn giật thiếu niên trên lồng ngực xuất hiện một đạo sâu thấy được tận xương vết thương, thân thể khác nào có khô, hết bay ra ngoài, nặng ngề ngã tại ngoài mấy chục thước trên đất, điếc không sợ súng. giống ngân bối lợi chảo viên gầm thét lên nhằm phía thiếu nữ, dơ lên lợi chảo, mạnh mẽ đánh về đầu thiếu nữ đỉnh. tốc độ quá nhanh, phảng phất không cách nào né tránh, thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng mà nhắm lại lợi mâu. tiểu muội cao to thiếu niên giống to, hắn thân thể nhúc nhích một chút. Muốn xuống tới, nhưng trong miệng ho ra máu, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống đất. Vụ. Đột nhiên, phía trên không gian một trận vạn mẹo, khác nào vô hình tất lớn, trong nháy mắt khuế tán. Ẩm. Ngân bối lợi trào viên cứng, dán thân thể nhất thời đổ nát, trở thành mưa máu. Thiếu nữ tú lệ trên khuôn mặt bị rơi xuống nước một vệt máu, kinh ngạc mà ngước nhìn phía trên. Chỉ thấy, một bóng người từ giữa hư không tái hiện ra. Đó là một ước chừng 16 tuổi thiếu niên, biểu hiện hờ hững. Lưng đeo một bao quần áo, tay cầm tử vẫn trường kiếm, trên người mặc một mạc thanh sam, lại có một loại xuất trần khí tức bay xuống trên mặt đất, khác nào trích tiên. Nhìn thấy thiếu nữ không có chuyện gì, cao to thiếu niên cười khúc khích, cảm kích nhìn về phía thiếu niên áo xanh, túi người hành lễ, đa tạ công tử ra tay giúp đỡ. Thiếu nữ cũng là phục hồi tinh thần lại, lễ mâu sáng ngời, đa tạ công tử. Nhưng mà, sau một màn, để huynh muội hai trận mắt ngoan mộm, chỉ thấy... Thiếu niên áo xanh thân thể loạn tròa loạn trọa, như uống rượu say như thế. Phù phù. Về phía trước ngã trồng vó, trong miệng ăn một nắm hạt cắt còn có ba cái quả khô, dáng dấp vô cùng chật vật. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi nơi nào? Long thanh trần trong đầu một mảnh mê muội trước mắt mơ hồ. Trước đây, xem tiểu thuyết huyền ảo thời điểm, thường thường nhìn thấy, không gian truyền tống, cỡ nào trâu bỏ, để hắn ước ao không phải. Hiện nay, tự thể nghiệm một cái, mới phát hiện. Không gian chuyển tống lại như rổ lở quả sắc tở bảng cực ma thiên luân ngoại thái không truy lạc 300 cân tráng hán dâm lưng tử vong xoa bót. Cảm giác. chương 65, Hoàng Phẩm. Con tưởng rằng là cao thủ, hóa ra là một kém con gà. Tuấn giật thiếu niên bò lên, nhàn nhạt nhìn lướt qua Long Thanh Trần. Quả nhiên, nơi nào đều là cường giả vi tôn, ngoại giới cũng không ngoại lệ, Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, nổ ra trong miệng hạt cắt cùng có khô, chẳng muốn chấp nhặt với thiếu niên này. Hán Long mạch cùng huyền Long cảnh cựu trọng tu vi bị chấn Long ấn nghiêm phong lại, xác thực không có thực lực gì. Hán đến ngoại giới, chính là mang theo tòng linh khai thủy thái độ, chăm chú tu luyện nhân tộc công pháp. Nhưng mà, chỉ bằng vào Hán Long tộc sức mạnh của thân thể, cũng có năng lực tự vệ nhất định, tuyệt đối cùng kém con gà không rình dáng. Thiếu nữ như mày, Lâm Mạc Ca, ngươi làm sao có thể nói như vậy, nếu không phải vị công tử này ra tay giúp đỡ, chúng ta sớm đã bị ngân bối lợi trảo viên giết. Không sai. Vị công tử này là của chúng ta ân nhân cứu mạng, lâm mạc, ngươi không nên nói lung tung. Cao to thiếu niên có chút bất mãn, ấy này nhìn về phía Long Thanh Trần, lâm mạc chính là như vậy, không biết nói chuyện, huynh đệ không muốn hướng về trong lòng đi. Không có chuyện gì. Long Thanh Trần không để ý lắm, còn không đến mức vì vậy thiếu niên câu nói đầu tiên nổi giận. Ở trên người hắn, liền một điểm linh lực đều không có, không phải kém con gà là cái gì. Tuấn giật thiếu niên hiện lên một kia khinh bỉ, hắn chỉ là vừa vận chuyển tống tới đây. Không gian gợn sóng vừa vã giết chết Ngân Bối Lợi chảo hùng. Nếu như hắn và Ngân Bối Lợi trảo viên chân chính tranh tài, một trăm hắn cũng không phải Ngân Bối Lợi chảo hùng đối thủ. Lâm mạc, cằm miệng, cao to thiếu niên quát mắng, triệt để nổi giận. Tuấn Giật thiếu niên bất đắc dĩ vẫy vây tay, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Long Thanh Trần dự định rời đi, thiếu nữ nhẹ nhàng gọi lại hắn, công tử, nơi này là Thái Thương Sơn, có rất nhiều man thú cùng linh thú qua lại, ngươi không phải tu luyện giả, vẫn là theo chúng ta tương đối an toàn. Cao To thiếu niên sang sảng mà cười, Thái Thương Sơn là đại hung đại ác nơi, huynh đệ, một mình ngươi xác thực quá nguy hiểm, cùng chúng ta đồng thời đi. Cũng tốt. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, hắn vừa tới ngoại giới, đối ngoại giới không biết gì cả, trước tiên theo ba người, làm quen một chút xấu cảnh mới quyết định. Tuấn giật thiếu niên than nhẹ, đến rồi một cản trở. Cao To thiếu niên cùng Tuấn giật thiếu niên, từng người lấy ra đan dược căn vào, ngồi khoanh chân, vận chuyển linh lực, bắt đầu chữa thương. Thiếu nữ không bị thương, Phụ trách canh gác, phòng ngừa man thú cùng linh thú đánh lén. Long Thanh Trần ánh mắt lấp lẻ, ở trên người hai người quét tới quét lui, cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhân tộc tu luyện linh lực, cùng long lực tuyệt nhiên không giống. Chờ hắn học được nhân tộc công pháp, tu luyện phệ thiên võ mạch, cũng có thể ngưng tụ linh lực. Thiếu nữ ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào trên người hắn, tựa hồ có chút hiếu kỷ. Công tử, người từ đâu tới? Bác vực. Long Thanh Trần không biết làm sao trả lời, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng hồ hiệp Hoang cổ long vực khẳng định không thể nói, bởi vì, ở hoang cổ long vực chỉ có long tộc, một khi nói ra hoang cổ long vực, chẳng khác nào nói là ra long tộc thân phận. Mà cái khác vực, hắn biết đến tương đối ít, chỉ biết là có hơn 10 đại vực. Bác vực tới đây, chỉ ít 10 triệu dặm. Thiếu nữ tắc lưỡi, càng thêm hiếu kỳ, ngươi không phải tu luyện giả. Truyền tống đến xa như vậy địa phương làm cái gì? Long thanh trần ánh mắt bình thản nói, nghe nói, đông vực võ đạo hưng thịnh, ta cố ý tới nơi này đi học. Đi học Thiếu nữ ngần ra, tùy theo, minh bạch dí tứ, ánh mắt dị dạng lên, đông vực, lại tên đông hoang vực, là một khá là hoang vu đại vực, bác vực mới phải võ đạo hương thịnh, ngươi tới nơi này cầu xin. Đi học, chỉ sợ là bỏ gần cầu xa. Long thanh trần sắc mặt nóng lên, có chút lung túng. Nguyên lai, bác vực võ đạo càng thêm hương thịnh. Thiếu nữ che miệng cười khẽ, có điều, cũng không liên quan, đông vực cũng có rất nhiều võ đạo thánh địa, nếu đến, đến rồi, ở chỗ này tu luyện cũng giống vậy. Long Thanh Trần trong lòng hơi động, không khỏi hỏi: Có cái nào võ đạo thánh địa có thể hay không giới thiệu một chút? Vậy thì hơn nhiều. Nổi danh nhất phải kể tới Đông Vực Cửu Đại Học Viện. Có điều đó là Cao đẳng Học viện chọn lựa phi thường nghiêm ngặt, ngươi còn chưa bắt đầu tu luyện, khẳng định không vào được. Trung đẳng Học viện cũng không cần cân nhắc. Ta kiến nghị ngươi đi trước sơ đẳng Học viện. ở Thái Thương Sơn bên bờ thì có mấy cái sơ đẳng Học viện, ngươi có thể đi nơi đó báo danh. Chứ Học viện ở ngoài. Rất nhiều tông môn cũng sẽ thu đệ tử, đại tông môn yêu cầu, so với học viện còn nghiêm ngặt, tạm thời không cần cân nhắc. Ở Thái Thương Sơn quanh thân, có 3 giờ tông môn, đều tương đối dễ dàng trúng cử. Bất kể là cái gì học viện cùng tông môn, đều cần võ mạch, người có hay không thức tỉnh ra võ mạch. Thuộc như lòng bàn tay, thiếu nữ đếm trên đầu ngón tay cho hắn quên đi một lần, dứt lời, lệ mâu trở mong mà nhìn hắn. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, có đi. Thiếu nữ có chút không nói gì, có thì có. Không có sẽ không có, ngươi ngay cả mình có hay không võ mạch cũng không xác định sao. Có. Long Thanh Trần khẳng định. Thiếu nữ lệ mâu sáng ngời, truy hỏi, cái gì cấp bậc võ mạch? Phệ thiên võ mạch, là cái gì cấp bậc? Trời mới biết là cái gì cấp bậc? Có điều, từ thể hiện ra huy lực kinh khủng đến xem, so với hắn thiên giai Long Mạch còn càng mạnh hơn, chắc chắn sẽ không thấp. Hoàng phần 2, 3 cấp. Long Thanh Trần nhớ kỹ phụ thân và thất thải tức giận, không thể bại lộ phệ thiên võ mạch chỉ có thể miệng đầy chạy tàu hỏa, biết điều, biết điều. Rốt cuộc là cấp 2, vẫn là cấp 3. Thiếu nữ triệt để không nói gì, lệ trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng, có điều, hoàng phẩm cấp 2 cùng hoàng phẩm cấp 3, cũng không cái gì quá to lớn khác nhau. Đi một ít khá là ít lưu ý sơ đẳng học viện cùng môn phái nhỏ, cũng có trúng cử khả năng. Ha ha ha. Chữa thương xong xuôi tuấn giật thiếu niên, vừa vặn nghe nói như thế, không nhịn được cười to. Hoàng phẩm 2, 3 cấp võ mạch vượt qua 10 triệu giảm lộ trình, đến Đông vực tìm kiếm tu luyện thánh địa, phòng trưng ở võ đạo hưng thịnh bắc vực không có cái nào học viện cùng tông môn sẽ phải chứ? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, tu luyện chi đạo, võ mạch cố nhiên trọng yếu, là quan trọng hơn nhưng là chăm chỉ cùng kiên trì, chỉ, chỉ cần chịu gắng sức, cuối cùng cũng có có đại tài nên trưởng thành muộn một ngày. Thiếu nữ sợ run thần mà nhìn hắn, tựa hồ cảm thấy có chút bất ngờ. Vậy ngươi cũng chậm chậm, chậm chăm chỉ, chậm rãi kiên trì đi. Tuấn giật Thiếu Niên cười nước mắt đều sắp phát ra. Cao to thiếu niên lường hắn một cái, vị huynh đệ này, nói cũng không vô đạo để ý. Long Thanh Trần cùng ba người đồng hành, san giết man thú cùng linh thú, Cao to thiếu niên cùng tú lệ thiếu nữ đều phi thường chăm sóc hắn, để hắn đứng ở phía sau, nhìn là được. Trải qua một phen mổ, biết rồi ba người tên cùng lai lịch. Tuấn giật thiếu niên, tên là Lâm Mạc. Cao to thiếu niên, tên là Dương Cố. Tú lệ thiếu nữ, nhưng là Dương Tuyết. Dương Cố cùng Dương Tuyết là hai huynh muội, mà Lâm Mạc, nhưng là hai huynh muội đồng hương. Ba người đều là trung đẳng học viện Linh Vũ học sân đệ tử, thừa dịp học viện nghỉ ngơi thời gian, đi tới Thái Thương Sơn, săn giết man thú cùng linh thú, một mặt, có thể thu được thú đan cùng gia thú, cầm bán đi, giao nộp tu kim, cũng chính là học phí, ở một phương diện khác, nhưng là rèn luyện, tăng cường thực lực. Long Thanh Trần hơi xúc động, ở Long Huyết học viện thời điểm, mỗi tháng có thể lĩnh nguyệt cùng, đến ngoại giới học viện, nhưng phải nộp học phí. Ta quyết định đi Linh Vũ học sân tu luyện. Tuy rằng hắn đối với linh lực tu luyện một chữ cũng không biết, Có điều, hắn long tộc tu vi, đạt đến huyền long cảnh cựu trọng, lại có cựu nghịch long đế ký ức, xem như là có cơ sở nhất định, không cần thiết đi sơ đảng học viện, trực tiếp tiến vào trung đảng học viện, cũng không phải không thể, dù sao, tu luyện chi đạo, khẳng định có tương tự chỗ. Chương 66, không muốn quá ung dung. Linh vũ học viện là trung đảng học viện, ngươi cho rằng muốn vào là có thể tiến vào sao. Lâm mạc phình bụng cười to, có thể chúng cử linh vũ học viện đệ tử không có chỗ nào mà không phải là vạn người chọn một trẻ tuổi đại thiên tài. Nhớ lúc đầu, ba người chúng ta nắm giữ huyền giai trở lên võ mạch đều suýt chút nữa không có thông qua nhập môn sát hoạch, húng hồ ngươi chỉ có hoàng phẩm 2, ba cấp võ mạch, còn không có tu luyện qua, đừng mơ tới nữa. Lần này, Dương Tuyết cũng không có giúp Long Thanh Trần nói chuyện, nàng có chút không nói gì, vừa nãy, ta giới thiệu cho ngươi sơ đảng học viện cùng môn phái nhỏ, ngươi đều không có cân nhắc sao. Dương cố thở dài, huynh đệ, nghe ca một tiếng khuyên không muốn mơ tưởng xa vời, yên phận điệu tìm sơ đẳng học viện hoặc là môn phái nhỏ, mới có khả năng trúng cử. Dù sao, ngươi hoàng phẩm 2, 3 cấp võ mạnh, có chút hơi hơi khá thấp. Khả năng hắn lo lắng đã kích long thanh trần lòng tự ái, vì lẽ đó, nói khá là chuyện chuyện. Cái gì hơi hơi khá thấp? Lâm Mặc lại không bận tâm nhiều như vậy, phi thường trực tiếp, cho dù sơ đẳng học viện cùng môn phái nhỏ, đều phải cầu xin hoàng phẩm cấp 5 trở lên võ mạnh, theo ta thấy Hắn coi như muốn tiến vào sơ đảng học viện cùng môn phái nhỏ đều có điểm ngân. Ta đã quyết định. Long Thanh Trần biểu hiện hở hững phủ đầy bùi 8.000 năm Long huyết lộ đều bị hắn xông qua, hướng hồ một trung đảng học viện. Thấy hắn như thế kiên quyết, Dương Cố cùng Dương Tuyết đều rất bất đắc dĩ, không tốt lại nói thêm gì nữa. Lâm Mạc vỗ vỗ Long Thanh Trần bay, có khác ý tứ địa cười nói, thử một lần cũng tốt. Can đảm lắm. Ba người tiếp tục săn giết man thú cùng linh thú, Long Thanh Trần ở một bên quan chiến, từ ba người chiến đấu. Hắn có thể thấy được, nhân tộc Tu Vi và lòng tộc Tu Vi, kỳ thực, không có quá to lớn khác biệt, võ kỹ, thân pháp cũng có chút tương tự, chỉ là vận dụng sức mạnh không giống. Sau năm ngày, ba người đạt được một đống nhỏ thú đan, có một hơn trăm viên, thú gia cũng trói lại tam đại bó, một người con lấy một bó. Dương cố hiện lên được mùa nụ cười, gần đủ rồi, đem những này thú đan cùng thú gia bán đi, đầy đủ chúng ta ứng phó trong học viện một năm tu kim còn có thức ăn. Ta đến lưng đi. Nhìn Dương Tuyết cong lấy một đại bó thú ra, mảnh khảnh thân thể cùng to lớn thú ra không được tỷ lệ thuận, Long Thanh Trần có chút ngượng ngùng. Từ khi bị Long Kim Huyên Nhi ám hại sau khi, hắn một mực nỗ lực thay đổi quan niệm của chính mình, tận lực thích đứng thế giới cường giả vi tôn này. Nhưng mà, không phải không thừa nhận, quan niệm của hắn, vẫn là sẽ phải chịu địa cầu hoa hạ ảnh hưởng, nhìn thấy nữ hài tử cong lấy vật nặng, cảm giác băn khoăn Dương Tuyết cười khẽ, không cần, những này thú ra rất nặng, có ít nhất 6, 700 cân. Ngươi không phải tu luyện giả, lưng bất động. Nếu hắn muốn lưng, còn liền để hắn lưng đi. Lâm mạc nết miệng lên một nụ cười, tựa hồ có ý định xem Long Thanh Trần ra khíu. Nhưng mà, hắn cười, rất nhanh đọc lại. Dương Tuyết đang ngẩn người. Dương cố cũng suy nghĩ xuất thần. Chỉ thấy, Long Thanh Trần một tay nhấc lên thú ra, như mang theo một cái dâm dạ, không muốn qua ung dung. Ta mặc dù không có tu luyện qua linh lực, có điều, từ nhỏ liền bắt đầu tối thể. Nhìn thấu ba người nghi hoặc, Hắn chỉ có thể trong miệng chạy tàu hỏa, hắn thanh long chi lực bị phong ấn, có điều, lấy long tộc cường hắn thể phách, sách một bó 500 lục cân thú ra, thật sự cùng chơi như thế. Lâm mặc ánh mắt quái gì, ngươi đúng là có một đem man lực. Dương tuyết lệ mâu sáng ngời, tuy rằng của võ mạch hơi hơi khá thấp. Có điều, này thể phách quả thật không tệ, nếu như đi những kia sơ đẳng học viện cùng môn phái nhỏ thử một chút, có rất đại có thể sẽ trúng cử. Nói sao đi? Long thanh trần hờ hững, không muốn nhiều lời việc này. Bốn người đi ra Thái Thương Sơn, đi tới một chấn nhỏ. Long Thanh Trần chú ý tới, cái chấn nhỏ này tuy rằng rách cũ nát cũ, nhưng dị thường phồn vinh, binh khí, phòng cụ, đan dược chờ chút cửa hàng nhiều vô cùng, càng có rất nhiều quầy hàng, thét to mua đi, phi thường náo nhiệt. Cái chấn nhỏ này dựa lưng Thái Thương Sơn, có vị trí địa lý ưu thế, rất nhiều tu luyện giả tiến vào Thái Thương Sơn trước. Cần tiếp tế, từ Thái Thương Sơn đi ra, thu được thú đan, thú ra, dược tài chờ chút tài nguyên tu luyện cũng sẽ ở nơi này bán được tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số con buôn. Đem tam đại bó thú ra cùng hơn 100 viên thú đan bán đi sau khi được hơn 3.000 lượng bạc, không thể không nói thú ra cùng thú đan giá trị quả thật không tệ. Đây chính là người người đều muốn trở thành tu luyện giả nguyên nhân vị trí tùy tiện săn giết một ít man thú cùng linh thú là có thể thu được to lớn của cải mà bình dân bách tính cả đời đều rất khó với tới. Dương cố đề nghị chúng ta phân 100 lạng bạc cho vị huynh đệ này. Làm sao? Dương tuyết cười cận ta không ý kiến. Lâm Mặc có chút bất mãn, những này thú đan cùng thú ra, là chúng ta nắm mệnh chém giết chiếm được, hắn căn bản không xuất lực, dựa vào cái gì phân cho hắn? Dương Cố liếc mắt nhìn hắn, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Nếu như không có vị huynh đệ này, chúng ta sớm đã bị ngân bối lợi trảo viên giết chết. Lâm Mặc không nhịn được phất tay, phân đi, phân đi, đem ân cứu mạng trả hết nợ cũng tốt, tỉnh ngươi đều là niệm niệm cằn nhằn. Nghe hắn nói như vậy, Dương Cố không khỏi cau mày, vị huynh đệ này mới từ bắc vực lại đây. Nhân sinh địa không quen, chúng ta phân 100 lạng bạc cho hắn, chỉ là tiếp tế một hồi, mà không phải vì trả lại thanh nhân cứu mạng, ân cứu mạng là vô giá. Được rồi. Lâm mạc điệu môi. Long Thanh Trần xua tay, không cần, ta mang được rồi lộ phí. Cầm đi. Dương Cô cũng không từ phân trần, đem 100 lạng bạc nhét vào trong tay hắn. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, điều này làm cho trong lòng hắn có chút xúc động, xem ra, thế giới này cũng không phải tất cả mọi người vô tình, vẫn có một ít người tốt. Có thể là giải quyết ở trong học viện Tu Kim cùng thức ăn vấn đề, dương cố tâm tình thật tốt, cười nói, phía trước, có một nhà tử lâu, trưởng thược bếp trưởng là của chúng ta đồng hương, nấu ăn tay nghề, có thể nói nhất tuyệt, chúng ta mỗi lần từ Thái Thương Sơn đi ra, đều sẽ đi nơi nào uống bài chén, đánh bữa ăn ngon, lần này, cũng không có thể ngoại lệ. Theo ba người, đi tới tử lâu, Long Thanh Trần Dương mắt nhìn một chút bảng hiệu, quả nhiên là một quán rượu. Tiểu lâu phòng lớn rất rộng rãi, khách mời cũng rất nhiều, ngồi có bảy bàn, đều là tu luyện giả. Bên cạnh bàn dựa vào các loại binh khí, rất nhiều nam tử ở trần trên người, cạn chén rượu đầy, ngọa miếng thịt lớn, phi thường huyên áo. Bốn người tìm một sát cửa sổ chỗ ngồi xuống, điểm năm cái món ăn, một vò rượu lâu năm. Không lâu lắm, đồ nhắm rượu chính là trên đủ. Dương Cố phi thường dũng cảm, đem áo cánh thời ra, tiện tay để qua không trên cái băng, rơi lên vò rượu, ngạ bốn bát, hướng về Long Thanh Trần nâng bát. Huynh đệ, ta trước tiên mời người một đêm, những lời khác cũng không muốn nói nhiều, sau đó, có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ đến tìm chúng ta, sau đó, chính là huynh đệ. Len Ken Long Thanh Trần nhấp bát, với hắn đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Ba người liền món ăn, một bát tiếp theo một bát. Dương Cô uống nhiều nhất, lâm mạc thứ yếu, Long Thanh Trần uống tương đối ít một điểm, lấy hắn long tộc độ lượng, nếu như buông ra ăn uống, ba người ba ngàn lượng bạc, phòng trừng cũng không đủ, kiềm chế một chút. Dương Tuyết dù sao cũng là nữ hải, uống ít một chút, nửa bát không uống đi. "Tiểu thư, nơi này bẩn thỉu, vẫn là đổi một nhà đi." Cửa lớn, đi vào một người mặc màu xanh nhạt trang phục, tay cầm trường kiếm thiếu nữ, ước chừng 14-15 tuổi, không thi phấn trang điểm, nhưng dung nhan vô cùng đẹp, nghiêm nhiên là một mỹ nhân bại hoại, khả năng tuổi lệch tiểu nhân, nhỏ bé duyên cớ, thân thể khá là tinh tế, mắt to tò mò đánh giá trong đại sảnh các bàn khách mời, nàng tựa hồ đối với hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ, theo nàng đến. Tạp loạn phòng lớn đều phảng phất sáng sủa rất nhiều. Ở thiếu nữ bên người, theo một đứa nha hoàn, tuổi tác so với nàng hơi lớn một chút, 16-17 tuổi, tuy rằng không giống nàng như vậy xinh đẹp kinh tâm động phách, nhưng cũng là trắng nõn nà, dung mạo tú lệ, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, che miệng nhỏ, tựa hồ có chút ghét bỏ nơi này. Huyên áo khách mời âm thanh nhỏ, nói chuyện không thô lô như vậy, nói chuyện bậy cũng ngừng. Rất nhiều ở trần trên người khách mời biểu hiện có chút không tự nhiên, cầm lấy áo cánh mặc vào. Dương cô sắc mặt nóng lên, cũng là đem bàn tay hướng lên trên quần áo, giả bộ cái gì gia tộc lớn tiểu thư, lâm mặc giữ môi, bưng rượu lên bát, uống một hớp cạn. Long Thanh Trần nhìn thấy cửa lớn lại theo vào để chỉnh chỉnh ba tay cầm trường đao thị vệ, liền biết phải gặp. Những thị vệ này ánh mắt sắc bén, cảnh giác quét mắt phòng lớn, mơ hồ đem thiếu nữ bảo hộ ở trung gian, mỗi cái thị vệ đều là khí tức cô động, chắc chắn sẽ không yếu hơn Long tộc Cuồng Long Cảnh. dẫn đầu thị vệ càng là khí tức cường đại, khác nào một toà núi lớn. Cho hết thể khách mời tạo thành to lớn lực các bách, có một loại cảm giác nghẹn thở. Chương 67, Dương Cô ánh mắt có chút đặc biệt. Ngươi, mới vừa nói cái gì? Quả nhiên, không ra Long Thanh Trần dự liệu, một tiên thị vệ hướng về bàn này đi tới, ánh mắt lạnh leo địa rừng ở lâm mạc. Toàn bộ phòng lớn, trong nháy mắt tiến tĩnh. Hết thể khách mời, khí quyển không dám đạp. Dương Cô hơi thay đổi sắc mặt, hướng về lâm mạc khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn vội vàng xin lỗi. Dương Tuyết cũng gấp địa lôi kéo một hồi lâm mạc ống tay áo, Tựa hồ không bỏ xuống được mặt mũi, lâm mạc cũng không có xin lỗi, dường dưng như không, ta nói, giả bộ cái gì gia tộc lớn tiểu thư. Đùng, Vang dội bản thai tỏa ra, lâm mạc bị đánh từ trên cái băng ngã ngựa trên mặt đất, trên mặt dấu ấn một đạo thật sâu trường ấn, trong miệng ho ra máu, ở ho ra máu tươi ở trong, mang theo một viên răng hàm. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, tên này thị vệ ra tay thực sự quá nhanh, lấy nhãn lực của hắn. Lại có điểm không phản ứng kịp. Lâm mạc đông nhiên bỏ lên, sắc mặt đỏ lên thành chư căn sắc, căm tức thị vệ, ngươi muốn chết sao? Người chết, sẽ chỉ là ngươi. Thị vệ âm thanh lạnh lẽo, như một giết người cơ khí, hán, lời ít mà ý nhiều, phản phất nhiều lời một chữ, đều là sai lầm. Hô! Kinh phong gào thét, lâm mạc đông nhiên một quyền đập về phía thị vệ môn, ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Thị vệ rôi ra một bàn tay, trong nháy mắt nắm lấy lâm mạc nắm đấm. mở. Lâm mạc cắn răng, dũng hết toàn lực, dây rùa năm đấm, nhưng mà, nhưng vẫn không nhúc ních, phản phất quả đấm của hắn cùng thị vệ bàn tay sinh trưởng ở cùng nhau. Không mở được. Thị vệ ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay dùng sức. Xoạt so xoạt. -so -so. Lâm mạc nắm đấm đang chầm chấm nứt toát, đau nhức làm cho sắc mặt hắn trắng bệnh, cái chán bốc lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cả người run rẩy lên. Long thanh trần khẽ to mày, đứng lên, một tay nắm lấy thị vệ thủ đoạn, một tay nắm lấy lâm mạc thủ đoạn, chầm Ánh mắt bình thản nhìn thị vệ, gần như là được chứ. Thị vệ hiện lên một kia kinh ngạc, thật sâu liếc mắt nhìn hắn, ngược lại, nhìn về phía lâm mạc, lạnh lùng nói, miệng, đặt sạch sẽ một điểm. Thấy lâm mạc còn muốn nói điều gì, dương cố kéo lại hắn. Lâm mạc nắm đấm đang chảy máu, toàn bộ cánh tay đều là khẽ run, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, hừ lạnh một tiếng, cũng không dám lại nói thêm gì nữa. Quên đi! Thiếu nữ như mày, hướng bên này liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng nói một tiếng thị vệ lúc này mới lui ra. ngươi a ngươi, ra ngoài ở bên ngoài, không thể so trong nhà, không muốn đều là oán giận. thiếu nữ tìm một tấm bàn trống, như một tiểu đại nhân, gian dạy nha hoàn, thanh âm nàng lanh lảnh, khác nào trong khe núi nước suối trong suốt từ trên vách đá chậm rãi chạy qua. nha hoàn hi hi nở nụ cười, tựa hồ cũng không sợ nàng. tiểu thư giao hơn chính là. thiếu nữ hoan trách địa nhìn nàng một cái, không nói thêm gì. nội đương cửa, trưởng quỹ hơi dò ra một cái đầu, quan sát một hồi. Nhìn thấy tranh đấu đã đình chỉ, lúc này mới tiểu tâm rực rực từ giữa đường đi ra, chư vị quý khách, xin hỏi yếu điểm cái gì. Thiếu nữ điểm mấy món ăn sáng, đón lấy, nhìn về phía dẫn đầu thị vệ, 7 Dẫn đầu thị vệ tùy ý điểm một ít cơm nước, nhưng không có muốn rượu. Chư vị chờ chốc lát. Trường quỹ vội vã hướng vào phía trong đường mà đi. Không lâu lắm, món ăn bọn họ gọi liền lên đủ. Rõ ràng có thể thấy được, bọn họ cái kia mới bản mang món ăn tốc độ so với cái khác bản nhanh hơn rất nhiều. Ba mươi thị vệ, ở thiếu nữ chu vi ba cái bàn ngồi xuống, yên lặng ăn, phi thường yên tĩnh, không người nói chuyện. Có thể là chịu ảnh hưởng, cái khác bàn khách mời cũng không một người nói chuyện, đĩa rau động tác đều chấm rất nhiều, phản phất lo lắng bắt đua tiếng va chạm sẽ quấy nhiều cái kia mấy bàn khách mời. Phòng lớn cửa, mấy cái khách mời vừa định đi vào, nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống, quay đầu liền đi. Bảy, Long Thanh Trần ánh mắt lóe lên, thật kỳ quái xưng hô. Phòng trưng không phải tên có thể là một loại đánh số, cùng trên địa cầu một loại nghề nghiệp rất giống, quân nhân. Dương Tuyết ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào trên người thiếu nữ, tựa hồ đây là nữ nhân thiên tính, đều sẽ quan tâm càng xinh đẹp hơn. Thiếu nữ rất nhanh sẽ ăn xong rồi, cũng không phải nàng ăn được nhanh, mà là ăn rất ít, hầu như mỗi dạng món ăn chỉ là nếm một hồi, gặp phải lành miệng vị, mới có thể ăn nhiều một điểm. 30 thị vệ không hẹn mà cùng địa để đua xuống, phản phất là một loại hiệu ngầm. Thiếu nữ nói một tiếng, Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Dẫn đầu thị vệ đạo, không có chuyện gì, chúng ta ở trên đường ăn cũng giống như vậy. Theo đoàn người rời đi, toàn bộ phòng lớn bầu không khí mới ung dung rất nhiều, rất nhiều khách mời thở phào một hơi, như là đè ở trên người tảng đá lớn bị rời đi rồi. Đông nhiên, có một loại bị nhòm ngó cảm giác, long thanh trần chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nóc nhà, trên nóc nhà diện, có người. Hắn nhìn về phía những khách nhân khác, tựa hồ không ai nhận ra được. Theo đám người kia rời đi. Loại này bị nhòm ngó cảm giác rất nhanh sẽ biến mất rồi. Điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, trên nóc nhà người sẽ là ai? Thiếu nữ kia hộ đạo người. Có khả năng này, một vài gia tộc lớn con em nồng cốt, sẽ có hộ đạo người âm thầm theo dõi. Thiếu nữ kia là lai like lực gì? Dòng ra 30 thị vệ, mỗi cái thị vệ đều đạt đến cuồng võ cảnh tu vi trở lên. Ở Thái Thương Sơn phụ cận, tựa hồ không có đại gia tộc như thế, hẳn là đến từ chính nơi khác. Vừa nãy, các ngươi không chú ý sao? Những thị vệ kia phân phối trường đao, trên chuôi đao đều có một đạo hỏa diễm ký hiệu, tất nhiên là cái kia người của gia tộc. Các khách nhân xì xào bàn tán, nói tới đạo kia hỏa diễm ký hiệu, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, lại yên tĩnh lại, không dám tiếp tục nói. Dương cố liếc mắt nhìn lâm mạc, khẽ thở dài, để ta nói ngươi cái gì tốt, sau đó, ngươi phải chú ý một điểm, không muốn nói cái gì đều nói lung tung, họa là từ miệng mà ra, đạo lý này, ngươi nên cũng biết. Lâm mạc không nói một lời, uống buồn rượu Long Thanh Trần có chút buồn cười, đây chính là miệng tiện kết cục. Hoa diễm ký hiệu, đại diện cho cái gì? Hắn có chút hiếu kỳ. Dương cố biểu hiện nghiêm nghị, đó là một truyền thừa cửu viễn cổ lao gia tộc, cực kỳ thần bí. Không ai biết cái kia gia tộc thế lực lớn bao nhiêu, cũng không ai biết cái kia gia tộc ở vị trí nào. Thậm chí, cái kia gia tộc tên đều rất ít người biết, cho dù đông vực cao cấp nhất gia tộc lớn, cũng không dám dễ dàng đắc tội cái kia gia tộc. Long Thanh Trần trong lòng kinh ngạc không khỏi đem phệ thiên võ mạch gia tộc cùng gia tộc này so ra, không biết gia tộc nào sẽ càng mạnh hơn một ít. Dương cố vừa liếc nhìn lâm mạc, có chút vui mừng đạo, may là vừa mới cái kia thiếu nữ không chấp nhặt với ngươi, nếu là nàng cố ý muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Lâm mạc đầy mặt phiền muộn, trời mới biết là cái kia người của gia tộc, ta lại không đốc, nếu như sớm biết là cái kia người của gia tộc, ta chắc chắn sẽ không treo chọc nàng. Dương tuyết bỗng nhiên dừng ở dương cố, ca, ta vừa chú ý tới. Ngươi đều là nhìn chầm chầm nha hoàn của nàng. Dương cố hơi đỏ mặt, có chút tức giận, ngươi không muốn nói mỏ. Cắt, ta còn không biết ngươi. Dương tuyết cười khẽ, tựa hồ đưa hắn xem thấu. Long thanh trần ánh mắt dị dạng, vừa nãy, trong đại sảnh nam nhân khác hầu như đều bị thiếu nữ kia hấp dẫn, bởi vì, thiếu nữ kia quá đẹp, ngoại trừ tuổi còn nhỏ điểm ở ngoài, hầu như không thể soi mói, không thể không nói. Dương, cô ánh mắt có chút đặc biệt. chương 68 Cơm nước non e, bốn người rời đi từ lâu dự định trở về Linh Vũ học viện. Đương nhiên, chỉ có 3 người cơm nước non nê, Long Thanh Trần liền nhét kẽ răng cũng không đủ, thừa dịp 3 người không chú ý thời điểm, dùng một viên dưỡng thể đan, bảo trọng Long thể. Ngươi thật muốn đi Linh Vũ học viện? Dọc theo đường đi, Dương Tuyết ánh mắt quá dị, từ xưa tới nay, Linh Vũ học viện chiêu thu đệ tử, đều là huyền phẩm trở lên võ mạch chưa từng có chiêu thu quá huyền phẩm trở xuống võ mạch đệ tử. Mọi việc luôn có ngoại lệ. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhẹ. Để Linh Vũ học viện vì ta ngoại lệ một lần, lại có gì phương? Dương Tuyết chố mắt ngon mồm, không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Lâm Mạc nở nụ cười, cảm khái nói, vừa nãy, ngươi có thể mạnh mẽ đem ta cùng tên kia thị vệ tách ra, có thể thấy được, của man lực. Mạnh phi thường, đáng tiếc, tu luyện chi đạo, võ mạch trọng yếu nhất, man lực không có tác dụng gì. Bốn người tới vận chuyển hành hội, cưới lam ứng thú, bay đi Linh Vũ học viện. Lấy Dương Cố, Dương Tuyết cùng Lâm Mạc tu vi. Không cách nào ngự không phi hành. Long thanh trần không được biến thân đích tình hung dưới, cũng không có thể ngự không phi hành. Lam ưng thú là được lựa chọn không tồi. Lam ưng thú, một loại biết bay man thú, trải qua thuần hóa sau khi tính tình ôn hòa, chủ yếu nhất là tải trọng lượng lớn vô cùng, đạt đến triệu cân trở lên, cùng vận 20, C17, An 225 trở chút loại cỡ lớn máy bay vận tải không kém cạnh. Đồng thời, không cần mua vé máy bay, giao nộp bạc là có thể trực tiếp gửi. Trải qua hơn hai canh giờ phi hành. Lạt lội đường xa mấy ngàn dặm, đến Linh Vũ học viện. Ở giữa trời cao, Long Thanh Trần Túi xuống lám mà xuống, chỉ thấy một tòa rộng lớn đại thành tọa lạc với quần sơn trong lúc đó, đường xá chi chi, xe ngựa, xe bò, thú xe nối liền không dước phi thường phồn hoa, mà Linh Vũ học viện, thì lại, ở vào đại thành bên cạnh. Dầm. Lam ưng thú đánh khổng lồ cánh, đã xoay quanh một hồi, đáp xuống bên trong tòa thành lớn vận chuyển hành hội. Bốn người từ Lam ưng thú trên lưng nhảy xuống ra đại thành Hướng về linh vũ học viện bước đi. Dương Cố vô vô Long Thanh Trần vai, huynh đệ, linh vũ học viện sát hạch, phi thường nghiêm ngặt, không có ai chuyện có thể nói. Chúng ta mặc dù là linh vũ học viện đệ tử, nhưng không giúp được người, có thể hay không chúng cử linh vũ học viện, liền muốn nhìn người vận mệnh của chính mình. Không có chuyện gì. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, hán vốn là không có ý định đi cửa sau. Ở ba người dẫn dắt đi, đi tới linh vũ học viện cửa lớn. Long Thanh Trần đánh giá cái này trung đẳng học viện, chỉ thấy rất nhiều thiếu niên thiếu nữ ra ra vào vào, hoặc là chuyện trò vui vẻ, hoặc là liếc mắt đưa tình, hoặc là độc lai like, độc vãng, điều này làm cho trong lòng hắn có chút hoàng hốt, hoàng hốt về tới trung học cơ sở cảm giác, linh vũ học viện chiêu thu đệ tử mới thời kỳ, bình thường là ngày mùng ngày 3 tháng 3, khi đó đến từ khắp nơi các nơi thiếu niên thiếu nữ đều sẽ hội tụ ở đây, ngươi tới hơi trễ, lúc bình thường cũng sẽ chiêu thu đệ tử mới, chỉ là tiêu chuẩn càng thêm nghiêm ngặt. dương cố một bên dẫn hắn đi vào linh vũ học viện. Một bên giải thích, nhập môn sát hạch chia làm 3 hạng: võ mạch, tu vi, thực lực. Nếu như võ mạch đạt đến địa phẩm trở lên, như vậy có thể trực tiếp trúng tuyển. Nếu như võ mạch tương đối thấp, vậy sẽ phải xem tu vi. Tu vi cao mới có thể trúng tuyển. Nếu như võ mạch cùng tu vi đều tương đối thấp, vậy cũng chỉ có thể xem thực lực. Thực lực mạnh phi thường mới có khả năng trúng tuyển. Dương Tuyết nói bổ sung, ngươi thuộc về loai tình huống thứ ba, võ mạch tương đối thấp, tu vi không có, vậy chỉ có thể xem ngươi thực lực. Lâm mạc chen vào một câu, man lực không phải là thực lực. Đi tới một trong đại sảnh, Long Thanh Trần một chút quét tới, như một tăng mạnh hãy khăn tay phòng rèn luyện thân thể, để sát hoạch dùng là rất nhiều khí tải. Trừ hắn ra, còn có hai người tựa hồ cũng là tham gia sát hoạch, một người thiếu niên cùng một cô thiếu nữ. Nhìn về phía thiếu nữ, Dương Tuyết ánh mắt có chút để ý, nói thầm một tiếng, ngày hôm nay, làm sao vậy, đều là gặp phải xinh đẹp như vậy. Long Thanh Trần cũng chú ý tới. Thiếu nữ kia sắc thực phi thường đẹp đẽ. Tuy rằng chỉ có 15-16 tuổi, lại có một loại quyến rũ cảm giác, phản phất thiên sinh Mỹ cốt, tập thanh thuần cùng quyến rũ cùng kiêm, cười tươi giói địa đứng ở nơi đó, chính là hấp dẫn hết thể ánh mắt. Có thể là từ nhỏ tu luyện nguyên nhân, có thể Mỹ dung dưỡng nhan, thế giới này nữ hài, cho dù không hóa trang, cũng phi thường đẹp đẽ, hầu như không tìm được một xấu. Khi hắn gặp phải hết thể nữ hài ở trong, nếu như nhất định phải đối với dung mạo tiến hành chấm điểm, điểm tối đa lấy 10 phân để tính, tuy rằng hắn rất muốn giết chết Long Kim Huyên Nhi, Nhưng không được không thừa nhận, Long Kim Huyên Nhi là điểm tối đa. Long Băng Linh, 9. 6 phân, có thể là quá quen thuộc nguyên nhân, thiếu hụt khoảng cách sinh ra đẹp, cúc Không 4 phân. Long Bạch Ngọc, cũng không nhắc lại, hắn xưa nay không đem Long Bạch Ngọc xem là nữ hải, càng giống như là huynh đệ, 0 phân. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn Dương Tuyết, 8. 1 phân. Ở Thái Thương Trấn một quán rượu gặp phải cái kia thần bí thiếu nữ, hẳn là 9. 9 phân, cúc Không 1 phân. Đó là bởi vì có chút ngây nô. Mà, trước mắt tên thiếu nữ này, dung mạo đại khái là 9. 4 phân, nhưng mà, thiên sinh mị cốt cho nàng bỏ thêm không? 4 phân, cao tới 9. 8 phân. Nói tóm lại, ra kết luận, Long Kim Huyên Nhi 10 phân g tờ, thần bí thiếu nữ 9. 9 phân g tờ, trước mắt tên thiếu nữ này 9. 8 phân g tờ, Long Băng Linh 9 6 phân g tờ, Dương Tuyết 8. 1 phân g tờ, Long Bạch Ngọc 0 phân vì lẽ đó làm người tức giận không làm người tức giận hắn ghét nhất long kim huyên nhi nhưng xếp ở vị trí thứ nhất có thể thấy được nhan trị xứng đáng tầm quan trọng ở nơi này thế giới cũng không có thể ngoại lệ dù sao long thích cái đẹp mọi người đều có mặc hàng giáo viên hướng dẫn hắn tới tham gia sát hoạch. dương cố mang theo long thanh trần đi tới một người đàn ông trung niên trước mặt người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn long thanh trần chỉ tay một cái chỉ về thiếu niên cùng thiếu nữ bên kia long thanh trần đi tới cùng thiếu niên cùng thiếu nữ đứng một loạt bắt đầu chờ đợi người đàn ông trung niên đem sát hoạch khí tài gỡ rối một lần mới đi lại đây ánh mắt ở ba người trên người quét tới quét lui chậm rãi mở miệng âm thanh khẳng hẳn các ngươi ba người đều thức tỉnh rồi võ mạch chứ long thanh trần thiếu niên thiếu nữ đều là khẽ gật đầu người đàn ông trung niên hỏi cái gì cấp bậc võ mạch thiếu niên nói huyền phẩm cấp 9, liệt hỏa võ mạch người đàn ông trung niên ánh mắt sáng ngời, không sai thiếu nữ đạo địa phẩm Cấp 5, thử lôi võ mạch. Người đàn ông trung niên ánh mắt càng sáng hơn, rất tốt. Dương Cố, Dương Tuyết cùng Lâm Mạc đều là hít vào một ngụm khí lạnh, giật mình nhìn thiếu nữ. Có phía trước hai cái không sai, rất tốt võ mạch. Người đàn ông trung niên không khỏi nhìn về phía Long Thanh Trần, trong ánh mắt có thêm một phần chờ mong. Hoàng Phẩm, 2. Tam Giai, Long Thanh Trần đống nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng mở miệng, liền, nhiều báo một cấp. Sì, thiếu nữ không nhịn được cười ra tiếng. Đưa tay che miệng nhỏ. Thiếu niên cũng là không nhịn được cười. Dương Cố, Dương Tuyết cùng Lâm Mạc, ba người tuy rằng đã sớm biết, nhưng vẫn như cũ có chút lung túng. Hoàng Phẩm Tam Giai Võ Mạch, liền đến chúng ta Linh Vũ Học Viện tham gia nhập môn sát hạch. Người làm Linh Vũ Học Viện là cái gì? Người đàn ông trung niên sắc mặt đen, đưa tay trực tiếp chỉ về phòng lớn ngoài cửa, đi ra ngoài. chương 69, ngươi không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được. Đi thôi. Lâm Mạc nhịn cười. Tựa hồ đã sớm liệu đến kết quả này. Dương Cố vô Vũ Long Thanh Trần Vai thở dài nói: huynh đệ, đừng nản chí. Ngoại trừ Linh Vũ Học Viện ở ngoài, ở Thái Thương Sơn phụ cận có thật nhiều sơ đẳng Học Viện cùng môn phái nhỏ, có thể đi thử xem, luôn có cơ hội. Thiếu niên bĩu môi, hiện lên một tia xem thường. Người nào đều muốn tiến vào Linh Vũ Học Viện, ngay cả mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết. Miệng đặt sạch sẽ điểm, huyền phẩm cửu dai võ mạch rất cao sao? Dương Tuyết Nhu mày địa liếc mắt nhìn hắn, có chút tức giận. Ở Linh Vũ Học Viện các đệ tử ở trong, võ mạch cao hơn ngươi, có khối người. So với của võ mạch thăng trước được. Thiếu niên cười gần, tuy rằng Dương Tuyết Linh Vũ Học Viện lớp lớn đệ tử, nhưng mà, hắn tử hồ cũng không sợ hãi. Lâm Mạc cả giận nói, tiểu tử, ngươi muốn ăn đòn thật sao? Chỉ bằng ngươi, e sợ không được. Thiếu niên ngạo nghe nói, anh của ta là nội viện đệ tử, mấy người các ngươi ngoại viện đệ tử, giả bộ cái gì sói đôi to. Nghe được nội viện đệ tử Lâm mặc cùng Dương Tuyết đều là hơi thay đổi sắc mặt, trở nên trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Dương cố dừng ở thiếu niên, khiển trách, ta cũng nhận thức mấy cái nội viện đệ tử, cho dù anh của ngươi là nội viện đệ tử, ngươi cũng không tư cách ở trước mặt chúng ta ngâm cuồng. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mặc hàng quét mấy người một chút, nơi này là khảo hạch địa phương, không phải là các ngươi cãi vã địa phương, có cái gì thù hận, cứ việc đi học ngoài sân diện, quyết đấu sinh tử, ta đều chẳng muốn quản hắn ngược lại nhàn nhạt nhìn về phía Long Thanh Trần, xin ngươi rời đi Linh Vũ Học Viện, nơi này không phải ngươi tới địa phương. Thiếu niên hiện lên nụ cười sán lạ, có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, nghe nói sát hoạch chia làm ba hạng, ta võ mạch sát thực khá thấp, còn không có tu luyện qua, cũng không có tu vi. thế nhưng thực lực ta vẫn được, có thể dùng thực lực thông qua sát hạch, ngươi còn chưa bắt đầu sát hoạch, liền để ta rời đi, không khỏi quá võ đoàn chứ. Hoàng phẩm Tam Gai võ mạch còn khá thấp. Thật sẽ cho trên mặt chính mình thiết vàng. Thiếu niên chấm biếm, cùng không có võ mạch có cái gì khác biệt. Mặc hàng cao mày không nớt, hoàng phẩm tam giai võ mạch, còn không có tu luyện qua, ngươi ở đâu ra thực lực. Còn muốn dùng thực lực thông qua sát hạch, quả thực là chuyện cười. Long thanh trần ánh mắt bình thản, ta thể phách, còn có thể. Chuyện trái tim đen đu ám của tu. I.VN Dương Tuyết vội vàng nói, không sai, hán thiên sinh thần lực, chúng ta có thể làm chứng. Giáo viên hướng dẫn Cho hắn một cơ hội đi. Mặc hàng không nhịn được chỉ về phòng lớn góc, nhìn thấy khối này đá đo lực bia không có. Nếu như ngươi biết đánh nhau ra 50.000 cân trở lên sức mạnh, ta liền đặt cách chúng tuyển ngươi. 50.000 cân sức mạnh sao? Long Thanh Trần tự nói, hướng về góc bước đi. Này Linh Vũ học viện sát hoạch, so với hắn dự liệu ở trong còn càng đơn giản. Lấy hắn Long tộc thể phách, đánh ra 50.000 cân sức mạnh, vẫn là chơi như thế. Dương Cố, Dương Tuyết cùng Lâm Mạc đi theo. Tựa hồ có chút hiếu kỳ hắn man lực có bao nhiêu sức mạnh. Mặc hàng xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, nụ cười ôn hòa địa nhìn về phía thiếu niên cùng thiếu nữ. Các người võ mạch, đều đạt đến linh vũ học viện chúng tuyển tiêu chuẩn, có điều, hay là muốn thử một chút, đi theo ta. Hắn mang theo thiếu niên cùng thiếu nữ, đi tới một không biết làm bằng vật liệu gì chú tạo mà thành trong suốt viên cầu bên cạnh. Lấy tay thả đi tới, độc thẩm chính mình võ mạch là được. Ta đi tới. Thiếu niên trước tiên lấy tay thả đi tới. Vụ Trong suốt viên cầu tỏa ra đỏ đậm ánh sáng chiếu sáng cả phòng lớn mặc hàng khẽ vớt cảm đúng là huyền phẩm kiểu dai đó lấy thiếu nữ ruồi ra trắng non tay nhỏ quen cửa quen mèo địa chạm đến trong suốt viên cầu vu trong suốt viên cầu bùng nổ ra hóng ánh tử sắc quanh mang khiến người ta không dám nhìn thẳng được mặc hàng thỏa mãn mà cười quả nhiên là địa phẩm ngũ dai võ mạch mà sau hai hạng sát hoạch người có thể không cần thăm ra trực tiếp trúng tuyển chúng ta Linh Vũ học viện Lại thêm một vị đệ tử thiên tài. Cảm tạ giáo viên hướng dẫn. Khuôn mặt của cô gái nổi lên lên vẻ tươi cười, càng có vẻ quyến rũ. Thiếu niên ánh mắt hừng hực địa rơi vào trên má của nàng. Ta tên Vu Nhất Phi, người tên gì? Sau đó, chúng ta cùng ở tại linh vũ học viện tu luyện, chính là đồng môn đệ tử. Thiếu nữ hé miệng, ta tên Tô Thiến Nhi, chăm sóc nhiều hơn. Tô Thiến Nhi. Thiến Nhi, tên rất hay, người cũng như tên. Thiếu niên tự lầm bẩm một tiếng. Thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng Ánh mắt khi hắn khuôn mặt anh tuấn trên nhanh chóng liếc mắt nhìn, chính là hoảng loạn địa rời, hắn, tựa hồ cũng không sai. Mặc Hằng cũng là không khỏi hơi thất thần, tùy theo, nhìn về phía thiếu niên, ngươi còn muốn tham gia mặt sau hai hạng sát hoạch, có điều, cân nhắc đến của võ mạch đạt đến huyền phẩm cửu giai, khoảng cách địa phẩm chỉ kém một cấp, vì lẽ đó, mặt sau hai hạng sát hoạch chỉ là ý tứ một hồi, không muốn quá kém là được. Ẩm, Xoạt xoạt. Giữa lúc lúc này, toàn bộ phòng lớn đều là run dậy một chút. Bên trong góc, truyền ra nặng nề nổ vang. Mạc Hằng, Vũ Nhất Phi cùng Tô Thiến Nhi không khỏi hướng về bên kia nhìn lại, đều là chấn động rồi, chỉ thấy một khối đá đo lực địa đổ nát, loạn thạch bắn bay, trở thành đầy đất đá vụn, cái kia thiếu niên áo xanh chậm rãi thả xuống năm đấm. Ở Long Thanh Trần bên cạnh Dương Cố, Dương Tuyết cùng Lâm Mạc, càng là ngây dại, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Là ngươi, đánh nát khối này đá đo lực địa. Mạc Hằng chậm rãi đi tới tràn đầy hoài nghi điệu đánh giá Long Thanh Trần. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Không thể. Vũ Nhất Phi cười gằn, khối này đá đo luật địa, thuộc về tam cấp chắc lực thạch bi, cao nhất có thể chịu được một triệu cân sức mạnh, cho dù là ta cũng không thể đánh nát. Hỗn hổ, ngươi chỉ có hoàng phẩm tam giai võ mạch, còn chưa bắt đầu tu luyện, liền linh lực đều không có, chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể liền đánh nát tam cấp chắc lực thạch bi, ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngu si sao? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói. Ngươi không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được. Dương Tuyết tức giận nhìn Vu Nhất Phi, vừa nãy, chúng ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn sẽ có giả. Dương cố gật đầu, không sai, chúng ta cũng có thể làm chứng. Lâm mạc tặc lưới không ngớt, như xem quái vật nhìn Long Thanh Trần, ta cho rằng, ngươi chỉ là có chút man lực, không nghĩ tới, này ma lực. Đạt đến mức kinh khủng như thế, ở đây nhà trong tự lâu, chẳng trách có thể mạnh mẽ đem ta cùng tên kia thị vệ tách ra. Vu Nhất Phi xem thường. Các ngươi là đồng bạn của hắn, đương nhiên sẽ cho hắn giả bộ chứng, giả bộ còn thật giống. Mặc hăng nhặt lên một khối đá vụn, đá vụn mặt trên, còn có minh văn lưu lại, hắn trầm mặc không nói, hiện nhiên, cũng là không quá tin tưởng. Tô Thiến Nhi nghi ngờ nói, có thể hay không đá đo lực bia có vấn đề. Sư muội thực sự là tỉ mỉ, quan sát nhập vì, đá đo lực bia tất nhiên có vấn đề, chỉ có nảy một cái nguyên nhân. Vũ Nhất Phi hiện lên ý cười, tán thưởng mà nhìn nàng, còn không có tiến vào linh vũ học viện. Đã bắt đầu một cái một sư muội địa sưng hô. Đúng là có loại khả năng này. Mặc hàng khẽ bước cằm, những này đá đo lực địa, bày ra ở đây, đã có hơn 10 năm thời gian, có thể là lao hóa. hắn liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, chỉ về bên cạnh đá đo lực địa, ngươi lại dùng khối này đá đo lực địa thử một lần. chương 70, Long Thanh Trần, chăm sóc nhiều hơn. Ẩm. Long Thanh Trần bỗng nhiên một quyền đập ra, Long tộc thể phách sức mạnh bạo phát, đá đo lực địa nhất thời chia năm xẻ bảy đá vụn phương ra. Mạc Hằng sợ ngây người, mắt lỗ kịch liệt co rút lại. Vũ Nhất Phi sợ ngây người, ngớ ngác không nớt. Tô Thiến Nhi sợ ngây người, miệng nhỏ mở ra. Vừa nãy, Dương Cố, Dương Tuyết cùng Lâm Mạc đã gặp một lần, vẫn tính bình tĩnh. Có thể sao? Long Thanh Trần lạnh nhạt nhìn về phía Mạc Hằng. Mạc Hằng biểu hiện có chút phức tạp, tuy rằng của võ mạch khá thấp, còn chưa bắt đầu tu luyện, lại có thiên sinh thần lực, cũng có thể trúng Cử Linh Vũ học viện. Long Thanh Trần chờ chính là hắn câu nói này, đà tạ. Mạc Hằng lắc đầu, ngươi dựa vào thiên sinh thần lực, mạnh mẽ thông qua sát hoạch, ta chỉ là được chuyện công. Không đúng. Đột nhiên, Vũ Nhất Phi kinh ngạc thốt lên, tựa hồ phát hiện dị thường, tiếng nói của hắn đều có điểm run dậy, khối này, không phải tam cấp chắc lực thạch bi, mà là cấp 4, cao nhất có thể chịu được 5 triệu cân sức mạnh. Nghe hắn vừa nói như vậy, Tô Thiến Nhi lần thứ hai ngây người, tự lầm bẩm, 5 triệu cân sức mạnh. Mạc Hằng cũng là suy nghĩ xuất thần, đúng rồi, bên cạnh khối này đá đo lực địa Đúng là cấp 4, 5 triệu cân sức mạnh. Khái niệm này nghĩa là gì? Người ở chỗ này ở trong, chứ mặc hàng ở ngoài, mặt khác 5 người, coi như bọn họ vận dụng linh lực, nhiều nhất đánh ra tiếp cận 70, 80 vạn cân sức mạnh. Nói cách khác, cái này thiếu niên áo xanh, chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể, là có thể đánh bọn họ 5 cái. Đương nhiên, võ ký cùng thân pháp ảnh hưởng không có cân nhắc đi vào, nếu như đem các loại nhân tố cân nhắc đi vào, như vậy cũng không phải là so với ai khác sức mạnh lớn đến quyết định thắng bại. Lâm Mạc khó khăn nuốt ngụm nước miếng, tứ cấp chắc lực thạch bi, cao nhất có thể chịu đựng 5 triệu cân sức mạnh, này bị hắn một quyền nổ nát, nói cách khác, hắn man lực còn không hết 5 triệu cân. Dương Cố cùng Dương Tuyết, huynh muội hai như là xem quái vật nhìn long thanh Trần, rất khó tưởng tượng, này là cũng không cường tráng thân thể bên trong dĩ nhiên ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy. Tô Thiến Nhi mị nhãn bên trong hiện lên một tia tia sáng, nhìn nhiều mấy lần cái này thiếu niên áo xanh Mặc hàng trong con ngươi cũng là dị thải lấp lõe, chỉ về một khối cổ xưa đá đo lực địa, này nhanh là cường độ cao nhất thập cấp chắc lực thạch bi, cao nhất có thể chịu đựng 500 triệu cân sức mạnh, để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu sức mạnh. Không được, sức mạnh của ta cũng là so với 5 triệu cân nhiều một chút điểm. Long Thanh Trần kiên quyết từ chối. Mãn cấp đá đo lực địa. Đùa gì thế? hắn thể hiện ra 5 triệu cân sức mạnh, vẫn tính bình thường, bởi vì, một ít thiên sinh thần lực người cũng có thể đạt đến. Nếu như hắn đem toàn bộ sức mạnh bày ra, vậy thì không bình thường, rất dễ dàng gây nên người khác ngờ vực. Biết điều, biết điều. Hắn nhớ kỹ phụ thân và thái thượng trưởng láo dặn, ở bên ngoài, ngàn vạn không thể bại lộ long tộc thân phận, bằng không phiền phức liền lớn. Mặc hàng thật sâu liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói thêm gì, nhường cho vừa bay vào được cuối cùng hai hạng sát hạch, không ngoài dự đoán, đều đạt đến tiêu chuẩn. Như vậy, Long Thanh Trần. Vũ Nhất Phi cùng Tô Thiến Nhi đều là thông qua sát hoạch, chính thức trở thành linh vũ học viện đệ tử. Sau đó, chúng ta chính là đồng môn đệ tử. Dương Tuyết đẹp đẽ về phía Long Thanh Trần nháy một cái con mắt, kêu một tiếng sư tỷ tới nghe một chút. Dương Cố cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, huynh đệ, sau đó ở trong học viện, có chuyện khó khăn gì, cứ mở miệng. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, đa tạ Dương ca. Dương Cố cười to, rốt cục nghe được ngươi kêu ta một tiếng ca. Dương Tuyết có chút không vui, trừng mắt Long Thanh Trần, ngươi còn không có gọi sư tỷ đây. Ở nàng dính chặt lấy bên dưới, Long Thanh Trần thực sự hết cách rồi. Chỉ được từ nàng, kêu một tiếng sư tỷ, làm cho nàng thực hiện được, nàng lúc này mới hài lòng. Tô Thiến Nhi do dự một chút, tò mò nhìn Long Thanh Trần, ta tên Tô Thiến Nhi, ngươi tên gì? Long Thanh Trần, chăm sóc nhiều hơn. Long Thanh Trần thuận miệng đáp một tiếng. Không biết nhớ ra cái gì đó, Tô Thiến Nhi sắc mặt khẽ biến thành hồng. Dương Tuyết ánh mắt dị dạng mà nhìn hai người, thở dài nói, hai người các người, cũng thật là hiểu ngầm, nói liên tục, đều là giống nhau. Hắn chỉ là học thiến nhi sư muội mới vừa nói qua, căn bản cũng không phải là cái gì hiểu ngầm. Vũ Nhất Phi cười gần, hắn có chút địch đi địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, đối với tô thiến nhi đạo, thiến nhi sư muội, ngươi vừa tới linh vụ học viện, đối với cái gì cũng không hiểu rõ, vẫn là thiếu cùng một ít người lai lịch không rõ lui tới, để tránh khỏi có người dắp tâm bất lương. Dương Tuyết lật ra một cái lướt mắt, quái gở đạo, giáp tâm bất lương người, chỉ sợ là ngươi đi. Vũ Nhất Phi hừ lạnh một tiếng, không muốn phản ứng nàng. Dương Tuyết cũng không dự định bỏ qua, ánh mắt ở Long Thanh Trần cùng Tô Thiến Nhi trên người quét tới quét lui, cố ý lớn tiếng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hai người các ngươi rất sướng. Nghe được lời ấy, Tô Thiến Nhi sắc mặt đỏ hơn, túi đầu không nói. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, hắn cảm giác mình trở thành công cụ, bị Dương Tuyết lợi dụng, dùng để đả kích Vũ nhất Phi. Quả nhiên, Vũ Nhất Phi tức giận không nớt, có xứng đôi hay không, không phải ngươi nói toán, ngươi cũng không phải bà mai. Dương Tuyết Hà hế đạo, vì tác hợp Long Thanh Trần cùng Tô Thiến Nhi thật là tốt chuyện, ta ngược lại thật ra không ngại làm một lần bà mai. Vũ Nhất Phi tức giận đến không nhẹ, hít sâu một hơi, mới ngăn chặn lửa giận. Mặc Hằng cười nhạt mà nhìn Vũ Nhất Phi, Long Thanh Trần cùng Tô Thiến Nhi, có thể là bởi vì ba người biểu hiện rất tốt, ánh mắt của hắn hiền lành rất nhiều, một nắm giữ Huyền giai cửu phẩm võ mạch, một thiên sinh thần lực, cũng không tệ. Có điều, Tô Thiến Nhi nắm giữ địa phẩm ngũ giai võ mạch, phi thường hiếm thấy, ở trong học viện, khẳng định có rất nhiều người theo đuổi, nếu như hai người các người đối với nàng có ý định, vậy sẽ phải nắm chặt. Tô Thiến Nhi sắc mặt hồng như là chín dục mật đảo, thấp giọng nói, giáo viên hướng dẫn, ta đến linh vũ học viện, chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, tạm thời không cân nhắc cái khác. Mặc hàng cười to, không nói thêm gì, hướng về dương cố phất phất tay, người dẫn bọn họ đi đăng ký một hồi, linh đệ tử thân phận yêu cùng một ý tài tèm. Vâng. Dương Cố mang theo ba người, đi tới đăng ký địa phương. Ba người giao nộp 800 lượng bạc tu kim, cũng chính là học phí, tên bị đăng ký trong danh sách, từ nơi này một khắc bắt đầu, chính thức trở thành Linh Vũ Học viện đệ tử. Đó lấy, Dương Cố mang theo ba người đi tới kho hàng, nhận lấy các loại ải thèm. Long Thanh Trần nhìn một chút linh đến hải thèm, cùng Long Huyết võ phủ gần như một thanh trưởng kiếm cùng ba cái đệ tử quần áo, chỉ là không có người cung. Linh Vũ Học viện sẽ không phân phát tài nguyên tu luyện cho các đệ tử. Các đệ tử tài nguyên tu luyện, chủ yếu chính là từng người gia tộc cung cấp, vậy sẽ phải từng người gia tộc gấp gáp. Dương Tuyết mang theo Tô Thiến Nhi, đi tới các nữ đệ tử nơi ở. Dương Cố cùng Lâm Mạc, nhưng là mang theo Long Thanh Trần cùng Vu Nhất Phi, đi tới các nam đệ tử nơi ở. Long Thanh Trần cùng Vu Nhất Phi, bị phân đến đồng nhất gian phòng. Long Thanh Trần trong lòng có chút cảm khái, vẫn là Long huyết võ phủ thoải mái một điểm, mỗi cái đệ tử nắm giữ một gian độ phủ, mà Linh Vũ học viện, nhưng là bốn cái đệ tử dùng chung một gian, gian nhà. Hắn phát hiện, mình ở thế giới này càng lẫn vào càng chênh lệnh. Ta nhắc nhở ngươi, sau đó, cách thiến nhi sư muội xa một chút. Chờ dương cố cùng lâm mạc sau khi rời đi, Vũ Nhất Phi ánh mắt bất thiện theo dõi hắn, phi thường trực tiếp. chương 71, ta sẽ coi là thật. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, sắc bén như kiếm, tiến lên trước hai bước. Người muốn làm gì? Vũ Nhất Phi bị kinh sợ thối lui, khả năng nhớ tới 5 triệu cân sức mạnh, sắc mặt hắn trắng bệnh, nơi này là linh Vu học viện cấm chỉ đệ tử trong lúc đó hậu đả, người tốt nhất không cần loạn đến. Sau đó, không nên tùy tiện uy hiếp ta, ta sẽ coi là thật. Long Thanh Trần thần tình lạnh lùng, bất kể là Long Phong giã, bất kể là Long Quang Tước, uy hiếp qua hắn, đều chết hết. Tại đây gian phòng bên trong, trừ hai người ở ngoài, còn có hai người khác, một là cao cao gầy gò thanh niên, một giữ lại tức phát thanh niên. Thốn phát thanh niên bước nhanh đi tới, đi tới Long Thanh Trần cùng vu nhất phi trung gian, cười nói, hai vị Vừa tới Linh Vũ học viện lại lớn như vậy hòa khí, e sợ không hay lắm chứ. Sau đó, chúng ta bốn người cùng ở tại một dưới mái hiên, vẫn là cùng mục ở chung tốt hơn, lẽ nào các người muốn đem nơi này biến thành chiến trường. Vũ nhất phi hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cao cao gầy gò thanh niên chính đang lật xem một quyển thư tịch, dương mắt hướng bên này liếc mắt nhìn cũng chỉ là một chút, chính là không còn quan tâm, tiếp tục lật xem thư tịch. Thốn phát thanh niên chỉ chỉ cao gầy thanh niên, cười giới thiệu, hắn gọi lục minh, ta tên bạch lực Các người tên gì? Vũ Nhất Phi Vũ Nhất Phi báo ra tên Long Thanh Trần cũng đem tên báo một hồi Cái này Bạch Lực tựa hồ là yêu thích quảng giao bằng hữu loại này người Mà cái kia lục minh Nhưng là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao loại này người Đương nhiên Chỉ là hắn bước đầu phán đoán Hai người này phẩm tính làm sao Chờ sau này quen thuộc mới có thể hiểu rõ Bạch Lực cười nói Gặp nhau chính là duyên phận Đêm nay ta làm chủ Ở học viện bên cạnh có một nhà thật tốt từ lâu Ca mấy cái uống vài chén như thế nào, coi như là cho hai vị sư đệ đón gió tẩy trần. Vũ Nhất Phi lạnh nhạt địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, nếu như người nào đó không đi, ta ngược lại thật ra có thể đi, nếu như người nào đó cũng sẽ đi, vậy ta sẽ không khẩu vị. Người đi không đi, lão tử đều rất có khẩu vị. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, lời này, đúng là thật sự, từ khi đi tới ngoại giới, hắn cảm giác cái bụng vẫn giông tuyết, chưa từng có ăn no. Bạch lực bất đắc di nói, hai vị lại là cần gì chứ? ta sẽ đi. Lục Minh lật xem sách cổ, không ngẩng đầu, nói một tiếng. Bạch Lực bật cười, "Ngươi đi cái con gà nhì, ta xin mời hai vị mới tới sư đệ, không phải xin ngươi." Hiển nhiên, đi tiểu lâu tụ tụ tập tới kế hoạch, bị nhỡ. Long Thanh Trần không muốn đem thời gian lãng phí ở không có giá trị giao tiếp trên, đem mình giường chiếu sửa sang một chút, rời đi nơi ở, hướng về Linh Vũ Học viện tàng thư quán bước đi. Hắn đến ngoại giới mục tiêu rất rõ ràng, học được võ mạch tu luyện công pháp, đem Thiên võ mạch tu luyện đi tới tàng thư quán, đưa ra đệ tử thân phận yêu, chính là đi vào. Chỉ thấy tàng thư quán bên trong để một loạt đứng hàng giá sách, trên giá sách chỉnh tê địa thế mãn các loại thư tịch, nhân tộc tu vi phân chia. Long Thanh Trần Tiện tay cầm lấy một quyển, nhanh chóng lật xem. Nhân tộc tu vi có thể chia làm thất đại cảnh, tiêu võ cảnh, huyền vũ cảnh, huyết võ cảnh, cuốn võ cảnh, chiến võ cảnh, hư võ cảnh, chân võ cảnh. Mỗi cái đại cảnh lại có thể chia làm cửu trọng, thất đại, cửu tiểu. Trên thực tế, mỗi cái chủng tộc tu vi, từng cái đối ứng, chỉ là tu luyện sức mạnh không giống, cũng không có quá to lớn khác biệt. Vạn tộc đại lục. Lại cầm lấy một quyển, nhanh chóng lật xem. Vạn tộc đại lục. Có 13 cái đại vực, hoang cổ long vực, đông vực, bác vực chờ chút, đều bao hàm ở bên trong. Long thanh trần nhìn một chút, đem hai sách thư tịch đều trả về. Trên thực tế, những này thường thức hắn đều biết, ở kiểu nghịch long đế ký ức ở trong, rõ rõ ràng ràng, nhưng mà... Kiểu Ninh Long Đế dù sao thuộc về Thái Cổ thời kỳ, vô số năm quá khứ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít biến hóa. Hắn chỉ là vì nghiệm chứng một hồi. Tầng thứ nhất này thư tịch, tựa hồ cũng là thường thức. Long Thanh Trần lại nhìn chốc lát, hướng về tầng thứ hai bước đi. Tầng thứ hai, võ ký loại thư tịch. Tầng thứ ba, thân pháp loại thư tịch. Đệ tứ tầng mới phải hắn cần tu luyện võ mạch công pháp, hòa hành bảo điển, ngự kim quyết, huyền băng lâm công. Một quyển sách công pháp nhìn sang. Hắn có chút khó khăn, không biết nên tu luyện công pháp gì. Phệ thiên võ mạch, là cái gì thuộc tính? Người đang ở đây tìm cái gì? đột nhiên, phía sau chuyển đến một giọng gián ua. Long thanh trần cảm giác cả người lông tơ nổi lên, có người đi tới phía sau hắn, hắn dĩ nhiên không có phát hiện. Đây là chuyện khó mà tin nổi, phải biết, hắn cảm ứng vẫn luôn phi thường ngại cảm. Xoay người, chỉ thấy, một ông già chính đang vài bước ở ngoài nhìn hắn, ông lão này thực sự quá gián ua, vóc người lỏng khọng, gầy trơ xương. Tóc phi thường thưa thớt, không dư thừa bao nhiêu, nếp nhăn trên mặt càng giống như vỏ cây giả, khác nào một bộ thầy khô. Xin ra mắt tiền bối. Long Thanh Trần hơi thi lễ, ta là Tân Tiến tới đệ tử, định tìm một môn chủ tu công pháp. Lão giả nói, những công pháp này Linh Vũ Học Viện các đời tiên hiền thu thập mà đến, đều là rất tốt công pháp, ngươi không hài lòng sao? Long Thanh Trần giải thích, ta đối với mình võ mạch thuộc tính, không quá hiểu rõ, không biết nên tu luyện cái gì thuộc tính công pháp. Ông lão ánh mắt dị dạng ở võ mạch thức tỉnh đại điện thời điểm thì sẽ biết võ mạch thuộc tính ngươi làm sao sẽ không biết long thanh trần đạo ta võ mạch không phải ở đại điện trên thôi thuốc thức tỉnh mà là tự mình thức tỉnh vì lẽ đó không rõ lắm thấy hắn không muốn nhiều lời ông lão cũng không hỏi nhiều cười nói không biết võ mạch thuộc tính cũng không liên quan những công pháp này điện tịch đều có linh tính ngươi chỉ cần tập trung cao độ cảm ứng chúng nó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết nên tu luyện công pháp gì long thanh trần dựa theo hắn từng nói nhắm mắt lại đọc thầm phệ thiên võ mạch vù ở nhất góc một rơi mãn cho bụi giá sách một quyển sách cổ hơi rung động tỏa ra tham thẳm ánh sáng tựa hồ đang đáp lại hắn đa tạ tiền bối chỉ điểm long thanh trần mừng như điên bước nhanh đi tới đem cái kia cuốn sách cổ cầm lấy phật đi cho bụi như là vớt ve tiểu tình nhân yêu thích không buông tay nhìn thấy này cuốn sách cổ ông lão ngơ ngác thất thần phảng phất đối với long thanh trần nói lại phảng phất lẩm bẩm bầu này cuốn sách cổ linh vũ học viện tổ sư lưu lại từ xưa tới nay không một người có thể tu luyện hiện nay rốt cục có người có thể tu luyện phía sau cùng vì sao thiếu một trang long thanh trần lật xem phát hiện trang cuối cùng bị xé toang điều này làm cho hắn cau mày không nớt ông lão lắc đầu từ xưa tới nay tiêu ít đi một tờ long thanh trần có chút tiếc nuối nhưng không có biện pháp ta có thể đem này cuốn sách cổ mang về sao ông lão do dự dựa theo tàng thư quán quy định không cho phép mang đi Chỉ có thể ở nơi này lật xem, có điều, này cuốn sách cổ đặt ở nơi đó, đã rất lâu không ai lật xem, có thể ngoại lệ một lần. Long thanh trần cảm kích, đà tạ tiền bối. Mỗi khi đêm trăng tròn, này cuốn sách cổ sẽ truyền ra một ít thanh âm kỳ quái, ta phòng trường, đây là một cuốn ma công, ngươi phải cẩn thận, ghi nhớ kỹ. Ông lão thật sâu liếc mắt nhìn trong tay hắn sách cổ, gian một tiếng, nhẹ nhàng đi, hắn chỉ bước ra một bước, chính là biến mất không còn tăm hơi, phảng phất tử không từng xuất hiện. Không biết có phải hay không là ảo giác, Long Thanh Trần bỗng nhiên cảm giác trong tay sách cổ lạnh leo, không khỏi run lên một cái, nhưng không nỡ thả xuống. Chương 72, Trần, là của ta tên. Thanh Trần Sư Vinh, ngươi cũng ở đây, thật là đúng dịp. Cửa thang gác, tới một bóng người xinh đẹp, trong suốt thanh âm của để Long Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy, là một thiếu nữ, tướng mạo đẹp Thanh Thuần. Nhất tim đập thình thịch chính là Thanh Thuần ở trong toát ra một tia quyến rũ. Không phải loại kia làm điệu làm bộ nữ tử phong Trần làm ra vẻ quyến rũ, mà là, một cách tự nhiên, từ lúc sinh ra đã mang theo. Long Thanh, là của ta họ, Trần, là của ta tên. Long Thanh Trần không biết mình tại sao lại giải thích, chỉ là theo bản năng mà mở miệng. Hay là, đây là mỗi người đàn ông bệnh chung, ở đẹp đẻ nữ hài trước mặt, tiềm thức ở trong, luôn muốn tú một hồi, do đó, để đẹp đẻ nữ hài ấn tượng càng khắc sâu một điểm. Mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn thì có điểm hối hận. Thanh Long tộc, Long Thanh. Hoàng Kim Long tộc, Long Kim. Băng Long tộc, Long Băng. Cứ thế mà suy ra, nếu như mỗi Long tộc người ở đây sẽ sản sinh hoài nghi. Cũng may, tên thiếu nữ này chưa va chạm nhiều, tựa hồ cũng không rõ ràng những thứ này. Hóa ra là như vậy, xin lỗi, Trần Sư Minh, ta còn tưởng rằng Thanh Trần là của ngươi tên. Tô Thiến Nhi sắc mặt đỏ bừng, le lưỡi một cái. Không có chuyện gì. Long Thanh Trần hờ hững, đi xuống lầu. Trần Sư Minh Tô Thiến Nhi gọi lại hắn. Long Thanh Trần quay đầu lại nhìn nàng, làm sao vậy? Tô Thiến Nhi chỉ chỉ trong tay hắn cầm sách cổ, nhẹ giọng nhắc nhở, theo ta được biết, Linh Vũ học viện Tàng Thư quán thư tịch, chỉ có thể ở nơi này lật xem, không thể mang đi. Không có chuyện gì, này cuốn sách cổ ngoại lệ. Long Thanh Trần nói một tiếng, đi xuống lầu. Lúc ra cửa, Tàng Thư quán quản sự nhìn nhiều hắn vài lần, nhưng không có để hắn lưu lại sách cổ. Hiện nhiên, ông lão kia hướng về quản sự đánh qua bắt chuyện. Long Thanh Trần trong lòng có điểm xúc động, thực sự là một tỉ mị tiền bối, không khỏi hỏi, vị tiền bối kia là ai. Quản sự khẽ lắc đầu, nếu như tiền bối muốn nói, dĩ nhiên là sẽ nói cho ngươi biết, tiền bối chưa nói, vậy ngươi sẽ không tất biết. Long Thanh Trần không hỏi thêm nữa, đoán chừng là linh vũ học viện một tên viện sĩ. Trở lại nơi ở, trong phòng, chỉ có lục minh một người ở, như cũ là nửa nằm ở trên giường nhỏ, lật xem thư tịch. Long Thanh Trần trong lúc vô tình nhìn thấy tên sách, thái bổ thuật, ánh mắt có chút dị dạng này vừa nhìn chính là không quá giữa lúc bí thuật. Có điều, công pháp xưa nay sẽ không có chính tà phân chia. Tu luyện giả là chính, tà thuật cũng có thể tu luyện thành chính. Tu luyện giả là tà, chính thuật cũng sẽ biến thành tà. Mà hắn, chỉ thờ phụng cường giả vi tôn, không thẹn với lương tâm, là chính, là tà, lại có quan hệ gì đây? Có điều, cùng mấy người cùng ở một gian gian nhà, luôn có điểm không quá quen thuộc, hắn đang suy nghĩ, có muốn hay không ở ngoài học viện diện thuê lại hoặc là mua một tòa sân. Vừa tới linh Vũ học viện, đối với hết thể đều không quá quen thuộc, qua một thời gian ngắn lại nói. Hắn ở chính mình trên giường nhỏ ngồi khoanh chân, bắt đầu là xem sách cổ. Bộ công pháp kia, không có tên, cũng không có giới thiệu, trực tiếp giảng giải tu luyện như thế nào. Hắn đại khái xem một hồi, phi thường thâm ảo, cũng may nắm giữ cựu nịch Long đế ký ức, lý giải lên, ngược lại cũng không khó. Long tộc tu luyện công pháp cùng nhân tộc tu luyện công pháp mặc dù có chút không giống, lại có rất nhiều tương tự chỗ. Vô danh công pháp. Vốn có thập nhị tầng lần, hiện tại cũng chỉ có thập nhất tầng, phòng trưng bị xé toan cuối cùng cái kia một tờ chính là tầng cuối cùng. Tạm thời còn dùng không lên tầng cuối cùng, sau đó cần thời điểm lại nghĩ cách. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, không hề ghi nhớ tầng cuối cùng chuyện. Có lúc, hắn sẽ đem ánh mắt thả tương đối dài xa, đi một bước, xem mười bước. Có lúc, hắn nhưng hôm nay có rượu hôm nay say, ốm ai mà không ngủ. Không đúng, câu tiếp theo, hẳn là, ngày mai sầu, lo đến ngày mai ưu. Ý tứ nói đúng là ngày mai buồn phiền, lưu đến ngày mai lại nói. Trước tiên từ đệ nhất tầng bắt đầu tu luyện, khí cảm giác, thu nạp, luân hải, luân khí xoáy. Long Thanh Trần chậm rãi nhắm mắt lại, chìm đắm tâm thần, đọc thầm vô danh công pháp, khí cảm giác, cảm ứng thiên địa linh khí. Vụ. rất nhanh, phệ thiên võ mạch có phản ứng, hơi rung động, lại như hắn cả người mọc đầy con mắt, có thể cảm ứng được chu vi thiên địa linh khí. Những thiên địa linh khí này, như từng cái từng cái tiểu tinh linh so với hạt nhân nguyên tử nở chồng cùng hạt nhân còn càng nhỏ hơn đủ mọi màu sắc kim sắc là kim thuộc tính linh khí tử sắc nhưng là lôi thuộc tính linh khí cứ thế mà suy ra hắn có long tộc tu luyện tâm đắc long tộc cũng cần thu nạp linh khí đương nhiên biết các loại màu sắc tiểu tinh linh là cái gì thuộc tính linh khí thanh long mạch thu nạp là một thuộc tính linh khí phệ thiên võ mạch nên thu nạp cái gì thuộc tính linh khí đây là một vấn đề khó hắn nhớ tới tàng thư quán bên trong ông lão kia tập trung cao độ cảm ứng chúng nó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hắn không nghĩ nhiều nữa chuyên chú đọc thẩm vô danh công pháp ầm các loại linh khí nhất thời chen chúc mà đến khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa từ hắn cả người vô số lỗ lô chân lông chui vào tiến vào trong cơ thể hắn phệ thiên võ mạch có thể thu nạp hết thể loại hình linh khí chẳng lẽ là toàn thuộc tính võ mạch long thanh trần chấn động cho đến giờ phút này hắn mới biết phệ thiên võ mạch thuộc tính toàn thuộc tính cẩn thận ngâm lại cũng là bình thường trở lại thất thải tức đã nói với hắn Phệ thiên võ mạch có thể nuốt chửng các loại võ mạch, chỉ có toàn thuộc tính mới có thể làm đến. Dầm, hắn dựa theo vô danh công pháp vận chuyển quy tích, dẫn dắt các loại linh khí ở kỳ kinh bắt mạch, các đại yếu huyệt ở trong vận hành, trải qua đại chu thiên rèn luyện, hóa thành cựu sắc linh lực, tràn vào đan điền ở trong. ầm ầm ầm, khắc nào một khối ngoan thạch đan điền, u u nhất thời nứt toát, hóa thành một mảnh luân hải, khắc nào khai thiên tích địa, sớm vang chớp dầm. Khí cảm giác, thu nạp, luân hải, tiếp đó chính là luồng khí xoáy, đem hết thể linh khí chuyển hóa thành linh lực, luân hải lại làm lớn ra một ít, long thanh trần bắt đầu khống chế linh lực, diễn hóa thành một đạo luồng khí xoáy, một chia làm hai, hai hòa bốn, bốn đạo luồng khí xoáy, đây là tiêu võ cảnh tứ trọng, long thanh trần khiếp sợ, dùng ngăn ngắn nửa canh giờ không tới, liền đạt đến tiêu võ cảnh tứ trọng, này tốc độ tu luyện thực sự quá khủng bố, để hắn cảm giác khá là quái dị, có chút không bình thường. lục minh sư huynh, ngươi từ bắt đầu tu luyện tới tiêu võ cảnh Dùng thời gian bao lâu? Hắn đình chỉ tu luyện, chậm rãi mở con mắt ra, có chút nghi hoặc, nhìn về phía cao gầy thanh niên. 6 năm. Lục Minh tử thư tịch ở trong ngẩng đầu lên, kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ hiếu kỳ hắn vì sao lại hỏi cái này loại cấp thấp vấn đề. 6 năm. Long Thanh Trần chấn động trong lòng, 6 năm là nhanh, vẫn là chậm. Đương nhiên là nhanh. Lục Minh hiếm thấy điệu giải thích, ta từ 6 tuổi bắt đầu tu luyện, mới có 12 liền đạt đến kiêu võ cảnh. Ở gia tộc chúng ta ở trong Xem như là 10 năm vừa ra thiên tài 10 năm vừa ra thiên tài Long thanh trần không khỏi trầm mặc Hắn dùng nửa canh giờ Đạt đến tiêu võ cảnh tứ trọng Đây coi là cái gì Hay là phệ thiên võ mạch cấp bậc tương đối cao Tốc độ tu luyện nhanh Hay là hắn có long tộc tu luyện trải qua Làm ít mà hiệu quả nhiều Hay là vô danh công pháp có tác dụng Nhưng mà mặc kệ nguyên nhân gì Đây cũng quá nhanh hơn chứ Này tốc độ tu luyện liền chính hắn đều sợ. Chương 73, báo cáo giáo viên hướng dẫn. Kinh khủng này tốc độ tu luyện, để Long Thanh Trần trong lòng có một loại không vững vàng cảm giác, lại như quá quen rồi cuộc sống khổ. Đống nhiên, có một ngày, chúng số nhất đẳng thưởng, hơn nữa, vẫn là 10000 rót. Hắn không có tiếp tục xung kích tu vi, nếu là tiếp tục nữa, ngày hôm nay liền có thể có thể sẽ trực tiếp vượt qua kiêu võ cảnh, tiêu thăng đến huyền võ cảnh. Hắn nhớ kỹ phụ thân dặn cùng với cựu nghịch long đế tu luyện ký ức, chú trọng căn cơ. Đem tiêu võ cảnh tứ trọng tu vi ổn định lại nói. Vào buổi tối, Dương Cố mang theo Dương Tuyết cùng Lâm Mạc đến rồi một chuyến, hỏi hắn ở nơi này tập không quen, nếu như không quen có thể cho hắn đổi một gian gian nhà, tuy rằng hắn có chút phản cảm vu nhất phi, có điều, chẳng muốn đổi. Ba người cùng hắn cùng đi nhà ăn, ăn cơm trưa, dưỡng thể đan không thiếu được. Đón lấy, Dương Cố mang theo hắn ở linh vũ học viện loanh quanh một vòng, quen thuộc linh vũ học viện hoàn cảnh. Không thể không nói, Dương Cố người anh em này rất trượng nghĩa. Đối với hắn khá là chăm sóc, dọc theo đường đi, gặp phải rất nhiều đệ tử hướng về Dương Cô chào hỏi, có thể thấy, Dương Cô nhân duyên không sai. Nửa đêm canh ba thời điểm, Bạch Lực cùng Vu Nhất Phi mới vừa về, hai người đầy người mùi rượu, hiển nhiên, đi uống rượu, kề vai sát cánh, cười cười nói nói, xưng huynh gọi đệ, tựa hồ quan hệ không tệ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày mai, Linh Vũ học viện giảng Vũ Đường, Long Thanh Trần, Tô Thiến Nhi cùng Vũ Nhất Phi, đứng giảng đạo đài bên cạnh. Ba vị này là mới tới đệ tử, Vũ Nhất Phi, Tô Thiến Nhi cùng Long Thanh Trần, Đại gia Hoang Ninh. Giang đạo đài, một vị giáo viên hướng dẫn đi đầu vỗ tay, thanh âm nàng dịu dàng cảm động, mới nghe tâm ấm, nghe hoài không chán. Lại tới nữa rồi một vị siêu cấp đẹp đẽ tiểu sư muội. Tiểu sư muội, người mạnh khỏe, ta tên Hoàng Thông, năm nay 18, ra thế thuần khiết, không có kẻ thù, huyền phẩm ngũ giai võ mạch, huyền võ cảnh lục trọng tu vi, hiện nay, còn không có đính hôn, nhiều chú ý ta giả tên Dương Thiên, người cũng cút, giả tên Liếu Chết Mục. Các nam đệ tử gào khóc thảm thiết, nhiệt liệt vỗ tay, bọn họ đều là ánh mắt hừng hực địa rừng ở Tô Thiến Nhi, thật giống hận không thể đem lòng bàn tay đập nát. Cho tới, Tô Thiến Nhi bên cạnh Vũ Nhất Phi cùng Long Thanh Trần, bị bọn họ không nhìn thẳng, liền không khí cũng không bằng, tối thiểu, không khí sẽ không trứng mắt, hai người có chút trướng mắt. Có 60 tên đệ tử, cơ hồ là nam nữ nửa nọ nửa kia. Nói cách khác, Tô Thiến Nhi thu được ánh mắt trị xứng đáng cao tới đến 30 điểm hết thể Nam đệ tử ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn mặt khác các nữ đệ tử 30 điểm ánh mắt trị xứng đáng cho Long Thanh Trần 25 điểm không thể không nói long tộc khí chất khá là không sai mà vũ Nhất Phi miễn cưỡng được 5 điểm ánh mắt trị xứng đáng Vũ nhất Phi ánh mắt lạnh nhạt địa nhìn lướt qua các nam đệ tử tựa hồ đối với bọn họ không có cảm tình gì các ngươi ở ngày mùng ngày 3 tháng 3 tiến vào Linh Vũ Học viện đã thích thứ một tháng mà Ba người bọn họ, vừa mới vừa tới, sau đó, các ngươi phải nhiều chăm sóc bọn họ. Giáo viên hướng dẫn bất đắc dĩ, tựa hồ đã quen thuộc từ lâu các đệ tử cợt nhà dáng vẻ. Long Thanh Trần cảm thấy có chút bất ngờ, không nghĩ tới giáo viên hướng dẫn là một vị cô gái trẻ, phòng trừng chỉ có hơn 20 tuổi, hơn nữa, là một vị đại mỹ nữ, nàng da bạch tướng mạo đẹp, thu mâu như nước, mũi ngọc tinh xảo miệng đỏ, hầu như tìm không ra thì vết, vóc người bước lửa lại càng không dùng nhiều lời cũng không phải những này ngây ngôn nữ đệ tử có thể đánh đồng với nhau, co, thuần sát. Uy, tên tiểu tử kia, ngươi hướng về nơi nào xem đây? Báo cáo Liêu Thanh nhạ giáo viên hướng dẫn, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi, ánh mắt tràn ngập tà ác. Nhìn thấy Long Thanh Trần ánh mắt vẫn đánh giá giáo viên hướng dẫn, các nam đệ tử lớn tiếng kêu la. Ánh mắt tà ác đều có thể có thể thấy. Long Thanh Trần không nói gì, hắn chỉ là nhìn nhiều mười bảy mắt mà thôi. Vu Nhất Phi hiện lên vẻ kinh bị, chưa từng thấy quen mặt hai lứa. Liêu Thanh Nhã chỉ là đoán trách địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, đúng là không nói thêm gì, chỉ về xếp sau không lấy cái chỗ ngồi, các ngươi vào chỗ đi. Sau đó, đó chính là ngươi chúng châu ngồi. Vu Nhất Phi dẫn đầu đi đến xếp sau, chọn một chỗ ngồi, hướng về Tô Thiến Nhi vậy vây tay. Thiến Nhi sư muội, bên này. Tô Thiến Nhi sắc mặt đỏ bừng, có chút do dự, tựa hồ đang cân nhắc có muốn hay không ngồi ở bên cạnh hắn. Cái này mới tới Vu Nhất Phi, không ngoan, tìm một cơ hội để hắn lần ngoan. Các nam đệ tử ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Vũ Nhất Phi biểu hiện lạnh nhạt, trực tiếp đưa bọn họ không nhìn. Về ảnh. Long Thanh Trần chậm rãi đi tới, đặt mông ngồi xuống. Vũ Nhất Phi căm tức hắn, vị trí này, không phải cho ngươi ngồi. Vị trí này, viết tên của ngươi. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản. Vũ Nhất Phi cắn răng, nhưng á khẩu không trả lời được. Mùi thơm ngát Phật đến, Tô Thiến Nhi ngồi ở Long Thanh Trần bên cạnh. Bên kia còn có mấy cái vị trí, nàng không đi ngồi. Long Thanh Trần kỳ quái nhìn nàng một cái, ánh mắt đối diện. Tô Thiến Nhi sắc mặt bỏ bừng, thấp giọng nói: Nơi này là trung gian, càng đêm thay nói. Long Thanh Trần không nói thêm gì, đem giấy và bút mực mở ra. Ở Long Huyết Võ Phủ thời điểm, hắn không làm cái nhớ, bởi vì nắm giữ cựu nghịch Long Đế ký ức, hắn so với viện sĩ còn càng hiểu, mà bây giờ không giống nhau. Đối với linh lực tu luyện, hắn chỉ là hiểu bị cấp bậc làm cái nhớ, đó là bắt buộc. Giống như hắn, mỗi cái đệ tử trước mặt cũng là để giấy và bút mực. Long Thanh Trần không khỏi trong lòng cảm khái, xem ra, đây cũng là một lớp chọn, ngấm lại cũng là bình thường trở lại, có thể chúng cử linh vũ học viện đệ tử, không nói vạn người chọn một, mấy trăm dặm chọn đổ ra là thật. Phía trước nói trôi qua, ta sẽ không lặp lại nói, ba người các người, nếu có chỗ không hiểu, có thể đi tàng thư quán, tìm đọc thư tịch, cũng có thể bất cứ lúc nào tới hỏi ta. Liêu Thanh Nhã liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, vũ nhất phi cùng Tô Thiến Nhi, đối với mới tới ba người khá là chăm sóc, Ta tiếp theo nói linh lực độ tinh khiết, có chút tu luyện giả chỉ lo tăng cao tu vi, nhưng bỏ quên linh lực độ tinh khiết, rất dễ dàng phạm sai lầm. Linh lực độ tinh khiết càng cao, uy lực càng mạnh, sử dụng võ kỹ cùng thân pháp càng thêm trôi chảy, trị liệu thương thế thời điểm cũng là càng nhanh hơn. Vì lẽ đó, linh lực độ tinh khiết cực kỳ trọng yếu. Nàng nói phi thường tỉ mỉ, từ linh lực độ tinh khiết tầm quan trọng, nói đến làm sao nâng lên linh lực độ tinh khiết, lại nói đến làm sao duy trì linh lực độ tinh khiết. Đối với những này Long Thanh Trần đúng là biết, bất kể là sức mạnh nào, độ tinh khiết càng cao, tác dụng càng lớn. Cựu Nghịch Long Quyết là trí tôn thiên công, tu luyện ra được long lực, cực kỳ tinh khiết, không có gì đáng lo lắng. Vô danh công pháp, tạm thời còn không biết cấp bậc, có điều, từ tu luyện ra được linh lực độ tinh khiết đến xem, cũng là khá là đỉnh cấp công pháp. Tuy rằng Long Thanh Trần biết những này, có điều, hắn vẫn là múa bút thành văn, làm tỉ mỉ bút ký, dùng để nhắc nhở chính mình. rầm Đương nhiên. Bên cạnh một ít mực nước rất tới, đưa hắn làm bút ký toàn bộ ô nhiễm, đã không thấy rõ. Ôi, thật không tiện. Vũ Nhất Phi kinh ngạc thốt lên, tựa hồ đang xin lỗi, nhưng mà, khỏe miệng lại làm giấy lên một nụ cười lạnh lùng. Chỉ có Long Thanh Trần cái góc độ này có thể nhìn thấy, hiện nhiên, hắn chính là cố ý hành động. chương 74, không bài trừ loại khả năng này. Không có chuyện gì, Trần Sư Minh, bút ký của ta, mượn ngươi sao chép một hồi. Tô Thiến Nhi đem tràn ngập xinh đẹp chữ nhỏ thú ra giấy đưa tới. Cảm tạ. Long Thanh Trần đem ô nhiễm thu ra quần giấy lên, tiện tay ném xuống, sẽ đem trên bàn mực nước lau khô giáo, Tiếp nhận bút ký của nàng, trải phẳng ở trên bàn. Thấy vậy, Vu Nhất Phi sắc mặt tâm trầm, ánh mắt như dao, thật giống hận không thể từng đau từng đau đem Long Thanh Trần cắt thành mảnh, rất mỏng loại kia. Lần sau chú ý một điểm. Liêu Thanh Nhã trách cứ địa liếc mắt nhìn Vu Nhất Phi, không quá để ý, tiếp tục giảng giải linh lực độ tinh khiết hành. Giữa lúc các đệ tử tập trung tinh thần địa nghe giảng thời điểm, đột nhiên, chuyển đến một tiếng vang trầm thấp, như là nắm đấm đánh đống cắt thanh âm của một bóng người tung bay lên, mạnh mẽ đánh vào trên vách tường. Xoạt xoạt. Vách tường ao hám xuống, đạo này bóng người sâu sắc khảm nạm ở bên trong. Các đệ tử bỗng nhiên nhìn lại, có chút đờ ra. Tô Thiến Nhi miệng nhỏ mở lớn. Đạo này bóng người, ngoại trừ vu Nhất Phi, còn có thể là ai? Ồ, hắn làm sao bay chẳng lẽ đang tu luyện trong truyền thuyết ngự không phi hành. Long Thanh Trần kinh ngạc thốt lên, khó mà tin nổi. Ngự không phi hành, là như thế này bay sao? Các đệ tử trợn mắt ngất ngưởng, Vũ Nhất Phi làm sao bay lên, lẽ nào trong lòng hắn không điểm bất mấy sao? Long Thanh Trần. Liêu Thanh Nhã mặt cười động lại xương, tức giận trừng mắt hắn, lớn tiếng đọc lên tên của hắn. Long Thanh Trần chậm rãi vươn tay trái ra, nắm lấy tay phải thủ đoạn, "Ôi, thật không tiện, hình như là ta đánh, quả đấm của ta đống nhiên không bị khống chế." không kìm lòng được liền đụng vào trên mặt của hắn đi tới. Liêu thanh nhã sắc mặt tối sầm lại, ngươi tại sao không nói mặt hắn đụng vào quả đấm của ngươi trên. Long thanh trần suy nghĩ một chút, không bài trừ loại khả năng này. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ cực điểm. Các đệ tử ánh mắt quái dị, bọn họ coi chính mình đã đủ vô liêm sỉ, không nghĩ tới, cái này mới tới đệ tử càng thêm vô liêm sỉ, đặt đến độ cao mới. Vũ nhất phi từ trên vách tường tránh thoát hạ xuống, trong miệng ho ra máu. Mấy viên mang máu răng hàm từ trong miệng rơi ra ngoài, trên mặt có một đạo thật sâu quyền lớn, có thể là sung huyết nguyên nhân, dẫn đến sắc mặt đỏ lên, thành chư căn sát, hắn hai mắt đỏ đậm, vàn vện tiêu máu, căm tức Long Thanh Trần, ngươi chính là cố ý. Phí lời. Long Thanh Trần trong lòng cười gần, đương nhiên, hắn sẽ không như vậy nói, ấy này nhìn vu nhất phi, thành khẩn đạo, nhất phi sư đệ, ta lần sau sẽ chú ý. Lần sau sẽ chú ý. Các đệ tử biểu hiện càng thêm quái gì, lời này. Làm sao nghe có chút quen hai Bọn họ không khỏi nhìn về phía Liêu Thanh Nhã giáo viên hướng dẫn, chính là Liêu Thanh Nhã giáo viên hướng dẫn mới vừa nói qua. Liêu Thanh Nhã tức giận thân thể run dậy, đưa tay chỉ về cửa, đi ra ngoài. Thiến Nhi sư muội, chờ một lúc, đem hoàn chỉnh bút ký cho ta mượn sao chép. Long Thanh Trần đem thú ra giấy trả lại Tô Thiến Nhi, nói một tiếng, đứng dậy, hướng về ngoài cửa bước đi. Ừ Tô Thiến Nhi đáp một tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Chuyển của tôi ký hiệu bản quyền VN ra giảng vũ đường đón ánh mặt trời long thanh trần vươn người một cái vì tu luyện phệ thiên võ mạch, hắn mang theo khiêm tốn thỉnh giáo thái độ đi tới đông vực tiến vào linh vũ học viện hắn cũng muốn chăm chú nghe giảng nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng luôn có một chút phiền vãi chuyện làn rối loạn kế hoạch của hắn không nhận tội người đố kỵ là hạng soáng sinh. hắn sơ sơ cảm có thể nhận người căm ghét nói rõ hắn khá là ưu tú chỉ có thể như vậy an ủi mình ngày hôm qua vừa mới bắt đầu tu luyện linh lực Tu Vi liền đạt đến kiêu võ cảnh tứ trọng, tăng trưởng quá nhanh, cần lắng động một quang thời gian, mới có thể củng cố Tu Vi, tạm thời không thể đột phá. Hắn suy nghĩ một chút, cảm giác hiện tại có chút không có việc để làm. Từ hoang cổ long vực lúc đi ra, ta tuy rằng dẫn theo một ít tài nguyên tu luyện, thế nhưng, cũng không có thể miệng ăn núi lở, hú hổ, ta tích lũy điểm ấy tài nguyên tu luyện liền sơn cũng không tính. Nhiều nhất chính là một tiểu đống đất, sau đó, Tu Vi tăng lên, điểm ấy tài nguyên tu luyện khẳng định không đủ dùng thừa dịp nhàn dôi thời gian, không ngại kiếm chút đồng lộc Long Thanh Trần quyết định chú ý ra Linh Vũ Học Viện tìm người hỏi đường, hướng về người môi giới mà đi. Người môi giới kỳ thực chính là cùng trên địa cầu người đại lý gần như. Công tử, xin hỏi cần gì phục vụ? Chúng ta cái này người môi giới Linh Vũ thành lớn nhất người môi giới, cái gì phục vụ đều có, buôn bán thị tỷ, phòng ốc thuê bằng, tài nguyên tu luyện giao dịch chờ chút, không thiếu gì cả. Nhìn thấy trên người hắn ăn mặc Linh Vũ Học Viện đệ tử quần áo. Một nhỏ gầy thanh niên bước nhanh lên lại đây, trong ánh mắt lẽ lên khôn khéo tia sáng. Thị tỷ, Cái này tốt. Cái này tốt. Long thanh trần khẽ lắc đầu, vội vàng đem ý nghĩ này ném đi, thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình đến người môi giới mục đích, ta nghị thuê một gian cửa hàng. Cửa hàng. Nhỏ gầy thanh niên sửng sốt một chút, tùy theo, phản ứng lại, công tử nói rất đúng, cửa hàng đi, không biết công tử cần gì dạng cửa hàng. Rất lớn, đủ rộng, đủ rộng thoáng. Long Thanh Trần dự định mở một gian đan dược phô tử, Cửu Nịch Long Đế đạt đến Cửu Tình Tiên dược sư trình độ, không phải tới kiếm lợi bồng lộc, thực sự quá đáng tiếc, còn muốn mang hậu viện loại kia, tốt nhất ở Linh Vũ học viện phụ cận. Chờ một hồi, nhỏ gầy thanh niên hướng về trưởng quỹ cầm một quyển sổ sách, nhanh chóng lật xem, rất nhanh tìm tới, ở Linh Vũ học viện bắt môn, có một cửa hàng phi thường phù hợp công tử yêu cầu, chỉ là Long Thanh Trần nhìn thấu ý của hắn, lạnh nhạt nói, giá tiền không là vấn đề. Liên yêu thích cùng công tử như vậy khách mời giao thiếp với, thỏa thích. Nhỏ gầy thanh niên mặt mày hớn hở, ta mang công tử đi xem xem. Phần thưởng tiền đòa của ngươi. Long Thanh Trần móc ra một cái bạc. chí ít mười lạng trở lên, nhỏ gầy thanh niên đại hỉ, nâng hai tay, đà tạ công tử. Nhưng mà, rất nhanh, nét cười của hắn liền đọc lại, Long Thanh Trần chọn một viên hạt gạo tiểu nhân, nhỏ bé bạc vụn, chậm rãi đặt ở hai tay của hắn bên trong, đem còn dư lại cất đi, ra ngoài ở bên ngoài, không dễ dàng Tỉnh Điểm Hoa, Tựa Hồ biết khách hàng trí thượng đạo lý, nhỏ gầy thanh niên cũng không coi cho hắn bại sát mặt, ân cần điệu dẫn hắn đi tới Linh Vũ Học Viện Bắc Môn. Xem qua cửa hàng cùng sân sau, Long Thanh Trần tương đối hài lòng, sắp thực phù hợp yêu cầu của hắn. Nay cửa hàng cùng sân sau, khoảng cách Linh Vũ Học Viện Bắc Môn không đủ 50 bước, mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử ra ra vào vào, nhất định sẽ có rất nhiều khách mời. Hơn nữa, nói thẳng đi, cần bao nhiêu tiền thuê? Long Thanh Trần xua tay, cắt đứt nhỏ gầy thanh niên. Nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn đem tiền thuê nâng lên một điểm, tốt xấu hắn cũng là từ 21 thế kỷ xuyên Việt tới, đối với thương gia marketing thủ đoạn, đã sớm biết. Nhỏ gầy thanh niên lúng túng cười cận, cửa hàng là mỗi tháng 300 lượng bạc, sân sau là mỗi tháng 200 lượng bạc, tổng cộng 500 lượng bạc. Long thanh trần từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 1.000 lạng hoàng kim, giao cho hắn, thuê 1 năm, 5.000 lạng bạc, mặt khác 5.000 lạng, người tìm người đem cửa hàng lần nữa tân trang hoàng một lần. Cho tới người mua giới tiền hoa hồng cần bao nhiêu, ngươi từ bên trong chụp là được. Từ hoang cổ long vực lúc đi ra, hắn đem long tộc thông đổi kim phiếu toàn bộ đổi thành hoàng kim, thuận tiện ở bên ngoài sử dụng. Nhỏ gầy thanh niên ôm nặng trình trịch hoàng kim, con mắt trợn to, tựa hồ cho rằng nghe lầm, chúng ta người mua giới tiền hoa hồng, chỉ cần 20 lượng, diệt trừ tiền hoa hồng, còn còn lại 4.982, toàn bộ dùng để chứa hoàng. Đúng, càng xa hoa càng tốt. Long thanh trần gật đầu, đem trang hoàng yêu cầu nói đơn giản một lần. Chính là rời đi. Một hai hoàng kim, bằng một vạn lựa bạc. Một lượng bạc, bằng nhau với 1.500 giờ mờ bờ. Một vạn lựa bạc, chính là 1.500 vạn giờ mờ bờ. Ngoại trừ một năm tiền thuê ở ngoài, dùng 750 vạn giờ mở bờ đem chứa hoàng một gian cửa hàng. Đối với tu luyện giả tới nói, khả năng không coi vào đâu. Đối với bình dân bách tính tuyệt đối là một món của cải khổng lồ. Vì lẽ đó, nhỏ gầy thanh niên mới có thể cảm thấy kinh ngạc cũng không phải lo lắng nhỏ gầy thanh niên cầm hắn hoàng kim chạy trốn, dù sao, chạy trốn hòa thượng, chạy không được người trụ trì ở chùa. Chương 75. Trải qua võ trận thời điểm, Long Thanh Trần nhìn thấy Dương Cố đang cùng người luận bàn võ kỹ, vây quanh mười mấy người, Dương Tuyết cùng Lâm Mạc đã ở, hắn bước chậm đi tới. Cùng Long huyết võ phủ như thế, linh vũ học viện lớp lớn đệ tử cũng là rất ít chương trình học, chủ yếu lấy chính mình tu luyện làm chủ, thật ứng với câu nói kia, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Ngươi không ở giảng vũ đường nghe giảng, làm sao khắp nơi lăng lư. Dương Tuyết kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Vũ nhất phi này điểm việc nhỏ, Long Thanh Trần không dự định phiền phức bọn họ, thuận miệng nói, vừa tới Linh Vũ học viện, khả năng còn không thích đứng đi. Không thích đứng, là có thể không đi giảng vũ đường. Không thích đứng, là có thể khắp nơi lắc lư. Dương Tuyết có chút không nói gì. Vành, vành, vành. Trên võ đài, truyền đến quyền cước va chạm vang trầm, Dương Cố đối thủ là một thanh niên đệ tử. Cùng Dương, Cố giống nhau Tu Vi, đều là huyền võ cảnh cửu trọng, thực lực của hai người tương đương, chiến đấu có đến có về. Ẩm. Hơn 100 chiêu sau khi, mới phân ra thắng bại, Dương Cố Tu Vi tựa hồ càng thâm hậu một điểm, đánh bại thanh niên đệ tử, đạt được thắng lợi. Vị này chính là Long Thanh Trần, ta, tiểu tuyết cùng lâm mạc ở Thái Thương Sơn lịch luyện thời điểm, suýt nữa chết, may là Thanh Trần huynh đệ giúp đỡ, mới chuyển nguy thành An, hắn vừa tới Linh Vũ học viện, xin mọi người chiếu cố nhiều một hồi hắn. Dương Cố dùng ống tay háo tủy ý lau vệt mồ hôi, cười đi xuống võ đài, đi tới Long Thanh Trần bên cạnh, hướng về mười mấy đệ tử dẫn tiến lên. Đón lấy, hắn lại hướng về Long Thanh Trần giới thiệu mười mấy đệ tử, từng cái ghi danh chữ, ở đây những người này, đều là bằng hữu của ta, ngươi cùng bọn họ nhận thức một hồi, sau đó, đại gia chính là huynh đệ. Lâm Mạc không nhịn được cô, lại bắt đầu cảm giảm, này ân cứu mạng, chỉ sợ cả đời tử cũng còn không rõ ràng. Dương Cố nguyết hắn một cái, ân cứu mạng, vô giá chúng ta tự nhiên cả đời mang trong lòng cảm kích lâm mạc buồn không lên tiếng nếu là dương cố đại ca huynh đệ đó chính là chúng ta huynh đệ sau đó ở linh vũ học viện có cái gì phiền phức cứ đến tìm chúng ta mười mấy đệ tử dồn dập ông quyền may gặp may gặp long thanh trần cũng là hơi ôn quyền báo cho biết một hồi có một loại lục lâm hảo hán kết bái chuẩn bị trên lương sơn cảm giác không phải không thừa nhận dương cố bằng hưu đó là thật sự nhiều có thể nói chi giao khắp thiên hạ Dương cố cười to, thừa dịp ngày hôm nay tất cả mọi người ở, chúng ta không bằng thành lập một huynh đệ minh. Sau đó có chuyện gì cũng tốt lẫn nhau phối hợp. Đại gia cảm thấy thế nào? Được, ta sớm đã có ý nghĩ này, chỉ là một cắm thẳng có nói ra. Dương cố đại ca đề nghị, chính hợp ta ý, ý hợp tâm đầu, vẩy mở, liền gọi huynh đệ minh. Nha, vô chủ không lập, xả không đầu không được. Dương cố đại ca nghĩa bạc vân thiên, minh chủ vị trí hoàn toàn xứng đáng, minh chủ. Không phải Dương Cố đại ca không còn gì khác. Mười mấy đệ tử nhiệt tình tăng vọt, cùng hít thuốc lắc như thế, nhất chi để cử Dương Cố vì là minh chủ. Có thể thấy, Dương Cố ở tại bọn hắn ở trong, huy vọng rất cao. Dương Cố cũng không chối tử, cười nói, vậy ta coi như nhân không cho. Nhìn thấy Long Thanh Trần vẫn không có tỏ thái độ, Dương Cố hỏi, Thanh Trần huynh đệ, ý của ngươi như thế nào? Huynh đệ minh. Nghe tới, làm sao khá giống xã hội đen cảm giác. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, có điều Ở nơi này cường giả vi tôn thế giới, đại gia ôm đoàn sưởi ấm, cũng không có gì chỗ hỏng, ta không ý kiến. Được. Dương cố thỏa mãn mà cười vô vô long thanh trần vai. Lúc này, hắn để mọi người lại để cử ra hai cái phó minh chủ, lâm mạc là một, vừa nãy, thua với hắn người thanh niên kia đệ tử mặc cho tiếu là một. Mà Dương Tuyết, thì lại trở thành huynh đệ minh truyền lệnh sứ giả, cũng là duy nhất một đóa kim hoa. Bởi vì, chỉ có nàng một nữ hài. Long Thanh Trần thật sâu liếc mắt nhìn vẻ mặt tươi cười dương cố, nhìn như tùy ý an bài, lại làm cho những người này bệnh thành một sợi dây thừng, trở thành một cỗ thế lực không nhỏ, hiển nhiên, dương cố không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là sớm có dự định. Tuyệt đối không nên coi thường mười mấy người này, phải biết, có thể chúng cử linh vũ học viện đệ tử, đều là mấy trăm dặm chọn một nhân vật thiên tài, tương lai tiềm lực rất lớn, chờ bọn hắn trưởng thành, này huynh đệ minh, tuyệt đối không thể khinh thường, huống hồ, ở mười mấy người ở trong Khả năng có mấy xuất từ gia tộc lớn, có nhất định bối cảnh. Tựa hồ tâm tình không tệ, Dương Cố cười to, để ăn mừng huynh đệ mình thành lập, chúng ta đi tiểu lâu uống vài chén, ta làm chủ. Đương nhiên phải Minh chủ mời khách. Ha ha, ở Thái Thương Sơn, Dương Cố đại ca phát ra một bút tài, tài đại khí thô. Đăng nhập. Huynh đệ chúng ta đồng lòng, huynh đệ Minh phát triển lớn mạnh, tương lai ở toàn bộ Đông Vực cũng phải chiếm cứ một vị trí. Mười mấy đệ tử thỏa thuê mãn nguyện, hang hái. Long Thanh Trần cũng không tiện chối tử, cùng bọn họ cùng đi từ lâu. Này hét một tiếng, liền uống được buổi tối. Cũng may, tất cả mọi người là tu luyện giả, đúng là không ai uống say. Trở lại nơi ở, mặt khác ba người đều ở. Lục Minh vẫn ở chỗ cũ lật xem thư tịch, Long Thanh Trần theo bản năng mà liếc mắt nhìn tên sách song tu công. Ngày hôm qua, Lục Minh nhìn là thái bổ Thuận, hắn tựa hồ yêu chuộng loại này tà thuật, dinh dưỡng cùng được với sao. Bạch lực cùng Vũ Nhất Phi đang uống rượu, kỳ quái là, hai người cũng không nói chuyện Ngươi một chén, ta một chén địa uống rượu giải sầu. Xoạt xoạt. Nhìn thấy Long Thanh Trần trở về, Vũ Nhất Phi sắc mặt âm trầm, đem chén rượu tầng tầng vô lên bàn, vỡ vụn ra đến. Có người tìm ngươi. Hắn bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Long Thanh Trần. Ai? Long Thanh Trần có chút hiếu kỳ. Vũ Nhất Phi cười gằn, ngươi đi, dĩ nhiên là biết, Lao tử không rảnh. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Hiển nhiên, đây là Hồng Môn Yến. Đáng tiếc Hán không phải bái công, Vũ Nhất Phi cũng không phải Tây Sở Bá Vương. Bái công, cần cho Tây Sở Bá Vương mặt mũi. Hán, không cần để cho vừa bay mặt mũi. Người không dám đi sao? Vũ Nhất Phi hiện lên một tia khinh bỉ, Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, sự khích tướng của người Pháp, quá ngây thơ, đối với ta không có hiệu lực. Vũ Nhất Phi sắc mặt lúng túng, nhưng không có biện pháp gì. Bạch lực đông nhiên thở dài, Thanh Trần huynh đệ, chúng ta bốn người giàu gì cũng là cùng ở một dưới mái hiên. Đang giảng võ đường, ngươi ngay ở trước mặt giáo viên hướng dẫn cùng mười mấy đệ tử trước mặt, đánh lén vừa bay huynh đệ, có phải là hơi quá đáng? Không quá phận. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói. Bạch lực sướng sốt, miệng mở ra, như một cái tách nước cá, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, lại bị phá hỏng. Long Thanh Trần dựng thẳng lên một đầu ngón tay, sửa lại một hồi, đây không phải là đánh lén, đối phó hán, ta còn không cần đánh lén. Xoát xoát. Vũ nhất phi giận dữ, nắm chặt lấy nắm đấm, bộ xương vang vọng tựa hồ muốn động thủ. Long Thanh Trần lặng lặng mà chờ đợi, chẳng khác nào vừa bay đập ra cú đấm này, sau đó là có thể thuận thế phản kích. Linh Vũ học viện có quy định, cấm chỉ các đệ tử hầu đả, không tốt chủ động ra tay, nếu như Vũ Nhất Phi động thủ trước, vậy thì không giống với lúc trước, có thể đánh Vũ Nhất Phi cha của hắn, mẹ hắn, hắn ca, hắn thầm thầm. Đều không nhận ra. Mất hứng chính là, Vũ Nhất Phi không có bị lừa, chậm chạm không có đập ra cú đấm này. Chương 76, thật sự muốn ra tay toàn lực. Ngày mai, giảng vũ đường, bên ngoài, 63 tên đệ tử, đứng nhóm 6 hàng, thẳng tắp mà đứng, một mảnh yên lặng. Long Thanh Trần ở hàng cuối cùng, hắn phát hiện, ngày hôm qua, cất nhà các đệ tử đều là đầy mặt nghiêm túc. Khả năng cùng phía trước người đạo sư này có quan hệ, người đạo sư này là một người đàn ông trung niên, thân hình cao to, lỗ võ mạnh mẽ, không giận tự y. Linh vũ học viện, chia làm nội viện cùng ngoại viện. Nội viện cùng ngoại viện, mỗi người có lưỡng cái võ trưởng, một đại. Một ít đại võ trường, chủ yếu là các đệ tử bình thường lúc tu luyện sử dụng, cùng với, tổ chức các loại hoạt động thời điểm sẽ dùng đến. Tiểu võ trường, đang giảng võ đường bên cạnh, đạo sư giáo dục các đệ tử thời điểm sẽ dùng tới. Lúc này, chính là đứng tiểu võ trường mặt trên. Người đàn ông trung niên ánh mắt nghiêm khắc, từ mỗi một cái đệ tử trên mặt đảo qua, chậm rãi nói, mới tới đệ tử, khả năng còn không biết, ta tên là Cổ Phong, liều thanh nhã đạo sư phụ trách giáo dục các ngươi tu vi, mà ta... Phụ trách giáo dục võ kỹ, thân pháp cùng thực chiến. Đứng Long Thanh Trần bên cạnh Tô Thiến Nhi, lặng lẽ ruồi ra tay nhỏ, đem một quyển thú ra giấy đưa cho hắn, nhỏ giọng nói, đây là ngày hôm qua hoàn chỉnh bút ký. Long Thanh Trần đưa tay tiếp nhận, cảm kích nhìn nàng một cái. Ai đang nói chuyện? Cổ phong ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên, nghe được, phẫn nộ quát, đứng ra. Các đệ tử yên lặng như tờ, khí quyển không dám thở. Tô Thiến Nhi thân thể run dậy, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Tựa hồ đang do dự có muốn hay không đứng ra đi. Báo cáo đạo sư, là ta. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, từ sau đứng hàng đi ra, đi tới cổ phong trước mặt. Cổ phong lạnh nhạt nói, ta nghe được là giọng nữ, người là nữ sao. Phụ. Các đệ tử ước đến sắc mặt đỏ lên, cũng không dám cười lên tiếng, ánh mắt quá dị mà nhìn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần nhớ tới cựu Nghịch Long Đế ký ức, có một loại bí thuật, có thể lần thanh. Đây là ngày hôm qua hoàn chỉnh bút ký 4. Từ trong miệng hắn. Phát sinh Tô Thiến Nhi thanh âm của, âm thanh mềm mại, cũng không chán, phảng phất vừa trưng lục cơm, có một loại quy đạo mỗi tình đầu giống như cảm giác. Các đệ tử ngây dại, nếu như bọn họ nhắm mắt lại, tuyệt đối sẽ tưởng lầm là Tô Thiến Nhi đang nói chuyện. Cổ Phong cũng sửng sốt một chút, khoe miệng co giật. Long Thanh trần ánh mắt bình thản, Cổ Phong đạo sư, nghe được có phải là âm thanh này. Cổ Phong thật sâu liếc mắt nhìn hắn, đừng tưởng rằng hơi nhỏ bản lĩnh là có thể khoe khoang. Cổ Phong đạo sư giáo hơn chính là Long Thanh Trần hơi thi lễ, thành tâm tiếp thu cái này giáo hấn. Điểm ấy sổ nhỏ chuyện xác thực không cần thiết lấy ra khoe khoang, chỉ là vì cho Tô Thiến Nhi hóa giải lúng túng, vạn bất đắc dĩ. Thấy hắn nhận sai, Cổ Phong sắc mặt dịu đi một chút, trừ ngươi ra, còn có hai cái mới tới đệ tử, ra khỏi hàng. Tô Thiến Nhi sắc mặt đỏ bừng địa đi ra, không được giấu vết liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, hiện lên vẻ cảm kích. Long Thanh Trần hờ hững, việc này do hắn mà xảy ra, nên làm như vậy. Vũ Nhất Phi cũng đi ra đứng cổ phong trước mặt, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đây là ta nhất quán tắc phong, căn cứ mỗi cái đệ tử không đồng tình huống, giáo dục bất đồng võ kỹ, thân pháp cùng thực chiến. Cổ phong nhìn ba người, đem các ngươi sở trường nhất bản lĩnh triển khai ra, hướng về ta công kích. Long Thanh Trần âm thầm gật đầu, tán thành cổ phong đạo sư giáo dục phương pháp. Có đệ tử đại khai đại hợp, thích hợp đánh ngành kháng; có đệ tử khá là nhạy bén, am hiểu du đấu; cũng có đệ tử tu luyện bí ẩn võ kỹ cùng thân pháp. Am hiểu thứ khách chi đạo, mỗi cái đệ tử đều có bất đồng đường hướng tu luyện, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mới có thể làm cho mỗi cái đệ tử các chuyên sở trưởng. Ta thích hợp ra sao đường hướng tu luyện? Long Thanh Trần trầm tư, Thanh Long chi lực, mục thuộc tính, Am hiểu khôi phục, thích hợp chỉ rũ chiến đấu, cũng chính là du đấu. Nhưng mà tu luyện cựu nghịch Long Quyết sau khi Thanh Long chi lực trở nên cực kỳ cuồng bạo, đã không thích hợp du đấu, càng thích hợp đánh mạnh kháng. Võ kỹ Ba Thiên Vạn Long Trường. Trí Dương Chí Cương, cũng là thích hợp đánh ngạnh kháng. Thân Pháp Long Dược Thiểm, nắm giữ thiên hạ cực tốc, có thể đánh bất ngờ, am hiểu thứ khách chi đạo. Phệ thiên võ mạch, không bị không chế, dùng để bảo mệnh, ngược lại không tệ. Tổng thể mà nói, hắn am hiểu ngành kháng, thứ khách chi đạo cùng bảo mệnh. Người đi tới, nhìn thấy ba người đều không có ra tay, cổ phong chỉ về Vu Nhất Phi. Đạo sư, đắc tội rồi. Vũ Nhất Phi ô quyền, không mình hành lễ. Vũ, liệt hỏa võ mạch bạo phát. Cả người dựng lên đỏ đầm ánh sáng, khắc nào liệt diễm thiếu đốt, như siêu cấp vài á người. Giống. Hắn song trưởng ngưng tụ đỏ đầm linh lực, hóa thành một điều giữ tận hỏa mãng, giít gào mà ra. Huyền giai trung phẩm võ kỹ, huyền hòa trường. Huyền hỏa trường tuy rằng chỉ có huyền giai trung phẩm, nhưng nguy lực cực cường, hắn có thể biến ảo ra một cái hỏa mãng, đã tu luyện tới tầng thứ ba, thực lực không thể khinh thường. Tiểu tử này, thực lực không sai, chúng ta muốn dạy dỗ hắn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Giao hắn hắn làm cái gì? Hiện tại, chúng ta đích tình địch đã không phải là hắn, mà là cái kia Long Thanh Trần, cả ngày vây quanh Thiến Nhi Sư Muội cái mông mặt sau luân quanh, dắp tâm bất lương. Tại sao ta cảm giác Thiến Nhi Sư Muội vây quanh cái mông của hắn luân quanh? Cái này không thể trách Thiến Nhi Sư Muội, dù sao Thiến Nhi Sư Muội còn nhỏ tuổi, chưa va chạm nhiều, dễ dàng bị hắn sợ mê hoặc, chúng ta muốn sớm một chút trừng trị hắn, cứu vớt Thiến Nhi Sư Muội. Các đệ tử có chút giận mình. Ánh mắt nhưng có ý vô ý địa nhìn về phía Long Thanh Trần, ánh mắt không quen. Ẩm. Cổ phong một quyền đập về phía hỏa mãng, tia lửa sẹt tán loạn, đem hỏa mãng đánh tan. Hắn khẽ vướt cằm, vẫn được, phát huy ra liệt hỏa võ mạch thuộc tính, dựa theo như vậy tu luyện, tương lai nhất định có thành tựu. Được tán thưởng, vũ nhất phi đại hỷ, lại là túi người hành lễ, xin nghe đạo sư giáo hấn. Người. Cổ phong chỉ về Tô Thiến Nhi. Tô Thiến Nhi không có ra tay, mà là, chậm rãi nhắm lại Mỹ Mâu tựa hồ đang cảm ứng ầm bầu trời trong xanh bỗng nhiên tối lại xa vô ích một đóa mây đen bồng bềnh đến tiểu võ trường bầu trời xoáy xoáy một đạo sấm sét màu tím ráng lâm xuống không khí bị đánh mở một cái thật dài vết rách dĩ nhiên có thể câu thông lôi điện chi lực thiên nhi sư muội võ mạch thật mạnh Chí ít địa giai trở lên võ mạch, mới có thể làm đến các đệ tử khiếp sợ ánh mắt càng thêm hưng hực mở cổ phong không tránh không né chân đạp đất diện nhảy lên một cái năm đấm trực tiếp hướng lên trên nem tới, ầm, lôi điện sụp đổ, rơi xuống nước mà xuống, khắc nào từng cái từng cái sắc tía xả, ở tiểu võ trường mặt trên tán loạn, các đệ tử vội vã lùi về sau để tránh khỏi bị lan đến, khắc nào chiến thần hạ phàm, cổ phong chậm rãi rơi xuống đất, khen ngợi địa liếc mắt nhìn tô thiến nhi, người đã lĩnh ngộ tử lôi võ mạch một điểm hàng nghĩa, tốt vô cùng, chỉ là có một chút, ngươi phải chú ý, ngươi mìn cảm ứng điện chi lực thời gian hơi hơi hơi dài một chút. Nếu như kẻ địch công kích trước ngươi, ngươi ngay cả ra tay cơ hội đều không có. Tô Thiến Nhi ngượng ngùng túi đầu, phản phất làm sai chuyện như thế, đa tạ đạo sư chỉ điểm. Ngươi cũng không tất tự trách, sau đó, luyện tập nhiều hơn, có thể rút ngắn cảm ứng thời gian. Cổ phong hiếm thấy hiện lên một nụ cười, hắn ngược lại nhìn về phía Long Thanh Trần, đến ngươi. Ta mới vừa tu luyện không bao lâu, còn chưa có bắt đầu tu luyện võ kỹ. Long Thanh Trần hơi khó xử, bá thiên vạn Long Trưởng cùng Long Dược Thiểm, khẳng định không thể dùng. Cổ phong lạnh nhạt nói, vậy cũng không cần võ kỹ, ra tay toàn lực. Thật sự muốn ra tay toàn lực. Long thanh trần chậm rãi nắm chặt nắm đấm, có chút do dự. Cổ phong hơi không kiên nhẫn, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, lẽ nào ngươi còn sợ đem ta đánh xấu hay sao? chương 77, cổ phong bàn tay. Vũ nhất phi lạnh lùng nhìn lướt qua long thanh trần, cổ phong đạo sư cẩn thận, hắn có một ít man lực. Nếu như ta ngay cả man lực đều không đón được, vậy cũng không cần khi các ngươi đạo sư. Cổ phong không để ý lắm. Mãn bất tại hồ hướng về Long Thanh Trần với tay, ra tay đi. Tô Thiến Nhi hơi dương ra miệng nhỏ, muốn nói lại thôi, tựa hồ cũng muốn nhắc nhở cổ phong đạo sư, cuối cùng, vẫn là không nói gì. Ẩm. Long Thanh Trần không do dự nữa, trên nắm tay dựng lên cựu sắc linh lực, đống nhiên đập ra, đánh xuyên qua không khí. Cổ phong hơi thay đổi sắc mặt, vội vã hai tay đón đỡ. Về ảnh. Nắm đấm cùng hai tay va chạm, khác nào châu hoang va vào vách đá, chuyến ra nặng nề nổ vang. Toàn bộ tiểu võ trường run rẩy một chút. Thịch, thịch, thịch. Cổ Phong như uống rượu say như thế, sắc mặt từng hồng, lảo đảo ngã xuống, mỗi một bước đều đạp dấu chân thật sâu, liên tục ngã xuống vài bước, mới hóa giải này cô rung động lực lượng. Đây là cái gì sức mạnh? Linh lực của hắn, vì sao nắm giữ chín loại màu sắc? Hắn chỉ có kiêu võ cảnh tứ trọng tu vi, cựu sắc linh lực rất ít, phần lớn đều là sức mạnh của thân thể. Cổ Phong đạo sư đạt đến cuồng võ cảnh tứ trọng tu vi, lại bị hắn một quyền đẩy lui. Hắn sức mạnh của thân thể cũng quá kinh khủng chứ. Các đệ tử tê cả da đầu, ngơ ngác mà nhìn Long Thanh Trần, như là nhìn một con man thú hình người. Cổ Phong đem khỏe miệng một vòi máu tươi lau, ánh mắt qué dị mà nhìn Long Thanh Trần. ngươi thiên sinh thần lực, sức mạnh của thân thể rất mạnh, ta cũng không muốn nói nhiều. Chủ yếu nói một chút linh lực của ngươi, loại này cựu sắc linh lực, tuy rằng rất ít, nhưng cực kỳ tinh khiết, mỗi một tia cũng có thể phát huy ra cực cường ý lực, vô cùng tốt, chỉ là tu vi của ngươi quá thấp. Đây là người khuyết điểm duy nhất, tận lực tăng cao tu vi, đa tạ đạo sư chỉ điểm. Long Thanh Trần cũng phi thường thanh sở, hiện tại hắn mục tiêu chủ yếu nhất chính là vững chắc mà đem linh lực tu vi tăng lên. Hoàng phẩm tam giai võ mạch muốn tăng cao tu vi, nói nghe thì dễ, Vũ Nhất Phi cười gần trực tiếp vạch Trần Long Thanh Trần nội tình. Hắn chỉ có Hoàng phẩm tam giai võ mạch sao? Linh vũ học viện chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất đều là huyền giai trở lên võ mạch, hắn là làm sao tiến vào Linh vũ học viện? Hắn võ mạch quá thấp, tương lai nhất định sẽ không có cái gì thành tựu, cũng là ỷ vào thể phách man lực, chờ chúng ta tu vi trở nên mạnh mẽ, hắn man lực cũng là vô dụng. Các đệ tử ồ lên không đớt, nhìn về phía Long Thanh Trần ánh mắt nhưng trở nên thân mật một chút, tựa hồ để cho bọn họ trong lòng tìm được rồi cân bằng. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, giải thích không rõ, cũng lười giải thích. Cổ Phong tuyên bố, tiếp đó, hai người các ngươi hai đôi chiến, giải tán. Vũ Nhất phi hiện lên ôn hòa ý cười, hướng về Tô Thiến Nhi phát sinh mời. Thiến Nhi sư muội, chúng ta đồng thời. Thiến Nhi sư muội, tuyệt ta, ta sẽ rất ôn nhu. Thiến Nhi sư muội, ta cho ngươi làm bao cát, tuyệt không hoàn thủ. Đến đây đi, tận tình ngược đãi ta đi. Các nam đệ tử không cam lòng là hậu, dồn dập vây lại đây, tràn đầy chờ mong mà nhìn tô Thiến Nhi, như là một đám con mắt xám ngắt sói đói, đi ở trên cánh đồng hoang, cho phát hiện một cái nhỏ con cừu, liền một quạng lông cũng không đủ phân. Các nữ đệ tử tức giận mà nhìn tình cảnh này, hiển nhiên không quá cao hứng. Tô Thiến Nhi sắc mặt đỏ bừng, tay nhỏ cầm lấy góc áo, không biết làm sao, cầu viện địa nhìn về phía bên cạnh Long Thanh Trần. Nàng đã có người, các ngươi tìm người khác đi đi. Long Thanh Trần ôm Tô Thiến Nhi mảnh khảnh vai, hướng về tiểu võ trưởng góc bước đi, chúng ta đi bên kia đối chiến. Ư này thân mật cử động, để Tô Thiến Nhi sắc mặt hồng thấu, nhưng không có từ chối, cùng hắn cùng đi hướng về góc. Thiến Nhi sư muội, lòng ta đau quá, đau quá, đau không thể thở nổi. Thiến Nhi sư muội, nếu như ta là cá. Ngươi chính là nước, không có cá nước, để ta sống sót bằng cách nào? Các nam đệ tử gào khóc thảm thiết, chỉ có thể đi tìm những nữ đệ tử khác. Nhưng mà, các nữ đệ tử có chút tức giận, căn bản không để ý đến bọn họ. Các nam đệ tử triệt để bị kịch, chỉ có thể hai cái đại nam nhân đối chiến lên. Vũ Nhất Phi sắc mặt âm trầm nhìn Long Thanh Trần bóng lưng, trong con ngươi né qua một tia lạnh lẽo sát ý. Đúng là có mấy nữ đệ tử tìm hắn đối chiến, bị hắn cự tuyệt. Không nhân hòa ngươi đối chiến sao? Nhìn thấy một mình hắn, Cổ phong tốt bụng mà đi tới, cũng đúng, 63 cái đệ tử, luôn có một là đàn, ta cùng ngươi đối chiến. Vũ Nhất Phi khỏe miệng co giật, cũng không dám từ chối, chỉ được nhắm mắt cùng cổ phong đối chiến lên. Ẩm. Cổ phong phi thường nghiêm ngặt, ra tay cũng không chút lưu tình, năm chiêu không tới, Vũ Nhất Phi đã bị hoanh hất bay ra ngoài, tầng tầng kẽ xuống đất, lăn xuống đầy người cho bụi, vô cùng chật vật. Trở lại, cổ phong hướng về hắn vây tay. Vũ Nhất Phi vẻ mặt đau khổ, bò lên. Ấm. Mười chiêu không tới, hắn lần thứ hai bị đánh bay. Không sai, có tiến bộ, đến. Cổ phong vây tay. Vũ Nhất Phi cả người run lên, khó khăn bò lên, đầy mặt bi tráng, như là ra hình trận như thế. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đối chiến nửa canh giờ không tới, Vũ Nhất Phi bị đánh bay mấy chục lần, cũng lại bò không dậy nổi, nằm thẳng trên đất, cả người mồ hôi đớt ấm, phản phất mới vừa từ trong nước mò đi ra. Cổ phong lấy ra một bình tản ra canh hôi rượu thuốc, đi tới. Đưa hắn nâng dậy, với áo của hắn, đem rượu thuốc ngã vào trên sống trường, cho hắn xoa nắn cả người cơ nhục, bắp thịt, đối chiến sau khi kết thúc, cho dù lại mệt, cũng không cần nằm xuống, nên lau một ít rượu thuốc, lưu thông máu hòa hứ. Bị một đôi mọc đầy vết chai bàn tay xoa nắn, Vu Nhất Phi cả người bước lên nổi da gà, khóc không ra nước mắt. Các nam đệ tử đều là thương hại địa liếc mắt nhìn Vu Nhất Phi, ánh mắt của bọn họ trở nên phi thường thân mật, phảng phất tìm được rồi thất tán hơn 300 năm thân huynh đệ, hiển nhiên bọn họ đã từng cũng có giống nhau trải qua bên trong góc Long Thanh Trần cùng Tô Thiến Nhi đối chiến phi thường đẹp mắt khác nào một đôi kim đồng ngọc nữ lại như tiểu ngạo giang hồ ở trong lệnh Hồ xung đang cùng tiểu sư muội nhạc Linh San đối chiến ba phần chiến ý bảy phần là đầu mày cuối mắt Tô Thiến Nhi sắc mặt đỏ bừng Trần Sư Hinh dùng sức một điểm ta đỡ được được rồi Long Thanh Trần gia tăng sức mạnh vậy nhưng mà Tô Thiến Nhi căn bản không tiếp nổi bị đánh bay ra ngoài Kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Long Thanh Trần đuổi theo, nhảy lên một cái, ôm nàng eo thon, xoay tròn đồng bể rơi xuống đất, lại như trong kịch truyền hình nam nữ chủ giác, mở ra pha quay chậm. Vũ Nhất Phi liếc mắt nhìn, sắc mặt tái xanh, tức giận lồng ngực chập trùng kịch liệt. Làm sao vậy? Cổ Phong quan tâm mà nhìn hắn, có phải là thương tổn được chỗ nào rồi? Vũ Nhất Phi tiếng trầm đạo, không có chuyện gì, chỉ là có chút lòng buồn bực. Ta giúp ngươi lưu thông máu hoa hử? Cổ Phong cầm lấy rượu thuốc, Trực tiếp khi hắn lồng ngực rót một ít, sau đó, duỗi ra mọc đầy vết chai bàn tay, dùng sức mà giúp hắn xoa nắn lồng ngực. Vũ Nhất Phi thân thể run rẩy, hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, bị một người trung niên nam nhân xoa bóp, vừa mới bắt đầu không thể đứng, hiện tại phát hiện, tựa hồ cũng không tệ lắm. Chương 78, cũng không thể. Lại nói, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Có tiền đến cùng có thể hay không để cho quỷ đầy ra mải. Long Thanh Trần không rõ lắm, có điều, hắn biết có tiền có thể để người ta làm việc rất nhanh chỉ dùng 3 ngày thời gian hắn thuê cửa hàng liền trùng tu xong không sai như một lãnh đạo hắn chắp hai tay sau lưng ở vàng son lộng lẫy trong cửa hàng dò xét một vòng khẽ vuốt cằm đối với nhỏ gầy thanh niên 3 ngày nay khổ cực công tác bày tỏ khẳng định chỉ thấy toàn bộ cửa hàng gạch xanh phô địa vách tường xoát trắng như tuyết rộng thoáng ngũ đứng hàng tinh mỹ mới tinh hàng trên kệ một gỗ lê quầy hàng trên quầy để một khối minh ngọc bản tính Ba bảng trống không sổ sách, bút, mực, giấy, nghiên mực, mọi thứ đầy đủ hết. Bên dưới quầy hàng, 20 chút miệt biên chế khung, bên trong chứa mãn các loại màu sắc bình nhỏ, dùng để chứa đăng lược, bán cho khách mời, bây giờ còn không. Sân sau, bỏ thêm một căn phòng, gia cụ cũng mua thêm đầy đủ hết, có thể dọn sách vào ở. Đương nhiên, nhất làm cho hắn hài lòng vẫn là cửa khối này mạ vàng bảng hiệu, 5 cái đại tự, thiết họa ngân câu, cứng cắp mạnh mẽ, hiển nhiên, xuất từ tên thợ tay. Thiên hạ đệ nhất đan. Khẩu khí thật là lớn. Đây là thương gia thường dùng thủ đoạn, lấy lòng mọi người. Linh vũ học viện, bác môn, ra ra vào vào các đệ tử phi thường xem thường, nhưng không nhịn được hướng về bên này nhiều ngắm vài lần. Muốn, chính là cái này hiệu quả. Làm được, khô đến đẹp đẽ. Long Thanh Trần đưa tay ra, vô vô nhỏ gầy thanh niên vai, lần thứ hai biểu thị khẳng định. Nhỏ gầy thanh niên hoàn toàn dựa theo yêu cầu của hắn, đối với cửa hàng tiến hành rồi bao gồm dọn dẹp 5.000 lạng bạc tương đương với 750 vạn giờ mở bờ phần lớn đều bỏ ra, coi như tham độc một chút, cũng sẽ không rất nhiều. Hắn rất thích cùng người như vậy giao thiệt với, hiểu được đưa tay, cũng hiểu được thu tay lại, sẽ tham, cũng sẽ không quá tham, có chừng có mực. Công tử là chúng ta người môi giới quý khách, thanh toán phong phú tiền hoa hồng cho ta, đây là ta phải làm. Vốn là có chút sốt sáng nhỏ gầy thanh niên, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hiện lên nụ cười sán lạ. Người tên là gì? Long thanh trần trong lòng hơi động, hắn đến ngoại giới, Mục tiêu chủ yếu là tu luyện vệ thiên võ mạch, phần lớn thời giờ đều sẽ dùng để tu luyện, không thời gian quản lý cái cửa hàng này, khẳng định cần một người giúp hắn quản lý. Nhỏ gầy thanh niên cười nói, ta tên hầu lục, đại gia gọi ta lục tử, nếu như công tử không chê, gọi ta một tiếng lục tử là được. Long Thanh Trần chậm rãi gật đầu, lục tử, ngươi đang ở đây người mua giới, mỗi tháng có thể kiếm lời bao nhiêu bạc? Nhỏ gầy thanh niên do dự một chút, vẫn là nói rồi, muốn xem tình huống, mùa thịnh vượng thời điểm, có thể kiếm lời hơn 100 lượng. Mùa hế hàng thời điểm, có thể kiếm lợi mấy chục hai, mỗi tháng bình quân hạ xuống, có chừng 100 lạng khoảng trường, trái phải. Long Thanh năm không khỏi nhìn nhiều mấy lần hầu lục, dựa theo một lượng bạc bằng 1.500 bờ để tính, mỗi tháng 100 lạng bạc, cũng chính là vạn 15.000 bờ đặt ở địa cầu Hoa Hạ, thỏa thỏa chính là một cao cấp bạch lĩnh, tương đương với cao cấp trí, đương nghiệp cố vân cấp bậc. Nhớ tới hắn trên địa cầu thời điểm, mỗi tháng 1.900 lương, liền hầu lục số lẻ cũng chưa tới. Hắn nhất thời có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Thấy hắn vẻ mặt hốt hoảng, hầu lục lầm tưởng hắn ngại ít, sắc mặt nóng lên, lung tung nói, điểm ấy lương tháng, ở công tử trong mắt, không đáng nhắc tới, để công tử chê cười. Mỗi tháng 15 vạn giờ mờ bờ, vẫn còn chê ít. Thật sẽ chăng bức. Long Thanh Trấn hỏi, ta cho người gấp đôi lương tháng, theo ta xong rồi, thế nào? Hầu lục sửng sốt một chút, thoáng do dự, cự tuyệt, đa tạ công tử một phen ý tốt, cái kia người môi giới là ta một đồng hương khởi đầu. Hán đối với ta cũng không tệ, có ơn chi ngộ, ta không thể bởi vì công tử cho lương tháng càng cao hơn liền rời đi nơi đó. 5 lần. Long Thanh Trần nhàn nhạt mở miệng. 5 lần, cũng chính là mỗi tháng 500 lạng bạc, chuyển đổi thành giờ mờ bờ. 75 vạn. Chuyện này hầu lục có chút nói lắp, sắc mặt xoắn suýt, tựa hồ nội tâm đang rẽ rủa Gấp 10 lần. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, mỗi tháng 1.000 ngàn lạng bạc, 150 vạn giờ mờ bờ, thỏa thỏa tiền lương trăm vạn trở lên. được rồi Hầu lục cười khổ, công tử ra lương tháng, để ta không cách nào từ chối. Sau đó, làm rất tốt. Long thanh trần lạnh nhạt vỗ vô bờ vai của hắn. Đồng hương thì thế nào, có thể chống lại gấp 10 lần tiền lương sao? Cũng không thể. Cao cấp bạch linh thì thế nào, có thể chống lại gấp 10 lần tiền lương sao? Cũng không thể. Chỉ cần ra lương cao, sẽ không có không đào được người. Hắn trên địa cầu thời điểm, mỗi tháng nắm 1.900 lương thì thế nào? Hiện tại, hắn mới phải bốt. Hai việc. Long Thanh Trần dựng thẳng lên hai cái ngón tay. Lúc này bắt đầu dặn dò Hầu Lục làm việc. Sau đó ngươi chính là nơi này trưởng quỹ. Chuyện thứ nhất thu mua các loại linh thảo, phổ thông dược tài thì thôi, chỉ cần linh thảo. Ta muốn luyện đan. Chuyện thứ hai chiêu mộ năm cái mỹ nữ người bán hàng. Nếu như là Linh Vũ Học Viện nữ đệ tử, vậy thì tốt nhất lương tháng không là vấn đề. Làm cho các nàng trước tiên ở Linh Vũ Học Viện mấy cái cửa lớn phát truyền đơn. Ta còn tưởng rằng công tử muốn xin mời một luyện dược sư, không nghĩ tới. Công tử chính là luyện dược sư. Hầu Lục ánh mắt tỏa sáng, càng thêm sung tính, nghi ngờ nói, "Chỉ là, phát truyền đơn là có ý gì?" Long Thanh Trần giải thích, "Chính là đem cửa hàng tên cùng đặc điểm khắc ở rất nhiều trên giấy, phân phát linh vũ học viện các đệ tử, làm cho cả linh vũ học viện đều biết, có một nhà châu bỏ hò hét cửa hàng khai trương." Công tử thủ đoạn, thực sự cao minh. Hầu Lục than thở, "Loại này xạ lệ tỏ thủ đoạn, trên địa cầu đã dùng mục nát, thế giới này không có, mới phát giác được mới mẻ." Long Thanh Trần từ không gian giới chỉ ở trong, lấy ra một vạn lượng hoàng kim cho hắn, đây là tài chính khởi động. Tài chính khởi động. Hầu lục sửng suốt một chút, tùy theo, phản ứng lại, công tử nói rất đúng tiền vốn đi. Đều giống nhau. Thập lục năm qua đi, trên địa cầu một ít quen thuộc, vẫn là rất khó hoàn toàn thay đổi. Long Thanh Trần chỉ chỉ trên quầy sổ sách, sau đó, trong cửa hàng mỗi một bút tiêu dùng, đều phải nhập trướng. Hầu lục gật đầu, rõ ràng. Đem nên giao phó sự tình toàn bộ bàn giao một lần. Long Thanh Trần mới rời khỏi. Nhìn bóng lưng của hắn, hầu lục tự lầm bẩm: thiên hạ đệ nhất đan, mị nữ người bán hàng, phát chuyên đơn, tài chính khởi động. Vị công tử này quả thực là trời sinh. Gian thương, theo như vậy khôn khéo ông chủ, có lẽ sẽ rất tốt. Hắn đi trước một chuyến linh vũ thành, mua một đan lô. Lấy hắn tu vi bây giờ, còn không có tu ra chân hỏa, không cách nào tay không luyện đan, đan lô vẫn là cần. Phổ thông dược tài, chỉ có thể luyện ra phổ thông đan dược. Linh Thảo mới có thể luyện chế ra xa hoa đan dược. Phổ thông đan dược, dùng bạc là có thể mua được. Đối với hắn mà nói, nhiều hơn nữa bạc đều vô dụng. Vì lẽ đó, hắn muốn luyện chế xa hoa đan dược, bán được linh thạch, linh thạch mới phải hắn cần tài nguyên tu luyện. Sau khi, hắn dự định về linh vũ học viện nơi ở, cuốn gói, rời ra ngoài ngủ ở. Mới vừa trở lại nơi ở, đã thấy đến Dương Cố ngồi ở giường của hắn phô một bên, tựa hồ đang chờ hắn, không khỏi hỏi, Dương Cố đại ca có chuyện gì sao Đi. Đi uống rượu, giới thiệu mấy cái mới vào Minh huynh đệ cho ngươi nhận thức một hồi. Dương Cố cười lên, thân thiết địa ôm bờ vai của hắn, đi ra ngoài. Lại là uống rượu. Long Thanh Trần có chút không nói gì, cuốn gói ngược lại cũng không đổi, không thể làm gì khác hơn là cùng Dương Cố đi rồi. Dọc theo đường đi, hai người cười cười nói nói, đi tới lần trước tiểu lâu nào. Mới vừa gia nhập lô ghế riêng, Long Thanh Trần nhưng biểu hiện lạnh lẽo, Chỉ thấy, huynh đệ Minh mười mấy đệ tử đều ở trận. Ngoài ra còn có hai cái người quen Vu Nhất Phi cùng Bạch Lực một xa lạ thanh niên giữa hai lông mày cùng Vu Nhất Phi có chút tương tự hẳn là Vu Nhất Phi cái kia nội môn đệ tử Kaka hiển nhiên Dương Cô dự định làm thuyết khách chương 79, người ngươi cũng rất tốt môn huynh đệ Minh phát triển thế tốt vô cùng tựa hồ không chú ý tới Long Thanh Trần lạnh lùng biểu hiện Dương Cô cười giới thiệu ba vị này chính là mới vào Minh huynh đệ Vu Nhất Phi cùng Bạch Lực ta cũng không muốn nói nhiều bọn họ với ngươi cùng ở một gian gian nhà Người đã sớm nhận thức. Hắn đưa tay dẫn hướng về cái kia xa lạ thanh niên, vị này, Vu Nhất Minh, nội viện đệ tử, cũng là Vu Nhất Phi ca ca. Hoang Ninh và Minh, môn huynh đệ Minh rốt cục có nội viện đệ tử gia nhập, vinh hạnh cực kỳ. Đã sớm nghe nói qua Nhất Minh sư huynh đại danh, nghe nói, Nhất Minh sư huynh nắm giữ địa phẩm liệt hỏa võ mạch, năm ngoái, ở bên ngoài sân hàng năm sát hoạch ở trong, rực rỡ hào quang, lấy ưu dị thứ tự, hung hăng chúng cử nội viện. Nhất Phi sư đệ cùng Bạch Lực sư đệ cũng rất tốt. Không tới 18 tuổi liền trúng cử Linh Vũ học viện, tương lai tiền đồ sáng lạn. Mười mấy đệ tử khả năng còn không biết Long Thanh Trần cùng Vũ Nhất Phi quá kết, dồn dập vỗ tay hoan lên. Vũ Nhất Minh nhàn nhạt nhìn lướt qua Long Thanh Trần, đứng lên, hướng về mười mấy đệ tử hơi ôm quyền, Hàn huyên Đạo, chư vị cũng là hiếm thấy trẻ tuổi đại tuấn tài, có thể gia nhập huynh đệ minh là vinh hạnh của ta mới đúng. Nhìn thấy mọi người hòa hợp thêm thấm, Dương Cố cười to, cố ý mặt, những lời khách sáo này cũng không cần nói, sau đó Mọi người đều là huynh đệ, nói những thứ này nữa nói, vậy thì khách khí. Không sai, sau đó, chính là huynh đệ. Có cái gì chuyện phiền thoái, ứng phó một tiếng, các anh em theo gọi theo đến. Mười mấy đệ tử nhiệt tình tăng vọng. Dương Cố hướng về chờ đợi ở bên cạnh bốn thị nữ vung tay lên, có thể dâng rượu dọn thức ăn lên. Bốn thị nữ vội vã rời đi, không lâu lắm, mang tới hai đại vỏ rượu đi vào. Cũng không cần hầu gái rót rượu, Dương Cố phi thường dũng cảm, hắn rơi lên một cái lớn vỏ rượu. Hướng về mười mấy trong bát ngã, đổ đầy sau khi, phân cho mọi người. lên Ken Mọi người đụng một cái bát rượu, đều là uống một hơi cạn sạch. Không biết vô tình hay là cô ý, Dương Cố cũng không có nhắc lên Long Thanh Trần cùng vu nhất phi sự việc của nhau, mà là nhiệt tình bắt chuyện mọi người uống rượu, dùng nữa phi thường náo nhiệt. Rượu, là trần niên láo tiểu, Long Thanh Trần nhưng cảm giác đần độn vô vị, biểu hiện hờ hương uống. Nếu Dương, cô không để cập tới, hắn cũng lười để coi như làm không biết. Nói thật. Trong lòng hắn có hơi thất vọng. Ngày hôm qua, sáng lập huynh đệ minh thời điểm, hắn cho rằng Dương Cố chỉ là ước chừng một ít cùng chung trí hướng bằng hữu ôm đoàn sưởi ấm. Nhưng mà, không nghĩ tới, Dương Cố gấp gáp như vậy huynh đệ minh mở rộng, căn bản không cân nhắc vào minh nhân có thích hợp hay không. Dưới cái nhìn của hắn, huynh đệ minh nhân số, ở tinh, mà không ở nhiều. Mà Dương Cố, nhưng nóng lòng mở rộng thế lực. Cùng hắn lý niệm, hoàn toàn không hợp. Về ảnh, lại uống mấy bát. Lâm Mạc nhịn không được, hất tay nâng cốc bắt vứt tại trên bàn, hiển nhiên, trong lòng tức giận. Huynh đệ Minh, cái gì là huynh đệ Minh? Huynh đệ Minh, chính là các anh em tạo thành liên minh, cái gì A con mèo A cẩu đều có thể đi vào, vậy còn cứ gọi cái gì huynh đệ Minh? Không bằng cải danh, gọi rau trộn Minh quên đi. Hắn liếc mắt nhìn Vu nhất phi, chào phung y tứ, không hề che giấu. Long Thanh Trần biểu hiện quái lạ, tuy rằng Lâm Mạc có lúc miệng tiện, nhưng không được không thừa nhận, lần này, nói rất có lý. Dương Tuyết lệ mâu lạnh nhạt, không sai, ta cũng không tán thành người nào đều thu vào đến. Hiện nhiên, nàng đối với Nhất Phi cũng không có cảm tình gì. Lâm Mạc cùng Lâm Tuyết lời nói này, nhất thời làm cho cả lô ghế riêng yên tĩnh. Mười mấy đệ tử chậm rãi thả xuống bát rượu, hai mặt nhìn nhau, có chút mờ mịt, không biết Dương Tuyết cùng Lâm Mạc tại sao đống nhiên làm khó dễ. Các người lời này có ý gì? Vũ Nhất Phi sắc mặt lúng túng, đống nhiên đứng dậy, căm tức Lâm Mạc cùng Dương Tuyết, Dương cố mời ta chúng ra nhập Không phải chúng ta xin gia nhập, các người trước tiên biết rõ. Bạch lực cũng là đứng lên. Sắc mặt của hắn cũng không quá đẹp đẽ, nếu người huynh đệ này mình không hoan nên chúng ta, vậy chúng ta thì đi đi, ba con chân con cóc, con biết khả năng khó tìm. Có điều, mười mấy người tạo thành thế lực nhỏ, ở linh vũ học viện ở trong, một trào chính là một đám lớn. Vũ nhất minh chậm rãi ruôi ra hai cái tay, nắm lấy Vu nhất phi cùng bạch lực cánh tay, lôi kéo hai người một lần nữa ngồi xuống, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Vu nhất phi. Lẽ nào ngươi đã quên ta nhắc nhở, mặc kệ gặp phải chuyện gì đều phải duy trì một viên bình thường tâm, phẫn nộ không có tác dụng gì, sẽ chỉ làm ngươi mất đi bình tĩnh. Vũ Nhất Phi hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, ca, giao hấn chính là. Dương Cố bất mãn mà nhìn Lâm Mặc cùng Dương Tuyết, phía trước mấy ngày chúng ta cùng Nhất Phi sư đệ có chút quá kết, có điều vậy căn bản không coi vào đâu. Hải Nạp Bách Xuyên, Hữu Dung Nãi Đại, nếu như ngay cả điểm ấy cho người độ lượng đều không có, huynh đệ minh làm thế nào đại? Hóa ra là nguyên nhân này. Dương Cố Đại Ca nói không sai, Lâm Mạc Sư đệ cùng Dương Tuyết sư muội, không muốn quá hẹp hỏi, không cần thiết đối với chuyện vật vãnh chuyện tính toán chi ly, cầm lấy không tha. Mười mấy các đệ tử bỗng nhiên tỉnh nộ, khuyên bảo Lâm Mạc cùng Dương Tuyết. Lâm Mạc phủi một chút vui nhất phi, ta tuy rằng không phải người nhỏ mọn, vẫn còn không hảo phóng như vậy, huống hồ, có người mắt cao hơn đầu, cùng người như vậy làm bạn, để ta cả người không dễ chịu. Dương Tuyết mặt lạnh, không nói lời nào, thái độ cũng rất rõ ràng. Hiển nhiên, kiên trì không cho Vu Nhất Phi đảng nhân gia nhập. Tựa hồ ý kiến của hai người không phải trọng yếu như thế, Dương Cố không để ý đến hai người, mà là nhìn về phía Long Thanh Trần, cười nói: "Thanh Trần huynh để ý kiến đây." Nghe nói, ngươi cùng Nhất Phi sư đệ đang giảng võ đường ra tay đánh nhau, quan hệ phi thường ác liệt, nếu như các ngươi ác liệt như vậy quan hệ đều có thể hòa hảo, như vậy, liền nổi lên một đi đầu tác dụng, Lâm Mặc cùng Tiểu Tuyết cũng không có thể có ý kiến đến gì. Long Thanh Trần thầm nói: "Đến rồi, Tha như thế một vòng lớn, Dương Cố cuối cùng đem hắn và vui Nhất phi chuyện nói ra. Ở Thái Thương Sơn, mới quen Dương Cố thời điểm, Dương Cố khá là phong khoáng, tựa hồ không có gì tâm cơ cùng lòng dạ. Hắn phát hiện, nhìn nhầm, thông qua chuyện này, có thể biết Dương Cố tâm cơ cùng lòng dạ kỳ thực tương đối sâu, cũng không như mặt ngoài phong khoáng như vậy. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ta quan hệ với hắn, xưa nay không dễ chịu, hòa hảo, từ đâu nói đến? Dương Cố nụ cười trầm rãi đọc lại, trở nên trầm mặc. Không sai, thân là tu luyện giả, tự nhiên khoai uy ân kiểu, có thủ báo thủ, có đoán báo đoán, đi mẹ kiếp hòa hảo. Lâm Mặc cười to, lại phủi một chút Vũ Nhất Phi, hắn cũng không phải mỹ nhân, nếu như là mỹ nhân nói, đúng là có thể cân nhắc hòa hảo một hồi, ha ha ha. Người muốn chết. Vũ Nhất Phi sắc mặt đỏ lên, dẫn tím mặt địa đứng lên, nắm chặt lấy năm đấm, tuy rằng Vũ Nhất Minh để hắn không muốn dễ dàng nổi giận, hắn vẫn là nhịn không được, bắt hắn cùng nữ nhân khá là, hắn nơi nào chịu được. Lâm mạc xem thường, nơi này đều là môn huynh đệ minh người, người chết, chỉ sợ không phải ta. Vũ nhất phi tức đến run rẩy cả người, cũng không dám ra tay. Nếu không cách nào hóa giải, như vậy, vào minh việc, sau đó bản lại đi. Từ đầu đến cuối, Vũ nhất minh đều là phi thường bình tĩnh, phản phất không có bất cứ chuyện gì có thể gây nên nội tâm hắn gợn sóng. Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về cửa bước đi, ra ngoài thời gian, đống nhiên quay đầu lại, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua long thanh trần, có thâm ý khác đạo, người rất tốt. Ngươi cũng rất tốt. Long Thanh Trần không để ý lắm, thuận miệng đáp một tiếng. Thương mại hô thổi, ai không biết. Chọc giận anh của ta, ngươi sẽ biết tay. Vũ nhất phi trong ánh mắt tràn ngập hán độc, hừ lạnh một tiếng, theo rời đi. Bạch lực đúng là không nói gì. Dương cố liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, thở dài nói, kẻ thù dịch kết, không dễ mổ. Ta vốn định giúp các ngươi hóa giải một hồi, ngươi đây cũng là cần gì chứ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không đáng kể. Trường 80, Đông Vực Thứ Nhất Cường Giả, Đạm Đài Hoành Thiên Trở lại Linh Vũ Học Viện nơi ở, Long Thanh Trần đem rắc cuốn thành một cái vòng tròn ống, kháng ở trên vai Lục Minh nửa nằm ở bước lên, hai tay nâng thư tịch, chuyên chú lật xem, không ngẩng đầu, phảng phất trời sập xuống, đều không thể gây nên sự chú ý của hắn Ta dự định rời ra ngoài ngủ ở Long Thanh Trần nói một tiếng, liếc mắt nhìn sách trong tay của hắn tên ngự phòng thuật, phòng trừng lại là một môn tà thuật Nha Lục Minh đáp một tiếng Tờ giấy này ở đâu ra? Đông nhiên Long Thanh Trần chú ý tới ở Lục Minh trên bàn đặt ở một tấm nhiều nếp ngăn giấy, chỉ thấy trên giấy in Thiên Hạ đệ nhất Đan liên tục dùng ba vòng ung dung chúng cử nội viện Linh Vũ Học viện viện trưởng tự mình đề cử. Chờ chút đại tự sắc mặt của hắn đen kịt lại, hiển nhiên đây là hắn Đan Dược phô Tử sắp khai trường truyền đơn, chỉ là này lời quảng cáo quá mẹ kiếp tủ, quả thực tục không chịu được. Nếu để cho Linh Vũ Học viện viện trưởng biết không biết có thể hay không nửa đêm leo tưởng đi ra đánh người. Đương nhiên, không thể không nói, hầu lục hiệu suất làm việc phi thường nhanh, vài canh giờ, chuyến đơn liền làm được rồi, đồng thời, phân phát đi ra ngoài, liền lục minh như vậy siêu cấp dân mê game đều nhận được một tấm có thể tưởng tượng được, những đệ tử khác khẳng định mỗi người một phần, đối với điểm này, hắn vẫn tương đối hài lòng. Lục minh rốt cục ngẩng đầu lên, đầy mặt phiên muộn, nghe nói, bác môn có một mới đan dược phô tử sắp khai trương. Mời hơn trăm người nữ đệ tử phát loại này giấy, thanh thế hùng vĩ, ta đi nhà ăn trên đường, một vị nữ đệ tử ngăn cản, đem loại này giấy nhét mạnh vào trong tay ta, còn uy hiếp ta, nếu như không thù, nàng liền mỗi ngày bảo vệ ta, mãi đến tận ta nhận lấy mới thôi, ta không thể làm gì khác hơn là nhận. Cái kia đan dược phô tử, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, có người nói, mời một tên cựu tinh luyện dược sư tự mình luyện đan. Long Thanh trần hiện lên một kia ý tứ sâu xa ý cười, nhân cơ hội vì chính mình cửa hàng làm cái quảng cáo. Lục Minh nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, cựu tinh luyện dược sư đều bị các đại thế lực lôi kéo, làm sao sẽ xuất hiện tại một nho nhỏ đàn dược phô tử bên trong, nếu như là như vậy, có thời gian, ta ngược lại muốn đi nhìn một cái. Như vậy thật là tốt đan dược, không cho bỏ qua. Long Thanh Trần cười lớn một tiếng, gánh rắc, đi ra cửa. Không biết hắn cười tên sách, Lục Minh cảm giác không hiểu ra sao, khẽ lắc đầu, tiếp tục lật xem ngự phòng thuật. Trần Sư Minh, người đây là đi đâu? Từ tang thư quán cửa trải qua thời điểm, Tô Thiến Nhi vừa vặn từ bên trong đi ra, kỳ quái liếc mắt nhìn trên vai hắn giặc. Ta chuyển đi bên ngoài ngủ ở. Long Thanh Trần cũng là ánh mắt có chút dị dạng, ở nhập môn khảo hạch thời điểm, gặp phải Tô Thiến Nhi, ở nơi này tàng thư quán, càng là gặp phải Tô Thiến Nhi hai lần, thật trùng hợp, phải biết, ngoại viện lớn vô cùng, ngoại trừ giảng vũ đường ở ngoài, ở tại hắn địa phương gặp phải cùng một người sát suất nhỏ vô cùng. Ta cũng muốn chuyển đi bên ngoài ngủ ở, chỉ là phía ngoài gian nhà quá mắc. Tô Thiến Nhi có chút ước ao. Trong lòng nàng ôm một quyển bút ký, hiển nhiên, đem tàng thư quán bên trong thư tịch sao chép ở phía trên, mang về xem. Ở trong học viện ngủ ở không quân sao, Long Thanh Trần không khỏi hỏi. Hắn chuyển đi bên ngoài ngủ ở, có ba nguyên nhân. Một trong số đó, hắn dù sao cũng là Long tộc thân phận, trong thời gian ngắn, những người khác khả năng không thể nhận ra cảm giác, thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ lộ ra cái hở. Thứ hai, hắn nắm giữ cựu nghịch Long Đế các loại phụ trợ trình độ, muốn lợi dụng được nhiều kiếm lợi một ít linh thạch, ở bên ngoài ngủ ở, sẽ thuận tiện một ít. Thứ ba, Vũ Nhất Phi đều là đối với hắn tràn ngập địch ý, tuy rằng hắn không để ý, nhưng Trung Quy có chút phiền, cùng một đối thủ trưởng kỳ ở tại Đồng Nhất Gian phòng bên trong, không phải một cái vui vẻ chuyện. Tô Thiến Nhi biểu hiện âm u, không biết ta đã làm sai điều gì, Đồng Nhất cái Gian nhà ba cái sư tỷ đều là đối với ta không quá hữu hảo. Long Thanh Trần Ánh mắt lạnh lẽo, xem ra không chỉ là Nam đệ tử Câu Tâm đấu giác. Nữ đệ tử cũng giống như thế, không khỏi vô vô nàng mảnh khảnh vai, an ủi, lướng đốc, ngươi không có làm gì sai, các nàng chỉ là đố kỵ ngươi, đố kỵ của võ mạch so với các nàng mạnh, đố kỵ dung mạo ngươi so với các nàng đẹp đẽ. Nghe hắn nói như vậy, Tô Thiến Nhi sắc mặt đỏ bừng, túi đầu không nói. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, ta thuê cái tia sân, khá lớn, có thật nhiều gian nhà không, nếu như ngươi không chê, có thể chuyển đi nơi nào ngủ ở. Tô Thiến Nhi tựa hồ có chút do dự. Long Thanh Trần lặng lặng mà nhìn nàng, không có khuyên bảo, nếu như nàng lo lắng những đệ tử khác nói lời giềm pha, quên đi, cũng không tiện miễn cưỡng. Đà tạ Trần Sư Minh. Cuối cùng, Tô Thiến Nhi vẫn là quyết định rời ra ngoài ngủ ở. Long Thanh Trần cùng nàng cùng đi đến nữ đệ tử ngụ ở dưới lầu, Tô Thiến Nhi đi lên lầu, không lâu lắm, đem hành lý đóng gói được, nói ra hạ xuống. Đi thôi. Long Thanh Trần tiện tay tiếp nhận hành lý của nàng, khiêng ở trên vai. Không biết đang suy nghĩ gì, Tô Thiến Nhi sắc mặt hồng Tối đầu yên lặng đi theo phía sau hắn, phản phất một làm sai chuyện tỷ nữ, đương nhiên, trên đời e sợ tìm không ra xinh đẹp như vậy tỷ nữ. Đó là Thiến Nhi Sư muội, còn có cái kia chết tiệt Long Thanh Trần, đi làm cái gì? Long Thanh Trần gánh rắc cùng Thiến Nhi Sư Mội hành lễ, không phải là chuyện đi bên ngoài ngủ ở chứ? Chơi ạ, Thiến Nhi Sư Mội muốn cùng hắn ở chung, chúng ta không có cơ hội. Mau ra bắc môn thời điểm, gặp phải đồng nhất cái giảng vũ đường nằm tên nam đệ tử, bọn họ con mắt đều đỏ. Đang đằng sát khi địa nhìn chằm chằm Long Thanh Trần Nhưng mà Bọn họ cũng không có đến tìm phiền phức Ánh mắt hơi lộ ra kiên kỵ Hiển nhiên, ba ngày trước Long Thanh Trần dùng man lực đẩy lui cổ phong đạo sư Đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng. Nghe được lời của bọn họ Tô Thiến Nhi sắc mặt càng là hồng đấu, Túi đầu, không dám nhìn bọn họ Phảng phất hận không thể tìm khe nứt chui Đáng tiếc, Linh Vũ học viện trải sản nhà phi thường bóng loáng Không có khe liên tiếp và ảnh Đột nhiên Long Thanh Trần sau lưng bị va vào một phát, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tô Thiến Nhi, Tô Thiến Nhi xoa trắng nón cái chán, hoảng loạn mà xin lỗi, xin lỗi, Trần sư Minh. Bước đi, nhớ nhìn đường. Long Thanh Trần bất đắc dĩ mà cười, đừng để ý tới sẽ bọn họ. Ừ, Tô Thiến Nhi đáp một tiếng, vẫn như cũ cúi đầu. Long Thanh Trần không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, trong lòng có điểm cảm khái, nếu như trên địa cầu những kia hoa khôi của trường có thể có nàng cao như vậy đạt chín, 8 phân dung mạo, phòng trừng sẽ mỗi ngày nước đầu đặt được xương cổ bệnh cũng không muốn thả xuống, phản phất sợ sệt người khác không nhìn thấy, nàng cũng rất dễ dàng thẹn thùng, không biết mình dung mạo lớn bao nhiêu lực sát thương. Thiên hạ đệ nhất đan. Lấy danh tự như vậy, cũng không sợ chém gió to quá gây lưỡi. Liên tục dùng ba vòng, ung dung chúng cử nội viện. Nhà này cửa hàng ông chủ, cho rằng linh vũ học viện là hắn nhà mở sao. Chờ hắn khai trương, ta ngược lại muốn mua chút đan dược dùng một hồi, nếu như vào không được nội viện, tìm hắn tính sổ. Viện trưởng tự mình đề cử. Hắn tại sao không nói là Đông vực cường giả số một Đạm đài Hoành Thiên tự mình đề cử? Đi tới cửa hàng cửa lớn, chỉ thấy bị vây nước chạy không loạn, có ít nhất hơn 1000 tên đệ tử tụ tập ở đây, trong tay bọn họ đều cầm truyền đơn, quay về khối này mạ vàng bảng hiệu chỉ chỉ trò trò, phi thường tức giận. Long Thanh Trần bỗng nhiên cảm giác có chút chỗ dạ không có đi cửa hàng cửa chính, mang theo Tô Thiến Nhi vòng tới hậu viện cửa sau. Chương 81, Ngưu đã thổi trời cao. Trần sư huynh, có phải là đi nhầm? Nhìn thấy Long Thanh Trần lặng lẽ leo tường tiến vào cửa hàng sân sau, Tô Thiến Nhi ánh mắt dị dạng. Long Thanh Trần thấp giọng nói, không đi sai, mau vào. Tô Thiến Nhi không thể làm gì khác hơn là theo leo tường đi vào, thân là tu luyện giả, tường vây tuy rằng rất cao, vẫn còn không làm khó được nàng. Nàng le lưới một cái, phía ngoài cửa hàng, không phải là Trần Sư Huynh mở chứ. Không sai. Long Thanh Trần khẽ gật đầu. Tô Thiến Nhi không nói gì. Chính đang thu dọn Linh Thảo Hầu lục sợ hết hồn. Nhìn thấy người tiến vào là Long Thanh Trần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng tiền trộm lẹn vào đến, đến rồi, hóa ra là công tử. Nhìn trên bàn một bó bó các loại linh thảo, Long Thanh Trần hài lòng vô vô bờ vai của hắn, nhanh như vậy hãy thu mua sắm nhiều như vậy linh thảo, không sai. Công tử ra giá tiền cao, thu mua linh thảo tự nhiên không là vấn đề. Hầu lục có chút thấp phỏm địa liếc mắt nhìn huyên náo cửa hàng bên ngoài, hiện tại, làm lớn, nếu như khai trương thời điểm, không bỏ ra nổi tốt đăng dược. Những đệ tử kia cần phải đem cửa hàng phá hủy. Không có chuyện gì, ta hiện tại liền bắt đầu luyện đan, ngày mai sẽ có thể khai trương. Long Thanh Trần lý giải hầu lục tâm tình bây giờ, Nghiêu, đã thổi trời cao, nếu như không bỏ ra nổi tốt đăng dược, như vậy, Nghiêu, từ trên trời nện xuống đến, không phải là đùa giỡn. Tô Thiến Nhi mị mâu sáng ngời, Trần Sư Huynh là luyện dược sư. Học được một ít. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, mỗi lần hắn bày ra luyện dược chi thuật thời điểm, những người khác đều là sẽ cảm thấy kinh ngạc. Chủ yếu là bởi vì hắn quá tuổi trẻ chỉ có 16 tuổi ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức rất khó làm cho người tin phục nếu như hắn là một tiên phong đạo cốt lão, nói mình là luyện dược sư khẳng định không ai hoài nghi bởi vì ở hết thể tu luyện giả trong ấn tượng những luyện dược sư kia đều là tóc trắng xóa cường giả tiền bối hầu lục cũng không biết hắn luyện dược trình độ vẫn có chút không yên lòng ta ở người môi giới làm nhanh 10 năm biết một ít nổi danh luyện dược sư không bằng xin mời một lại đây tỏa chấn Không cần. Long Thanh Trần cự tuyệt. Đùa gì thế? Hắn tuy rằng tự xưng là cựu tinh luyện dược sư, trên thực tế, nhưng là cựu tinh tiên dược sư. Ở toàn bộ đông vực, thậm chí, toàn bộ đại lục, tuyệt đối không có cái nào luyện dược sư trình độ có thể cùng hắn so với. Hiện tại, hắn không có danh tiếng gì, sẽ cho người nghi vấn, thế nhưng, đan dược sẽ không có giả, chờ hắn luyện ra tốt đan dược, khai hỏa tiếng tăm, thì sẽ không có loại phiền vai này. Được rồi. Thấy hắn như thế kiên quyết Hầu lục cũng không tiện nói thêm cái gì, có một loại cảm giác lên tàu thuyền. tuy rằng hắn bây giờ là trưởng quỹ, cầm mỗi tháng một ngàn lạng kết xù lương tháng, thế nhưng chỉ sợ cửa hàng liền một tháng đều không tiếp tục mở được. Thiến Nhi sư muội, nơi này không gian nhà rất nhiều, ngươi tùy tiện ngủ ở. Long Thanh Trần đem Tô Thiến Nhi hành lễ đặt ở trước mặt nàng, chỉ về một loạt không gian nhà. vậy ta liền ngủ ở gian này đi. Tô Thiến Nhi chọn một gian ít nhất gian nhà. thấy nàng có chút câu đỆ, Long Thanh Trần cười nói. Không muốn gò bó, xem là chính mình là được. Ừ Tô Thiến Nhi sắc mặt bỏ bừng, hoàng loạn địa lấy hành lý, vào phòng, thu dọn lên. Long Thanh Trần gánh rắc, tùy ý chọn một gian. liếc mắt nhìn Tô Thiến Nhi xinh đẹp dung nhan, khác nào vẽ bên trong đi ra mỹ nhân nhi, hầu lục có chút không nói gì, này cửa hàng còn chưa mở nghiệp, công tử liền mang sư muội lại đây ở. Tùy ý đem rắc vứt tại trên giường nhỏ, Long Thanh Trần chính là phát ra, cầm lấy trong sân trên bàn đá các loại linh thảo, hướng về đàn phòng bước đi. Cái này đan phỏng, khá là đơn sơ, không sánh được những đại gia tộc kia đan phỏng, cũng may các loại dụng cụ vẫn tính đầy đủ hết. Long thanh trần từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đan lô, đặt ở bếp nấu trên, đốt lò lửa. Nhìn những linh thảo này, trong đầu của hắn hiện ra các loại phương pháp luyện đan. Cuối cùng, đã chọn 3 loại. Tu khí đan, linh túy đan, bàn huyết đan. Này 3 loại đan dược, mỗi cái tuổi trẻ đại tu luyện giả cũng có thể dùng. Tu khí đan, thường thấy nhất đan dược dùng để hàng ngày tu luyện, nâng lên ngưng tụ linh khí tốc độ, do đó, nâng lên tu luyện tốc độ. Linh túy đan khá là đắt tiền đan dược, huyền cảnh dùng, long tộc huyền long cảnh có thể dùng, nhân tộc huyền võ cảnh cũng có thể dùng, có thể dùng để xung kích huyết cảnh. Ban huyết đan càng quý hơn đan dược, huyết cảnh dùng, huyết long cảnh, huyết võ cảnh tu luyện giả, già trẻ tiện nghi, công hiệu kỳ lạ. Tô Thiến Nhi, hầu lục theo đi vào đàn phòng, tựa hồ đối với hắn luyện dược có chút hiếu kỳ. Ẩm Ẩm. Ẩm. Nắm giữ kiểu nghịch Long Đế Cường Đại luyện dược ký ức, Long Thanh Trần luyện chế này ba loại khá là cấp thấp đang dược, hạ bút thành văn, một lò tiếp theo một lò, như là trưng bánh bao, rất đơn giản, so e ạ si. Tỷ lệ thành công, cũng là càng ngày càng cao, từ 70% tiêu thăng đến 90%, cuối cùng, đạt đến 100%, hầu như không có gì báo hỏng. Linh túy đan. Bàn huyết đan. Nhìn trên bàn đan dược, Tô Thiến Nhi miệng nhỏ mở lớn. Sớm thành thói quen người bên ngoài phản ứng, Long Thanh Trần chuyên chú luyện dược, mãi đến tận đem các loại linh thảo tiêu hao hết mới ngừng tay. Tu khí đan, thuộc về đơn giản nhất đan dược, không có tinh phẩm, rất nhiều nhập môn luyện dược sư đều có thể luyện chế, không có gì hay kỳ quái. Mà linh túi đan, tứ tinh thượng phẩm đan dược, chỉ có tứ tinh trở lên luyện dược sư mới có thể luyện chế. Cho tới, bàn huyết đan, càng là ngũ tinh chúng phẩm đan dược, ngũ tinh trở lên luyện dược sư mới có thể luyện chế ra đến. Nói cách khác, hắn cho thấy ngũ tinh trở lên luyện dược sư trình độ, vì lẽ đó, Tô Thiến Nhi mới có thể cảm thấy kinh ngạc, ở toàn bộ đông vực, ở 20 tuổi trước, đạt đến ngũ tinh luyện dược sư trình độ người, tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Hô! Hầu lục nhưng thở vào một hơi, hắn không phải tu luyện giả, không quá hiểu rõ đan dược, thế nhưng, từ Tô Thiến Nhi phản ứng có thể thấy được, những đan dược này rất tốt. Đem những đan dược này, dùng tiểu ngọc bình lô hàng lên, mỗi bình bỏ vào 10 viên Long Thanh Trần từ chút hông bên trong cầm lấy một cái nhỏ bình ngọc, bỏ vào 10 viên tụ khí đan, để vào nắp bình. Hầu lục làm việc chịu khó, tay chân nhanh nhẹn. Tô Thiến Nhi cũng không nhàn rỗi, hỗ trợ lên, nàng khá là tỉ mỉ, 10 viên đan dược, mấy lạng giá cả, mới có thể cất vào đi. Không lâu lắm, hơn 100 bình đan dược liền sắp xếp gọn. Tụ khí đan nhiều nhất, có hơn 60 bình. Linh túy đan thư yếu, có hơn 30 bình. Ban huyết đan ít nhất, chỉ có hơn 10 bình. Long Thanh Trần Đạo. Ngày mai, nắm 10 bình tụ khí đan, 5 bình linh tùy đan, 2 bình bàn huyết đan đi bán. Hầu lục hỏi, có thể hay không quá ít? Long thanh trần cười nhạt, chính là muốn ít một chút. Hầu lục nghi hoặc, cái khác cửa hàng, đều hy vọng bán càng nhiều càng được. Đến công tử nơi này, làm sao liền hy vọng bán ít một chút? Ngày mai, người liền sẽ rõ ràng. Long thanh trần cười cận, đói bụng marketing, không giải thích. Nhìn nét cười của hắn, hầu lục cảm giác có chút gian trá. Thiến nhi sư muội. Tu vi của ngươi đạt đến huyết võ cảnh, bàn huyết đan rất thích hợp ngươi dùng. Long Thanh Trần tiện tay cầm lấy nhất bình bàn huyết đan cùng tam bình tụ khí đan đưa cho Tô Thiến Nhi. Nhất bình có 10 viên, đầy đủ Tô Thiến Nhi sung kích đến cuồng võ cảnh. Tô Thiến Nhi hoảng loạn địa xua tay, này quá quý trọng, ta không thể nhận. Cầm. Long Thanh Trần không nói lời gì địa nhét vào trong tay nàng. Sau đó, nếu như cửa hàng nếu như chuyện làm ăn được, không thiếu được tìm ngươi giúp một tay thời điểm, coi như là trả cho ngươi Ừ, Tô Thiến Nhi lúc này mới nhận lấy, ta nhàn dội thời điểm, sẽ ở trong cửa hàng hỗ trợ. Hầu lục nhìn một chút Long Thanh Trần, lại nhìn một chút Tô Thiến Nhi, trong lòng suy nghĩ, xem ra, quan hệ của hai người, còn không có đạt đến hắn nghĩ tới loại trình độ đó, có chút hiểu lầm rồi. Có điều, hắn tin tưởng, Tô Thiến Nhi sớm muộn sẽ trở thành bà chủ, hắn không tin, xinh đẹp như vậy Mỹ Nhân Nhi, Long Thanh Trần sẽ không động tâm. Chương 82, khủng bố như vậy. Ngày mai... Long Thanh Trần cùng Tô Thiến Nhi từ hậu viện leo tường đi ra, cùng đi linh vũ học viện. Khả năng chịu đến Long Thanh Trần ra mặt dày ảnh hưởng, Tô Thiến Nhi cũng không ngượng ngùng như vậy, cùng hắn sóng vai mà đi, một tuấn giật xuất trần, một xinh đẹp khả nhân, khác nào một đôi kim đồng ngọc nữ, trên đường, hấp dẫn vô số ánh mắt. Long Thanh Trần cố ý đem đan dược phô khai trương thời gian định ở buổi trưa ba khắc, chờ hắn trở về, muốn tận mắt nhìn, hiệu quả như thế nào. Ngày hôm qua, ta tận mắt đến. Thiến Nhi Sư Mội cùng Long Thanh Trần đồng thời chuyển đi bên ngoài ngủ ở, ở chung. Ngươi dám nói xấu Thiến Nhi Sư Mội, ta muốn quyết đấu với ngươi. Ta cũng nhìn thấy, tiếp thu hiện thực đi. Hai người tới giảng vũ đường cửa, nghe thấy, bên trong chuyển ra từng trận gào khóc thảm thiết thanh âm của. Ở chung, Long Thanh Trần có chút buồn cười, sự tưởng tượng của bọn họ lực vẫn đúng là phong phú. Tô Thiến Nhi liếc mắt nhìn hắn tuấn giật gò má, hoàng loạn điệu rời ánh mắt, không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt đỏ bừng theo hai người đi vào giảng vũ đường, toàn bộ giảng vũ đường trong nháy mắt thiêng tĩnh, hết thảy ánh mắt đều là tập trung ở trên người của hai người. Các nam đệ tử con mắt hồng cùng thỏ như thế, nếu như đem một con thỏ vứt tại giảng đạo trên này, có thể sẽ coi bọn họ là thành đồng loại. Kỳ quái là các nữ đệ tử nhìn về phía tô Thiến nhi ánh mắt, nhưng trở nên thân mật rất nhiều. Nữ nhân xinh đẹp là những nữ nhân khác công địch, làm nữ nhân xinh đẹp đã danh hoa có chủ, như vậy đối với những khác nữ nhân uy hiếp liền thẳng tắp giảm xuống, bởi vì. Sẽ không lại cùng những nữ nhân khác cướp nam nhân. Long Thanh Trần cùng Tô Thiến Nhi trực tiếp hướng đi xếp sau, ngồi ở vị trí ban đầu. Vũ nhất phi nhưng là thay đổi vị trí, ngồi ở một mặt khác bên trong góc, sắc mặt tâm trầm, không nói một lời, khác nào một con bị thương con sói cô độc, liếm vết thương, hiếm thấy lại đây không có quái rầy Tô Thiến Nhi. Long Thanh Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đây là một hiện tượng tốt, cũng là một số hiện tượng, hiện tượng tốt chính là Tô Thiến Nhi tránh khỏi bị quái rầy. Sấu hiện tượng chính là bị thương con sói cô độc dễ dàng nhất làm ra điên cuồng chuyện, sau đó, hắn phải cẩn thận. Giảng vũ đường là địa phương nào? Là đạo sư hướng về các đệ tử truyền thụ tu luyện tâm đắc địa phương. Cũng là quan hệ đến mỗi cái đệ tử tương lai tiền đồ địa phương. Ta không hy vọng có ai làm ra nhiễu loạn giảng vũ đường chuyện. Lâm thanh nhã đi tới, mặt cười động lại xương, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào lòng thanh trần trên người. Nhiễu loạn giảng vũ đường, chỉ là ai? Các đệ tử đều là nhìn về phía Long Thanh Trần, ánh mắt hơi lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Long Thanh Trần ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mấy ngày trôi qua, hiển nhiên, Lâm Thanh Nhã Đạo Sư còn không có ngôi giận trên địa cầu học thời điểm, hắn liền tổng kết ra kinh nghiệm, ở Lão Sư phê bình thời điểm, có quyền giữ yên lặng, đồng thời, theo như lời nói sẽ làm hiện đường chứng cung. Không đúng, giữ yên lặng là biện pháp tốt nhất. Lâm Thanh Nhã sắc mặt hòa hóa lại, hiển nhiên đối với hắn khiêm tốn tiếp thu phê bình biểu hiện vẫn tính thỏa mãn thật giống đang nói coi như ngươi thất thời chúng ta tiếp theo nói mấy ngày trước không nói linh lực độ tinh khiết chăm chú lắng nghe lâm thanh nhã giảng đạo long thanh trần lấy ra giấy và bút mực nghe được chỗ ngấu chốt sẽ làm cái nhớ đối với long lực tu luyện hắn nắm giữ cửu nghịch long đế ký ức có thể nói đại sư không có bất cứ vấn đề gì nhưng mà đối với linh lực tu luyện hắn nhưng là một chưa đủ lông đủ cánh liễu bi tâm thái muốn bại chính học tập để hắn vui sướng. Lâm Thanh nhã một nói chính là vài canh giờ, sắp tới buổi trưa, mới kết thúc, tu luyện lý luận tri thức, mặc dù trọng yếu, thực chiến cũng đồng dạng trọng yếu, ngày kia, ta cùng cổ phong đạo sư sẽ mang các ngươi ra ngoài rèn luyện một quãng thời gian, đại gia sau khi trở về, chuẩn bị sẵn sàng. Từ giảng vũ đường đi ra, Long Thanh Trần cùng Tô Thiến Nhi, vội vã ra bắt môn, hướng về đan dược phô bước đi, buổi trưa ba khắc đã đến. Bùm bùm, xa xa mà nhìn thấy đan dược phô tử cửa bước lên quần cuộn khói đặc chuyển đến pháo thanh thế giới này nguyên bản không có pháo hắn đến, đến rồi cũng là có pháo tối hôm qua hắn cố ý để hầu lục tìm mấy cái thợ thủ công chế tạo gấp gáp đi ra cũng may pháo chế tác không khó cây đuốc thuộc tính vài loại linh thảo hỗn hợp lại cùng nhau để vào trong ống trước châm lửa liền bạo không biết có thể hay không chung cử thế giới này tứ đại phát minh bắc môn toàn bộ trường ngai tụ tập mấy ngàn người tuyệt đại đa số đều là linh vũ học viện đệ tử Long Thanh Trần cùng Tô Thiến Nhi sen lẫn trong trong đám người, đi tới đan dược phô cửa, chỉ thấy, cửa bày ra ở một cái bàn dài, trên bàn dài bày ra vui mừng vải đỏ, vải đỏ trên để 10 bình tụ khí đan, 5 bình linh túy đan, 2 bình bàn huyết đan. Bàn dài bên cạnh, đứng 5 cái trang điểm lộng lấy linh vũ học viện nữ đệ tử, vẫn duy trì mỉm cười, đứng thành một hàng, tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Nhà các nàng cảnh giống như vậy, đến đan dược phô làm người bán hàng, chính là vì kiếm lợi bồng lộc Các nàng dung mạo tuy rằng cùng Tô Thiến Nhi loại này họa thủy cấp bậc không cách nào so sánh được, nhưng cũng xem như là ban hoa cấp bậc, đồng thời, thắng ở nhân số nhiều. Hầu lục đứng các nàng phía trước, cũng coi như là năm đóa hoa tươi ở trong một mảnh lá xanh. Long Thanh Trần cùng hầu lục nhìn nhau một chút, khẽ bước cằm ra hiệu hầu lục có thể bắt đầu rồi. Tối hôm qua, hai người thương lượng rất lâu, khai trương kịch bản đã viết xong, sẽ chờ mở diễn. Hầu lục ho một tiếng, hướng về đám người chung quanh chắp tay, cười nói. Cảm tạ các vị thiếu niên thiếu nữ đến đây cổ động, để tỏ lòng cảm tạ, bản điếm quyết định, khai trương đại bán hạ giá, mua một tặng một, đưa xong mới thôi. Khai trương đại bán hạ giá, mua một tặng một. Các đệ tử một mặt mộng bức, nghe tới, tựa hồ cũng không tệ lắm. Long Thanh Trấn biết, chính mình phải ra khỏi trận, lớn tiếng ồn nào đừng nói những thứ vô dụng này, tù khí đan, linh túy đan cùng bản huyết đan giá tiền là bao nhiêu, còn có, các ngươi đan dược phô tử chỉ có này ba loại đan dược sao. Không sai. Mau đưa giá cả báo ra đến, nếu như các người đem giá cả định lớp 10 lần, mua một tặng một thì có ích lợi gì, chớ đem chúng ta làm kẻ ngu si. Những đan dược khác phô, đều có mấy chục loại đan dược, các người đan dược phô chỉ có 3 loại đan dược, còn dám được xưng thiên hạ đệ nhất đan. Một ít đã sớm không ưa nhà này đan dược phô các đệ tử theo kêu la, nhưng mà, bọn họ cũng không biết Long Thanh Trần chính là chỗ này nhà đan dược phô láo bản sau màn. Hầu Lục giải thích, chư vị yên tâm chúng ta đan dược cùng những đan dược khác phô đang ăn dược giá cả như thế tuy rằng chúng ta đan dược phô hiện nay chỉ có 3 loại đang dược nhưng đều là cựu tinh luyện dược sư tự tay luyện chế công hiệu tăng lên gấp đôi không thôi khí long thanh trần hít vào một ngụm khí lạnh lớn tiếng kinh ngạc thốt lên cựu tinh luyện dược sư khủng bố như vậy nhìn cả kinh một mới long thanh trần tô thiến nhi ánh mắt dị dạng đáng yêu địa le lưới một cái chưa từng thấy vô sỉ như vậy thật hay giả một nho nhỏ đan dược phô mời được cựu tinh luyện dược sư Ta cũng không tin, cựu tinh luyện dược sư thân phận cỡ nào cao quý, sao lại hạ mình ở một cái nho nhỏ đan dược phô bên trong. Các đệ tử cũng là chấn động theo, nhưng không khỏi hoài nghi. Long Thanh Trần cười gằn, "Đã từng, ta có hạnh, may mắn dùng quá cựu tinh luyện dược sư tự tay luyện chế một viên tụ khí đan, có dám để ta thí ăn một hồi." Hầu Lục do dự một hồi, trầm rãi nói, "Nguyên bản không thể, có điều, để chứng minh điểm này, để công tử thí ăn một viên tụ khí đan lại có gì phương?" Dứt lời, Hắn cầm lấy Tiểu Ngọc Bình, đổ ra một viên tụ khí đan, đưa cho Long Thanh Trần. Chương 83, chính là cái này vị. Long Thanh Trần tiếp nhận đan dược, cũng không có lập tức ăn vào, vào lúc này. Nhất thử thách hành động, bàn tay của hắn nâng tụ khí đan, chậm rãi đặt ở bên mép, hít một hơi thật sâu, mùi thuốc, rất thuần khiết. Mùi thuốc này, quả thật không tệ, so với những đan dược khác phô tụ khí đan càng thêm thuần khiết. Đơn giản nhất đan dược, thường thường. Nhất thử thách một luyện dược sư trình độ. Luyện chế viên này tụ khí đan luyện dược sư, tất nhiên là một chuyên nghiên luyện dược chi thuật mấy thập niên cường giả tiền bối. Ở Long Thanh Trần bên cạnh mấy cái đệ tử cũng gửi được một tia mùi thuốc, than thở không nớt. Nghe bọn họ nói như vậy, Tô Thiến Nhi ánh mắt càng thêm dị dạng. Ngày hôm qua, nàng tận mắt đến Long Thanh Trần luyện chế ra đến, nghiệm chứng mùi thuốc, Long Thanh Trần mới đưa tụ khí đan để vào trong miệng, chậm rãi nhắm mắt lại, tuấn giật trên khuôn mặt hiện lên một tia say xưa. Các đệ tử đều là trợn to hai mắt, nhìn chăm chú vào hắn không nhịn được nuốt nước bọt, tụ khí đan là thường thấy nhất đang ăn dược, bọn họ tự nhiên ăn qua, mùi vị, cựu tinh luyện dược sư luyện chế tụ khí đan, có ăn ngon như vậy sao? thế nào? nói mau, đợi nửa ngày, nhìn thấy thiếu niên này không có nửa điểm động tĩnh, khác nào một vị pho tượng, rất nhiều đệ tử không nhịn được thúc giục. Long Thanh Trần bỗng nhiên mở hai con mắt, ánh mắt thâm thúy, khác nào trong bầu trời đêm sáng ngời nhất ngôi sao, chậm rãi mở miệng, cựu tinh luyện dược sư luyện chế tụ khí đan, chính là cái này vị. Trái tim đen u ám, chọe nụ ả toải, chính là cái này vị. Các đệ tử suýt chút nữa phun máu, dùng đan dược, không phải là vì mùi vị, mà là vì công hiệu, công hiệu. Ầm. Ầm. Ầm. Nhìn đâu ý nghĩ của bọn họ, Long Thanh Trần bỗng nhiên vận chuyển vô danh công pháp, áp chế chừng mấy ngày tu vi, khắc nào núi lửa bạo phát, trong khoảnh khắc, từ kiêu võ cảnh tứ trọng, tiêu thăng đến kiêu võ cảnh thất trọng. Các đệ tử ngơ ngác nhìn thiếu niên này, dùng một viên đơn giản nhất tụ khí đan, Đột phá tam trọng tu vi. Cựu tinh luyện dược sư luyện chế đan dược, công hiệu thực sự quá kinh khủng. Cho ta đến 5 bình tụ khí đan. Ta muốn 10 bình. Ta muốn 1 bình linh túy đan, 1 bình bàn huyết đan. Tuy theo, bọn họ phản ứng lại, điên cuồng tranh mua, lại như địa cầu hoa hạ những kia bác gái, đi tới nước ngoài, điên cuồng tạo hóa. Trong chốc lát, 10 bình tụ khí đan, 5 bình linh túy đan, 2 bình bàn huyết đan, tiêu thụ không còn. Nhanh nắm đan dược đi ra, ta muốn 20 bình tụ khí đan ta muốn hai bình bản huyết đan, đan dược quá ít, mua được người chỉ là số ít, phần lớn người đều không có mua đến. Tiêu La, hầu lục miệng đều cười sai lệch, chắp tay nói, chư vị thật không tiện, bản điếm mỗi ngày Lý Mị tiêu thụ, nếu như cần mua đan dược, xin ngày mai trở lại. Lý Mị tiêu thụ, những đan dược khác cửa hàng đều hy vọng bán càng nhiều càng được, làm sao đến các ngươi nơi này liền. Lý tiêu thụ, các đệ tử đầy mặt buồn bực, hầu lục liếc mắt nhìn Long Thanh Trần. Ánh mắt càng thêm sùng bái, phảng phất nhìn một gian thương chi thần. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được cái gì mới phải đói bụng marketing, không chiếm được, càng muốn muốn. Cựu tinh luyện dược sư luyện chế đan dược, khá là ít ỏi. Thực sự xin lỗi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mấy cái mua được đan dược đệ tử, không nhịn được tại chỗ dùng, dùng tụ khí đan thời điểm. Đúng là không có đột phá, nhưng mà dùng linh tuy đan cùng bản huyết đan thời điểm, nhưng thật sự đột phá. Dù sao Long Thanh Trần luyện chế những đan dược này. Đều là hàng thật đúng giá, công hiệu tăng cường vài lần. thấy vậy một màn, không có mua đến đan dược các đệ tử con mắt đều đỏ. Ta ra gấp đôi giá tiền, mua một bình linh túy đan. Ta ra gấp 3 giá tiền. Ta ra 5 lần. Một ít ra cảnh tốt hơn đệ tử không nhịn được tăng giá. Hy vọng có thể giá cao mua được đan dược. Hầu lục như mặt, không có, chính là không có. Cựu tinh luyện dược sư luyện chế đan dược, cũng không phải giá tiền thăng chức có thể mua được. Đây là đối với cựu tinh luyện dược sư xỉ Nghe hắn nói như vậy, các đệ tử nổi lòng tôn kính, ánh mắt nhưng càng thêm hưng hực. Cái gì mới phải cựu tinh luyện dược sư? Ngạo khí! Ngông nhen! Cựu tinh luyện dược sư luyện chế đan dược, không phải giá tiền cao, là có thể mua được. Nhìn lén nhìn một chút long thanh trần, tô thiến nhi che miệng nhỏ, sắc mặt hồng đấu, không phải ngượng ngùng, mà là nhịn, nàng sợ chính mình không nhịn được cười ra tiếng. Có thể hay không mời ra cựu tinh luyện dược sư tiền bối, để chúng ta biết kiến. Khẩn cầu Cựu Tinh luyện dược sư Tiền Bối ra gặp một lần. Các đệ tử hưng phấn không thôi, như là hít thuốc lắc như thế. Hầu Lục lạnh nhạt nói, Cựu Tinh luyện dược sư Tiền Bối yêu thích thanh tĩnh, không thích bị quấy rầy, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu người nào dám xông vào vào sân sau, chọc giận Cựu Tinh luyện dược sư Tiền Bối, cho dù bị giết đi, Linh Vũ học viện cũng không thể nói gì được. Trong lòng hắn nhưng lật ra một cái liếc mắt, Cựu Tinh luyện dược sư liền đứng các ngươi trước mặt, các ngươi đều gặp, còn thấy cái gì? Các đệ tử có chút tiếc nuối cung kính mà nhìn về phía hậu viện phương hướng thi lễ một cái cũng không người dám tùy tiện xông vào long thanh trần không được dấu vết khẽ gật đầu Hầu lục tâm linh thần hội bắt đầu thu sạp đem bàn dài mang đi vào đóng cửa lớn các đệ tử lưu luyến điệu tản đi có thể đoán trước không tốn thời gian dài nhà này đan dược phô có cựu tinh luyện dược sư chấn giữ tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ linh vũ học viện thậm chí toàn bộ linh vũ thành trắng thoát linh thạch sẽ quẩn cuộn không cắt thành vì là long thanh trần tài nguyên tu luyện có thể đi vào Thừa dịp không ai chú ý thời điểm, Long Thanh Trần cùng Tô Thiến Nhi leo tường tiến vào sân sau. "Công tử, chúng ta phát ra." Hầu Lục mặt đỏ lừ lừ, không nhịn được cười to, đem thu được linh thạch cùng ngân phiếu đưa cho Long Thanh Trần. "Những này ngân phiếu, ngươi tới bảo quản, mua linh thảo." Long Thanh Trần đem linh thạch thu nhập không gian giới chỉ ở trong, đây mới là thứ mà hắn cần. Hắn không có cảm thấy bất ngờ, dù sao, hắn luyện dược trình độ đặt tại nơi này, thành công là chuyện tất nhiên. Coi như không sử dụng tinh thủ đoạn, cũng sẽ thành công. Dùng ra các loại marketing kết tinh thủ đoạn chỉ là vì nhanh lên một chút kiếm được linh thạch. Hiện tại, đan dược phô tiếng tâm triệt để khai hỏa, coi như nhiều hơn nữa đan dược cũng không đủ bán. Ta ta sẽ đi ngay bây giờ mua linh thảo. Hầu lục làm việc hấp tấp, đem ngân phiếu giấu ở trong ngực đi ra cửa. Long Thanh Trần trở lại trong phòng. Vừa nãy liên tục đột phá tam trọng tu vi, tăng tiến quá nhanh, có chút bất ổn, cần kháng cố một hồi. Hắn ở trên giường nhỏ ngồi khuân chân, nhắm mắt lại. Hai tay nâng vô danh công pháp, yên lặng tu luyện. Chìm đắm với tu luyện ở trong, không biết thời gian trôi qua. Không tự bất giác, đến buổi tối. Đột nhiên, mơ hồ nghe được thanh âm kỳ quái, cả người lông tơ nổi lên, từ tu luyện trạng thái thức tỉnh, bỗng nhiên mở con mắt ra, nhìn chung quanh gian nhà, xác định chỉ có một mình hắn. Mỗi khi đêm trăng tròn, này cuốn sách cổ sẽ truyền ra thanh âm kỳ quái, ngươi phải cẩn thận. Nhớ tới tảng thư quán vị lão giả kia theo như lời nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy một vòng trăng tròn ẩn giấu ở mây đen ở trong, như ẩn như hiện. đem sách cổ cầm lấy, kề sát ở bên tai, muốn nghe thanh thanh âm bên trong, nhưng mà lại nghe không rõ, phảng phất cách xa xôi thời không. Ngày mai đi hỏi một ông lão kia. Long Thanh Trần tự lẩm bẩm một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. chương 84 cổ lão thạch bi. Lâm Thanh nhã đạo sư nói rồi, ngày kia muốn đi rèn luyện, cho các đệ tử một ngày thời gian chuẩn bị. vì lẽ đó. Ngày hôm sau không cần đi giảng vũ đường, Long Thanh trần dậy rất sớm, dự định hỏi một chút cổ tịch sự. Trên địa cầu thời điểm, hắn chỉ tin khoa học, không tin quỷ quái chuyện, nhưng mà, ở nơi này thế giới, mẹ kiếp, thật sự có quỷ. Quỷ, kỳ thực chính là đồng bình ở thân thể ở ngoài hồn phách, hắn thân là tu lệ giả, tự nhiên không cần lo lắng, thế nhưng, ở trang tròn chi. Đêm, này cuốn sách cổ sẽ phát sinh một ít thanh âm kỳ quái, lại như một cây gai, kẹt ở trong lòng hắn, luôn có điểm không thoải mái. Hy vọng có thể giải mở cái này nỗi băn khoăn. Hắn mang theo sách cổ, đi tới tảng thư quán, tìm tới quản sự, thi lễ một cái, nói do ý đồ đến, ta nghĩ tìm cái kia tiền bối, không biết đi nơi nào tìm. Quản sự do dự một chút, chậm rãi mở miệng, vị tiền bối kia. Không có cố định nơi ở, hành tung lơ lửng không cố định, người có thể đi phía sau núi tử trúc lâm thử vận may, có lúc, vị tiền bối kia sẽ ở nơi đó toàn bộ. Long Thanh Trần cảm tạ một tiếng, đi về phía sau núi. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, quản sự há miệng, muốn nói lại thôi, phảng phất muốn nói cái gì, cuối cùng, nhưng vẫn là chưa nói. Trúc đế, toàn thân tử sắc, bóng ánh long lanh, khắc nào tử ngọc, liền lá trúc đều là tử sắc, xa xa nhìn tới, khắc nào đi tới chuyện cổ tích bên trong. Sàn sạt, long thanh trần đi vào, lại có một loại cảm giác cầm trầm, yên tĩnh một cách chết chóc, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình. Hắn chu ý tới, có một khối cổ xưa bia đá bị lá dụng cho giấu, đi tới đưa tay đẩy ra lá rụng, chỉ thấy trên bia đá che kín lít nha lít nhít minh văn ba cái mơ hồ đại tự để hắn cả người lông tơ nổi lên ác quỷ lâm tiểu chữ hiện ra màu nâu đen dùng máu tươi khắc dấu mà thành niên đại quá lâu đã biến sắc long thanh trần tự lẩm bẩm nơi này rốt cuộc là tử trúc lâm vẫn là ác quỷ lâm ở trước đây thật lâu nơi này gọi ác quỷ lâm thời gian trôi qua quá lâu từ từ bị người quên lãng nghe được thanh âm già nua hắn đung nhiên chấm dứt Chỉ thấy, ông lão không biết lúc nào đứng ở phía sau, đối mặt cường giả như vậy, cho dù hắn cảm ứng ngạy cảm, cũng rất khó phát hiện. Long Thanh Trần túi người hành lễ, nghi ngờ nói, tại sao gọi ác quỷ lâm. Nơi này, đã từng đã xảy ra một ít không rõ chuyện. Ông lão khẽ lắc đầu, tựa hồ không muốn nhiều lời, liếc mắt nhìn trong tay hắn sách cổ, chậm rãi nói, tối hôm qua là đêm trăng trọn, nghe được. Nghe được một ít âm thanh, chỉ là, nghe không rõ ràng. Long Thanh Trần đem tối hôm qua phát sinh chuyện nói một lần. Ông lão ruôi ra một bàn tay, Long Thanh Trần mở ra, đem sách cổ đặt ở trên bàn tay của hắn. Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, này cuốn sách cổ là một môn không rõ công pháp. Hiện tại, ngươi định làm như thế nào? Ông lão chậm rãi chuyển động sách cổ, nhưng không có quan sát, mà là nhìn hắn. Long Thanh Trần trầm mặc chốc lát, cái môn này sách cổ cùng ta võ mạch phi thường phù hợp, cho dù có hung hiểm, ta cũng sẽ tiếp tục tu luyện. Có ta năm đó phong độ. Ông lão đống nhiên nở nụ cười. Long Thanh Trần mở ra. Tiền bối cũng tu luyện qua này cuốn sách cổ. Ông lão biểu hiện cô đơn, tu luyện đến đại thừa. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Long Thanh Trần cảm thấy yếu kỳ. Ông lão ánh mắt dị dạng, tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Ta lo lắng, ngươi không dám tiếp tục tu luyện. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại. Tiền bối hy vọng ta tu luyện. Hô. Ông lão trong lòng bàn tay bỗng nhiên dựng lên chân hỏa, sách cổ thiêu đốt, khô vàng, cong lên. Cuối cùng hóa thành than cho, theo gió tản đi. Long Thanh Trần không biết hắn vì sao bỗng nhiên đem sách cổ thiêu hủy, có điều, hắn làm như vậy, khẳng định có nguyên nhân. Cũng không tiện hỏi nhiều, ngược lại, đã nhớ kỹ. Ông lão khẽ thở dài một tiếng, này cuốn sách cổ, có hung hiểm, cũng có cơ duyên, ta hy vọng ngươi có thể vượt qua hung hiểm, được cơ duyên. Ta hiểu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Biết điểm này, cũng là đầy đủ, Long Thanh Trần túi người hành lễ, chạm đích, nhanh chân rời đi. Ngắm nhìn bóng người của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở tử trúc lâm bên bờ ông lão suy nghĩ xuất thần thực sự là một làm cho không người nào có thể nhìn thấu tiểu tử ta chỉ là một người thất bại chỉ hy vọng tên tiểu tử này không cần đi ta đường xưa tự lẩm bẩm một tiếng thân thể của ông lao hóa thành một sợi khói xanh chạy vào cổ lao thạch bi ở trong màu nâu đen kiểu chữ né qua một kia yêu dị huyết quang nhìn thấy cái kia tiền bối sao từ tang thư quán cửa trải qua thời điểm quản sự ánh mắt quái dị mà nhìn hắn gặp được làm sao vậy Long Thanh Trần luôn cảm thấy cái này quản sự lời nói mang thâm ý. Quản sự khẽ lắc đầu, chỗ đó, vẫn là ít đi tuyệt vời. Tại sao? Long Thanh Trần không rõ, nơi đó, ngoại trừ âm u một điểm, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Quản sự thấp giọng nói, những năm trước đây, có vài tên đệ tử đi nhầm vào đi vào, sau khi đi ra, điên mất rồi. Mẹ kiếp, làm sao không nói sớm? Long Thanh Trần trong lòng thầm mắng, cũng không tốt đến tội, dù sao, Diêm Vương Hảo Kiến, tiểu quỷ khó đường. Dầu gì cũng là tảng thư quán quản sự. Tựa Hồ nhìn thấu Long Thanh Trần ý nghĩ, quản sự lúng túng mà cười, không biết nguyên nhân gì, mấy năm gần đây, chỗ đó tương đối bình tĩnh, ngược lại cũng không có chuyện gì, huống hồ, vị tiền bối kia tựa Hồ khá là coi trọng ngươi, hắn sẽ chăm sóc ngươi, vì lẽ đó, ta mới không có ngăn ngươi. Cảm tạ." Long Thanh Trần nói một tiếng, bước nhanh rời đi, không quá muốn cùng cái này quản sự giao thiệp với. "Trần sư huynh, sáng sớm không gặp ngươi, đi đâu?" Mới vừa trở lại cửa hàng sân sau, Tô Thiến Nhi đi tới, khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, ở trước mặt hắn, Tô Thiến Nhi không ngượng ngùng như vậy, nói cũng nhiều một ít. Long Thanh Trần thuận miệng nói, đi tới một chuyến linh vũ học viện, có chuyện gì sao? Ngày mai, muốn ra ngoài rèn luyện, có thể sẽ ở Man hoang Đại Sơn bên trong cắm trại, ta muốn đi một chuyến linh vũ thành mua trứng đồng, ngươi có muốn hay không đi? Tô Thiến Nhi tay nhỏ cầm lấy góc áo, có chút sốt sáng, nói ra những câu nói này, tựa hồ lấy hết dũng khí. Ước chừng hắn. Long Thanh Trần có chút buồn cười, đi, đương nhiên muốn đi, lều vải của ta cũng không có mua. Đem đi đi. Tô Thiến Nhi sắc mặt khẽ biến thành hồng, đi tới bên tường, trước tiên leo tường đi ra ngoài. Long Thanh Trần sờ sờ cảm, như thế một Mỹ Nhân Nhi, mỗi ngày leo tường. Tựa hồ có chút không quá lịch sự, hắn đang suy nghĩ, có muốn hay không mua cái cái thang.